Hôm nay nghe người bà bà nói, Diệu nhi đã không ngại, chờ hạ liền sẽ tới. May mà sớm tại mấy ngày trước liền thu được nam cung rượu bồ câu đưa thư, sở hữu sự tình đều đã giải quyết, hôm nay liền thu được rệ vương tin tức. Nghe được lời này, nam cung thiên thiên trận to hai mắt, tràn đầy kinh hỉ nói, thật sự, cứ việc đã mấy năm không thấy, nhưng là nam cung thiên thiên tin tưởng, nàng ca ca, vẫn là thương yêu nhất nàng, năm đó muốn mang theo nàng du ngoạn hứa hẹn. Tất nhiên là sẽ thực hiện. Thật sự, ngươi. Thế tử tiến đến tham kiến hoàng thượng. Giọng nói còn chưa rơi xuống, liên nghe được tiến đến thông báo người nói. Nam cung triệt cao hừng nói, mau chuyển. Lần này sự tình ít nhiều nam cung Diệu mới có thể tìm được lỗ la đồ vật. Chỉ thấy kia chậm rãi mà đến người bạch đi ghề mặc phát, và áo tung bay, chỉ hơi chút dùng một cái màu làm dây cột tóc đem phía trước đầu tóc thúc ở sau đầu. Toàn thân tản ra cùng diện mạo giống nhau khí chết, lạnh như đao khắc ngũ quan tản ra lạnh băng hơi thở, nhỏ bé môi hơi hơi nhóc, thần Nam Cung Diệu tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. kia lanh đến không có một tia độ ấm thanh âm càng thêm có khí thế, vừa định muốn quỳ xuống thân ảnh, đã bị Nam Cung Triệt cấp nâng dậy. Diệu nhi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, không cần hành như thế đại lễ. Nam Cung Triệt ánh mắt chi gian tất cả đều là vui mừng, ngự khí chi gian cũng có chút vui sướng. Nam cung thiên thiên cứ như vậy ngốc lập nhìn người nọ, mấy năm không thấy, giống như càng thêm thành thục giống nhau, nhưng kia cả người phát ra lạnh băng, làm nàng không dám tới gần. Thiên thiên, người không phải vẫn luôn cuốn lấy nói muốn gặp ca ca sao, như thế nào cái này không nói. Nam cung chết nhìn nữ nhi ngốc lang bộ dáng, bật cười nói. Lúc này Nam cung diệu mới có một kia cảm xúc, ngầng đầu nhìn kia trổ mã duyên dáng yêu kiểu mạn diệu thiếu nữ, trong mắt từng có một mạt kinh diễm. Vốn là biết kế thừa hoàng thượng cùng hoàng hậu nàng, dung mạo tự nhiên sẽ không quá kém, lại không có nghĩ đến, là như thế khuynh quốc khuynh thành. Nam cung diệu cứ như vậy nhìn chầm chầm vào người kia hướng tới chính mình đi tới, nàng trong mắt có lệ quang, trong lòng than một tiếng, thật đúng là chính là một chút đều không có biến a Ô nam cung thiên thiên nhào vào hắn trong lòng ngực, nước mắt đều rơi xuống, vừa khóc vừa nói, ca ca, ngươi như thế nào một bệnh chính là nhiều năm như vậy. Có biết hay không ta lo cho người muốn chết? Bà bà không cho ta thàm, ta còn tưởng rằng người đem ta quên mất. Nam cung diệu cứng đờ thân thể không dám lúc đích, vốn là không mừng nhiều lời hắn đã không biết muốn như thế nào an ủi cái này khóc thút thít thiếu nữ, đặc biệt vẫn là ở đế vương trước mặt. Đành phải nâng xuống tay vô vô nàng đầu, thiên thiên oan, ca ca như thế nào sẽ quên người? Chỉ là mấy năm nay. Thật sự bị bệnh. Kêu ca ca hiện tại toàn hảo sao? Ấn. Sau một lát, có lẽ là nam cung thiên thiên cảm thấy thẹn thùng, liền dây rùa đứng dậy, hai mắt hồng hồng, vẫn là có điểm khủng kịp. 1782 chương 1782 KK ca ngươi có phải hay không không thích thiên thiên? Hảo hảo, các ngươi đã lâu không thấy, khẳng định rất nhiều lời muốn nói, đi thôi, chờ tiếp theo để bạt thiện liền hảo. Nam cung triệt nghĩ thầm, tuy án tử đã pha án, nhưng kế tiếp còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn đi làm. Liền tống cổ hai người nói, được đến cho phép Nam Cung Thiên Thiên liền hương phấn mà lôi kéo Nam Cung Diệu chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, đều ở lại nhải nói mấy năm nay chính mình biến hóa, cũng oán trách ca ca đối chính mình làm như không thấy. Nam Cung Diệu chỉ tinh tế nghe, vẫn chưa nói chuyện, ít hỏi vài câu, cũng toàn nhân nàng hỏi. Ca ca, ngươi có phải hay không không thích Thiên Thiên? Tuy ca ca trước kia cũng là như thế này trầm mặc ít lời, nhưng không biết vì sao. Trong lòng chính là có chút không thoải mái. Không có. Quả nhiên, tích tự như kim hắn vẫn là chỉ hộp ra hai chữ, làm nam cung thiên thiên tức giận không thôi. Há mồm muốn nói cái gì, ánh mắt lại chạm đến kia sâu thẳng hai trong mắt, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Không biết vì cái gì lúc trước như vậy muốn tốt hai người, giờ phút này ở chung lại trở nên trầm mặc ít lời. Nam cung diệu vẫn chưa nhìn đến kia bởi vì khẩn trương lui ra phía sau hai bước. Hai người một trước một sau đi tới, vừa mới còn dĩu dít nàng, trở nên rất là trầm mặc, một đường không nói gì. Thẳng đến mặt trời xuống núi, Nam Cung Diệu mới nhớ tới còn chưa về nhà, liền cáo từ trở về, sau đó chờ buổi tối cùng Phụ Vương cùng tiến đến dự thiệp. Nhìn người nọ đi quyết tuyệt bộ dáng Nam Cung Thiên Thiên trong lòng mất mát. Trở về liền hảo. Duệ Vương nhìn đến hoàn chỉnh trở về Nam Cung Diệu, rất là vừa lòng nói. Lần này chẳng những chứng minh rồi hài tử mới có thể, càng thêm biểu hiện bọn họ trung tâm. Nam Cung Diệu Ân một tiếng sau, liền đi phòng, chuẩn bị thay quần áo dự tiệc. Ban đêm hoàng cung đèn đốt sáng trưng, Nam Cung Diệu là thủ khi người, sớm cùng phụ vương vào yến hội, trong lúc có một ít quan viên tiến đến chúc mừng bệnh nặng mới khỏi, Nam Cung Diệu không mừng giao tế, tùy tiện ứng phó rồi vài câu, đều bị Duệ vương cấp chắn đi. Hoàng thượng, hoàng hậu Gia Lâm. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương Thiên Tuế, Thiên Tuế Thiên, Thiên Tuế. Chúng quan viên quỷ xuống hành lễ, Nam cung Triệt Huệ Hồng Ngọc nhập tòa, các khanh bình thân. Nam cung Triệt mặt phải ngồi hoàng hậu, hoàng hậu bên cạnh ngồi Nam cung Thiên Thiên, Tiêu Chí nàng tự nhiên là đưa tới không ít cực kỳ hâm mộ ánh mắt, chỉ là nàng nhìn đến người, lại tự hồ không có liếc nhìn nàng một cái. Hôm nay chính là gia yến, chúc mừng Diệu Nhi bệnh nặng mới khỏi tổ chức, các khanh không cần đa lễ. Kế tiếp chính là nhàm chán cực kỳ biểu diễn. Có lẽ là thấy được hoàng thượng đối Nam Cung Diệu coi trọng, các gia đái gà khuê nữ đều tranh nhau cạnh diễm, đều muốn biểu hiện tài hoa, có thể vào thế tử trí mắt. Nam Cung Diệu hứng thú thiếu thiếu nhìn này nhạt nhau biểu diễn, mượn uống nhiều quá vì tử, liền lui xuống. Thật lâu sau, đều không thấy hắn trở về Nam Cung Thiên Thiên cũng nóng nảy, liền cũng vội vàng lui ra. Một đường tìm đi, đương Nam Cung Thiên Thiên tìm được hắn thời điểm, bước chân liền đốn xuống dưới. Chỉ thấy người nọ cô đơn ngồi ở hoa viên trì đình hong gió trung, trong tay bầu rượu không được hướng trong miệng đảo, cả người bị một loại mạc danh tịch liêu hơi thở cấp vây quanh. Thiên thiên, ngươi như thế nào ra tới? Phát hiện phía sau có người, nam cung rượu không cần tưởng cũng biết là ai, chấm thấp tiếng nói mang theo nhàn nhạt khẳng khàn. Cà ca, ca đã lâu không trở về, phụ hoàng làm ta tiến đến tìm ngươi, ca ca vì cái gì sẽ một mình tại đây uống rượu? Nam cung thiên thiên giải một cái nho nhỏ dối, nữ chặt mày biểu hiện chính mình giờ phút này trong lòng khó chịu. Nam cung Diệu vẫn chưa nói chuyện, chỉ là uống trong tay rượu, nhìn bầu trời trăng tròn không biết nghĩ cái gì, tối tâm hai tròng mắt chúng có một tia mê mang. 1783 chương 1783 không có gì là nhất thành bất biến. Nam cung thiên thiên ngốc ngốc nhìn như vậy hắn, hai mắt có chút si mê, sắc mặt thường đỏ, đó là thuộc về tiểu nữ nhân thẹn thùng. Ngươi có khỏe không? Sau một lúc lâu lúc sau, Nam Cung Diệu tài cán ngạnh mở miệng, hai tròng mắt có chút hơi lué, làm người nắm lấy không rõ ràng lắm. Nam Cung Thiên Thiên nghĩ nghĩ, trừ bỏ có chút tưởng hắn ở ngoài, cũng không có gì không hảo đi. Ta thực hảo nha, ca ca, ngươi có biết hay không phong ấm tỷ tỉ có một cái đặc biệt đáng yêu bảo bảo, bọn họ hiện tại hảo hạnh phúc. Nói lời này đồng thời nàng còn quan sát đến Nam Cung Diệu thần sắc. Nhìn thấy hắn vẫn chưa có cái gì mặt khác cảm xúc Mới vừa rồi yên tâm Về quân phong đoán tin tức Kỳ thật không cần nhiều ít điều tra Ở dân gian thời điểm Đã là trở thành một đoạn giai thoại Cho nên những việc này Hắn toàn bộ đều biết Ơn. Nhan nhạt há mồm Lại muốn đem rượu hướng trong miệng đưa Lại bị một đôi thiên thiên tay ngọc cấp cướp đi Có chút ngạc nhiên nhìn hơi mang tức giận người nọ Nam cung thiên thiên không biết vì sao Chính là không thích như vậy ca ca cảm giác bọn họ chi gian, giống như thật là xa cách rất nhiều. Uống rượu thương thân, Kaka vẫn là đường uống quá nhiều, ngươi trước kia không phải không uống rượu sao? Hắn cong cong ngôi, "Thiên Thiên, không có gì là nhất thành bất biến." "Sẽ không à, ngươi xem, trước kia ta liền thích dán Kaka, hiện tại ta còn là thích dán Kaka nha." Nam Cung Thiên Thiên thiên chính hai mắt mang theo thuật khiết, ngữ khí cũng có chút kiên định nói. Nam nhân lệ mắt bên trong mới có một tia o Lại lộ ra một chút đen tối không rõ phức tạp. Hảo, ra tôi thật lâu, chạy nhanh trở về đi. Vì ngăn cản kêu cảm xúc lan tràn, Nam Cung Diệu đứng dậy rời đi. Liên ở hắn đi rồi, Nam Cung Thiên Thiên bao lâu bị khuất nháy mắt bạo phát giống nhau, nhặt mấy tảng đá dùng sức tạp vào trong nước. Nam Cung Thiên Thiên một lần nữa đi vào hiến hội thời điểm, trong mắt lập lệ thật vất vả bình phục cảm xúc, nhưng Nam Cung Diệu bên người sớm đã quay chung quanh các màu đại thần chi nữ. Ngồi ở nàng vị trí này, thậm chí đều nhìn không tới người kia một phân. Thiên thiên, như thế nào đôi mắt như vậy hồng? Hồng Ngọc đầu đội hậu quan, thân khoác hoa phục trang dung rất là tinh xảo, cẩn thận mà nàng thấy được nữ nhi đỏ bừng hai mắt, do hỏi. Nam cung thiên thiên lắc lắc đầu, chỉ cười nói, mẫu hậu, gió thổi. Hồng Ngọc nghe này gượng ép giải thích, dục há mồm hỏi chút cái gì, lại bị bên cạnh Nam cung triệt lôi kéo tay, ngăn lại nàng. Tiến hội suốt rằng có bốn cái canh giờ, mọi người đều tận hứng cũng có chút mỏi mệt nhìn đến đã không sai biệt lắm, nam cung triệt lúc này mới mở miệng làm mọi người rời đi. Nam cung thiên thiên nhìn kia đi quyết tuyệt thân ảnh, cắn cắn môi, tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại tới, nàng đây là làm sao vậy? Vì cái gì chính mình cảm xúc giống như không chịu không chế? Kim Bích Huy Hoàng Tẩm Cung Trung, to như vậy trên long sàng phô thơ vàng bị, chạm giống rường màn chậm rãi rơi xuống. Xa hoa trang trí tận hiện xa xỉ. Ngươi vì sao không cho ta hỏi đi xuống? Hư Ngọc ngăn lại ở tại trên người nàng tắc quái đôi tay, nghi hoặc hỏi. Nam Cung Triệt nhìn cặp kia phong tuyết trắng một mảnh, trong lòng sớm đã bạch gai tâm, môi mỏng thở ra nóng bỏng hơi thở, tiếng nói đê đê chầm chậm, nữ nhi lớn, luôn có tâm sự của mình, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hư Ngọc còn muốn nói gì, lại bị Nam Cung Triệt đẩy đến trên giường, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh. Há mồm phản bác nói, ngươi như thế nào không nói ngươi không quan tâm nàng. Ấn, ta hiện tại vẫn là tương đối quan tâm ngươi. Nam nhân nói xong liền túi người xâm lấn, dường đế lung tung vứt bỏ quần áo, càng có thể trương hiển kia một hồi kịch liệt. 1784 chương 1784 ra cung rèn luyện. Hôm sau, thiên nổi lên bụng cá trắng thời điểm, hai người mới nặng nơi ngủ, một lát đã bị ngoài cửa tổng quản đánh thức, thượng chiều thời điểm tới rồi. Nam cung triệt nhìn bên người ngủ say người, trong lòng một trận thỏa mãn, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Đủ loại quan lại yết kiến, tấu trương thượng tất cả đều là hôn qua việc, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, cho giải quyết phương án lúc sau, liền cảm giác được mệt mỏi, vừa định nói bai chiều. Hoàng thượng, 5 năm, năm một lần hoàng thất con cháu rèn luyện nhật tử lại đến, không biết hoàng thượng có hay không chọn người thích hợp. Nam Việt trong cung vẫn luôn có tuyên cổ bất biến quý củ. 5 năm một lần rèn luyện là mỗi cái hoàng gia con cháu cần thiết phải trải qua một quan, nghe nói là vì rèn luyện đế hoàng phẩm tính, nhưng cuối cùng lại phát triển trở thành hoàng gia con cháu đều có thể tham gia. Nam cung triệt sử sút, thời gian quá đến thật nhanh à, đảo mắt lại là 5 năm, nhưng cũng có chút phạm sầu, thái tử tuổi còn nhỏ, thiên thiên một người đi ra ngoài, định là không yên tâm, giờ phút này tốt nhất người được chọn. Dụệ vương tiếp thu đến hoàng thượng dò hỏi ánh mắt, trong lòng sáng tỏ Liền chủ động tiến lên nói, Hoàng thượng, thái tử tuổi nhỏ, quy củ không thể phế, thần cả gan thỉnh Hoàng thượng cấp rượu nhi một cái cơ hội. Này, thế tử bệnh nặng mới khỏi, có thể chứ? Ngữ khi có chút ấy nấy, đã làm cho bọn họ phụ tử chia liều mấy năm thời gian, lần này rèn luyện, không biết khi nào mới có thể trở về. Duệ vương dù cho trong lòng vạn có không tha, nhưng cũng biết sự có nặng nhẹ nhanh chậm, liền gật gật đầu, cái này vừa lúc có thể rèn luyện một chút. Còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Nam cung triệt nghe được hắn nói như vậy, liền yên lòng, nếu như không cho công chúa tiến đến, chắc chắn rơi xuống người khác miệng lưỡi, nghĩ đến hai người quan hệ từ nhỏ liền hảo, diệu nhi hẳn là có thể hảo hảo bảo hộ nàng, cũng yên tâm. Chuẩn, công chúa cũng đã tới rồi rèn luyện tuổi tác, liền theo thế tử tiến đến đi. Đương Nam cung diệu thu được muốn cùng công chúa cùng nhau rèn luyện tin tức khi, sửng sốt một chút, chính là nhìn đến rệ vương mong đợi ánh mắt. Lại không biết như thế nào cự tuyệt Làm sao vậy Diệu Nhi Có cái gì khó xử Duệ vương nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng Nghi hoặc hỏi Này không nên là một cái cơ hội tốt sao Vì cái gì hắn thần sắc bên trong Đều là không muốn Nam Cung Diệu lắc lắc đầu Trong mắt có mạc danh cảm xúc Mà Nam Cung Thiên Thiên thu được tin tức thời điểm Không thể nghi ngờ thực hưng phấn Mẫu hậu mẫu hậu Đây là thật vậy chăng ta thật sự có thể cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài sao? Cặp kia chớp chớp mắt to tràn ngập vui mừng, phản phất không thể tin được giống nhau, vội vàng hỏi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc nhìn nữ nhi kia hưng phấn bộ dáng, giả vờ thương tâm nói, ở mẫu hậu bên người không hào sao. Vì cái gì muốn đi ra ngoài đâu? Đối với cái này nữ nhi, thật là sủng tới rồi bầu trời, khi đó vừa mới mất đi một cái hài tử, vừa lúc gặp bọn họ vừa mới hòa hảo, cho nên nàng đã đến thật là hòa hoan rất nhiều sự tình. Vẫn chưa cảm giác được mẫu hậu thương cảm, nam cung thiên thiên thật cao hứng lo chính mình nói, ở mẫu hậu bên người cũng thực hảo nha, chính là mẫu hậu có phụ hoàng bồi, cho nên ta đương nhiên muốn thức thời điểm nhi thoái vị ra tới, không thể gây trở ngại phụ hoàng mẫu hậu. Thái tử mở to manh manh đắt hai mắt, nhìn tỷ tỷ kia vui mừng ngựa khí, có chút bất mát nói, mẫu hậu, chính là ta vì cái gì không thể đi theo tỷ tỷ tiên đến. Hồng Ngọc sờ sờ đầu của hắn, cười an ủi, bởi vì ngươi tuổi nhỏ nha, tỷ tỷ không thể đủ mang theo ngươi, chờ đến ngươi trưởng thành tự nhiên là có thể đi. Thái tử hừ một tiếng. Hồng Ngọc lại dặn do nói, bên ngoài không thể so hoàng cung, luôn là có chút nguy hiểm, tuy rằng có rượu nhi bảo hộ ngươi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi vẫn là muốn học một chút phòng thân bản lĩnh. Là, mẫu hầu. Nam cung thiên thiên thật mạnh gật gật đầu. Trên mặt tươi cười sán lạn giống đóa hoa nhi. 1785 trường 1785 đi theo ca ca, ta đương nhiên không sợ. 5 ngày sau, khoảng cách Nam Việt đại khái 300 km một cái thôn sống nhỏ, một thân xuyên bạch đi hề, cầm trong tay bảo kiếm người, đi vào cái này nếu như không ra rèn luyện, cả đời đều sẽ không đi vào địa phương. Phía sau đi theo một nữ tử, thân xuyên một mạc áo vàng, tuy không có như vậy xa hoa, nhưng là... Khí chất vĩnh viễn là tồn tại, cứ việc là một kiện đặc biệt không chớp mắt quần áo, cũng có thể đủ phụ trợ nàng khí phách phong hoa. "Kaka, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Phụ hoàng không phải nói, làm chúng ta đi cái gì học viện sao?" Nam Cung Thiên Thiên nhìn này chim không thèm địa địa phương, trong gió hỗn độn, có loại muốn trở về xúc động. "Này thật là rèn luyện sao? Xác định không phải bị ném ra." Nghe xong nàng lời nói, Nam Cung Diệu lanh trong mắt có ý cười. Giải thích nói, đi học viện rèn luyện đi theo hoàng cung bên trong có cái gì khác nhau, muốn đi chúng ta liền chính mình đi, có sợ không? Một fan nói nàng ánh mắt sáng ngời, cuối cùng đĩnh đĩnh ngực, đi theo ca ca, ta đương nhiên không sợ. Hai người đạt tới nơi này, đúng là cực hàn chi địa, nghe nói nơi này rừng rậm vô số kể, trong đó không thiếu manh thú, đúng là như thế, mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất, được đến lớn nhất thích lợi, liền tính là đi theo những cái đó học viện người. Cũng là cái này địa phương, cho nên bọn họ chỉ là trước tiên tới mà thôi. Rút đi một thân mỏi mệt, hai người đi đến vừa vỡ cũ trong khách sạn, tuy là nơi này thật lâu không ai thăm nguyên nhân, khách điếm trên bàn, rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, nóc nhà che kín đại đại mạng nhẹt, làm có thoi ở sạch hai người nhịn không được như mày. Các ca, chúng ta thật sự muốn ở nơi này. Nhìn này hoàn cảnh, nam cung thiên thiên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, có loại muốn thoát đi xúc động. Nàng không cần ở tại như vậy khủng bố địa phương A. Nam cung diệu sắc mặt đổi đổi, cũng có loại muốn chạy xúc động, nhưng phạm vi 300 giảm, cũng chỉ có như vậy một cái khách điếm. Tạm chấp nhận một chút đi. Nam cung thiên thiên đầy đầu hát tuyến, ghét bỏ nhìn kia thần sắc cổ khoánh người, nhịn xuống muốn tiếp tục phun tào tâm. Khách quan, các ngươi nhưng đừng nhìn chúng ta này khách điếm bề ngoài cũ nát, bên trong chính là tráng lệ huy hoàng đâu, mau bên trong tỉnh đi. Hai người nghe vậy đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn đến một thân xuyên màu đỏ rực váy áo, dáng người quyến rũ người hướng bọn họ đi tới, hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản thành tú ngũ quan bị kia yên chi tục phấn cấp cái đến chút nào không thấy, càng muốn mạng người chính là nàng trên đầu, thế nhưng mang một chi đỏ thấm hoa. Khi thật thật muốn lại nói tiếp, đỏ thấm hoa nguyên bản cũng không có gì, chỉ là khí chất phụ trợ hết thảy, không thể khống chế còn một hai phải khống chế hậu quả chính là... Lại xấu lại tủ. Nam cung thiên thiên chấp chấp mắt, chẳng lẽ đây là thành thục nữ nhân trang phẫn, nói ngọt nói, thỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp, ta có thể hay không trang điểm thành như vậy? Có thể nha? Không thể. Lương đạo trầm thấp tiếng nói đồng thời phát ra, lại là một loại không chút nào tương đồng đáp án. Nam cung diệu giữa mày đống chốc một túc, ánh mắt thâm ngưng mà nhìn trước mắt người này, nếu như vừa mới chính mình không có nghe lầm nói, hán. Nam Cung Thiên Thiên hiển nhiên cũng là phát hiện như vậy biến hóa, không tự chủ được hướng Nam Cung Diệu bên người nhích lại gần. Tiểu mội mội, không cần sợ hay sao, tuy rằng ta không phải tỉ tỉ, nhưng là, ta còn có thể làm ngươi cùng ta như vậy xinh đẹp nha. Nói xong, còn hướng tới Nam Cung Thiên Thiên vứt một cái mị nhãn, làm nàng có loại da đầu tê dại cảm giác. Nam Cung Diệu mặt mày gian phủ lên một tầng bóng ma, trầm rộng mở miệng, ở trọ hai gian, đừng vô nghĩa. 1786 chương 1786 nữ hải kia, không cho phép nhúc nít nàng. Nam tử nhìn nhìn Nam cung rượu, trong mắt có chợt lóe mà qua kinh hỉ, nhưng dây lát lướt qua, cũng không có tiếp tục dây dưa, liền đi chuẩn bị thượng phòng đi. Đi vào phòng lúc sau, đích xác giống như Nam tử theo như lời giống nhau, khách điếm tuy rằng cũ nát bất ham, nhưng là mặt trên phòng giống như thường xuyên quét tước giống nhau, không nhiễm một hạt bụi, phòng trong lượng lệ. Đi vào đi liền nhìn đến một bàn tròn đặt trong đó, mặt trên bảy biện trung trà cũng là ánh sáng chiếu người, chạm rông điêu khắc thâm hấp dường, càng là phòng trong một đạo tình cảnh. Nam Cung Diệu vừa định nghỉ tạm, liền nghe được Nam Cung Thiên Thiên vội vã tiếng đập cửa, không dám chậm chế, mở cửa sau thấy nàng vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng an ủi về sau liền hỏi nguyên do. Cá ca, ca, cái kêu ê kê chết tiệt vừa mới đi ta phòng, thế nhưng nói muốn dạy ta trang điểm giống như nàng giống nhau. Nam Cung Diệu đột nhiên nhăn lại mi, làm nàng ở chỗ này chờ, chính mình tiến đến giao hấn. Đi ra ngoài cửa sau, người nọ cười như không cười ở dưới chờ, Nam Cung Diệu nhảy dựng lên, Nam Tử theo sát phía sau. Nam Tử đuổi tới một mảnh đất trông thượng, chỉ thấy người nọ bạch đi hề đứng thẳng, mặc phát theo gió phiêu tán, cả người tản ra tôn quý uy nghiêm khí trước, làm hắn trong lòng hơi chớn. Đã lâu không thấy, lần trước từ biệt, vốn tưởng rằng rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Lại không nghĩ rằng, tại đây thâm sơn cùng cốc tương ngộ Nam cung rượu cho mày, ngữ khí có chút đạm nhiên nói, tại sao lại như vậy? Nam tử tự dễ cười, ngươi đi rồi, quan viên liền tới xét nhà, ta may mắn chạy thoát, vì bảo mệnh mới chạy trốn tới nơi này. Hắn nói nhẹ nhàng, chính là Nam cung rượu biết ngay lúc đó hung hiểm, nhìn người nhà toàn bộ liên lụy, chính mình một người sống tạm, loại cảm giác này, chỉ là ngẫm lại đều sẽ cảm thấy đau triệt nội tâm. Người như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hai người tuy không tính là tâm đầu ý hợp chi giao, nhưng tuyệt đối coi như hoạn nạn bằng hữu, nhìn đến hắn thời điểm, liền muốn hỏi. Nam Cung Diệu vẫn chưa nói chuyện, hai tròng mắt chung không có một tia gì động, nhấp môi lạnh lùng nói, nữ hài kia, không cho phép nhúc nít nàng. Phúc! Nam tử thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cấp sạch chết, cái kia đậu giá. Tuy rằng đi, dung mạo nhưng thật ra rất xinh đẹp, nhưng là thật sự không có đáng giá chính mình truy giá trị. Nam cung Diệu thân phận, nam tử hiểu biết không phải như vậy rõ ràng, nhưng là đã 89 phần 10, có thể tưởng tượng đến hắn bên người tên kia nữ tử thân phận. Hai mắt đột nhiên bị phẫn nộ tràn ngập. Có phải hay không nàng? Nam cung Diệu mi quang dùng mình, tay sờ hướng phía sau bội kiếm, nhưng nghĩ đến hắn thảm trạng, liền khẽ động khỏe miệng, nói, "Không phải." Nam tử trong ánh mắt mang theo tuân coi, Cũng không tin tưởng như vậy giải thích, trong đầu hiện lên một tia tinh quang, vẫn chưa nói chuyện, xoay người rời đi. Đương Nam Cung Thiên Thiên lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, quả thực là chấn kinh rồi, có lăng có rác mặt tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn giống như phóng đãng không kềm chế được, nhưng nghiêm trọng lơ đãng toát ra tới tinh quang làm người không dám xem thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị kim Quan cao cao vắng khởi, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình. Làm người một không cẩn thận liền rất khả năng luân hám đi xuống. Thiếu nha đầu, như thế nào không quen biết ta? Người nọ nhìn kinh ngạc nam cung thiên thiên, treo chọc nói. Lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ, nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, tán thưởng nói, không nghĩ tới người lớn lên cũng không tệ lắm. Về sau đừng lộng cái kia ghê thởm người nữ trang, thật sự là quá xấu. Nam tử đầy đầu hát tuyến, tại hạ danh liều thần, lần đầu liền đường đột dai nhân, thật sự là xin lỗi. 1787 chương 1787 kk, ngươi nhận thức bọn họ. Nam Cung Thiên Thiên vấy vây tay, ngọt ngào nói, không có việc gì lạc, chỉ cần ngươi về sau không làm ta sợ là được. Lão bản! Các ngươi này cái gì phá cửa hàng A? Không thấy được chúng ta nhiều người như vậy, còn không chạy nhanh tiến đến hồ hạ. Nam Cung Thiên Thiên vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài có một đạo bén nhọn thả có khắc nghiệt thanh âm văng lên. Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một đám người, cầm đầu hẳn là chính là nói lời nói khắc nghiệt vị kia nữ tử, thật là âm nếu như người A, ngũ quan liền sắp tê ở bên nhau, hơn nữa cặp kia mắt, giống như nhìn cái gì đều khó chịu giống nhau, đôi mắt đều phải phi thiên lên rồi. Mặt sau đi theo một ít thân xuyên đồng dạng quần áo nam nữ, bên hông đều mang theo bộ kiếm, nhìn đến bọn họ, lễ phép tính gật gật đầu, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nam Cung Thiên Thiên cảm thấy ở phía sau một nữ tử nhìn đến, Kaka nháy mắt, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. "Kaka, ngươi nhận thức bọn họ?" Nam Cung Thiên Thiên kiểu diễm môi tiến đến Nam Cung Diệu bên hai, bên hai truyền đến hái muội hơi thở làm hắn không tự chủ được sau này lui một bước, thâm giọng nói, "Còn nhớ rõ cùng ngươi nói cái kia học viện sao? Hẳn là chính là cái kia học viện tiến đến rèn luyện người." Nam Cung Diệu nhìn đến một người giống như gặp qua giống nhau, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có tìm được người kia bóng dáng, liền không có nghĩ nhiều. Chỉ là cùng lúc đó, nàng kia nhìn đến hai người thân mật khăng khít bộ dáng, cầm thật chặt bên hông bội kiếm, đố kỵ hai mắt quả thực có thể đem Nam Cung Thiên Thiên cấp bấn thủng. Ngẩng đầu thấy đến đây tình cảnh này, Nam Cung Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt, tự hỏi trong chốc lát sau, liền nhếch miệng cười. Nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, liền rời đi ánh mắt, ta nói, lão bản, các ngươi này cửa hàng Có thể hay không chủ a như thế nào như vậy cũng nắt à. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn kia xếp thành hôi cái bàn, chỉ là ngấm lại muốn ở nơi này, liền cả người khó chịu a vừa vặn chỉ có này một nhà khách điếm, quả thực là bức tử thói ở sạch trứng. Miêu nhi, không được vô lễ. Một khắc danh nữ tử nhẹ dọng quát lớn, sau đó vặn vẻo thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, đi đến bọn họ trước mặt, sư muội vô lễ, còn thỉnh không cần để ý. Chúng ta nại trời cao học viện học viên, hôm nay ngẫu nhiên lộ nơi này, liền tiến đến tìm nơi ngủ trọ, tiểu nữ tử danh Tô Tuyết. Nói xong, xin lỗi hướng tới mấy người nhìn thoáng qua, miêu nhi còn muốn nói cái gì, ngẳng đầu lại chạm đến đến một đôi sắc bén hai trong mắt. Không sao, chỉ là các ngươi nhân số đông đảo, chỉ sợ muốn tế một tế. Liêu thần nhìn này mênh mông quần cuộn người, lại liên tưởng đến nam cung diệu đã đến, trong lòng suy nghĩ. Vì sao toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau? Nam cung thiên thiên nhìn mấy người người tới ta đi có chút nhặt nhéo, nhìn sự không liên quan mình ca ca, liền kéo kéo hắn ống tay háo. Nam cung rượu nghi hoặc quay đầu, nàng liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đói. Nam cung rượu lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ đi đường bên ngoài, cũng chỉ có ăn. Hảo, mang người đi tìm ăn. Đen nhánh hai tròng mắt trung ấp hủ nhẹ nhẹ xuống lịch. Liền không để ý tới còn ở dây dưa mọi người, lôi kéo nàng đi ra ngoài kiếm ăn đi. Tô tuyết trơ mắt nhìn người trong lòng lôi kéo khác nữ tử từ bên người đi qua, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn kia nắm chặt đôi tay, thoáng hiện một tia ác độc. Mà nàng cảm xúc, tắc bị liễu thần thu hết đáy mắt, cái này, thật là thú vị cực kỳ. Này người đi đường cư trú phòng chỉ có thể coi như sạch sẽ, so chi với nam cung rượu chỗ ở, khác biệt rất lớn. Tô tuyết ngồi ở trên giường. Trong đầu tất cả đều là hai người dắt tay rời đi hình ảnh. 1788 chương 1788 nguy hiểm. Nhớ rõ khi đó là cùng sư huynh cùng nhau chấp hành một cái nhiệm vụ, trên đường bị địch nhân đuổi giết, sư huynh chưa may mắn thoát nạ. Liên ở chính mình nhắm mắt đã nhận chết là lúc, hắn giống như thần tiên giống nhau từ trên trời gian xuống, trong tay ám khí tề phi, kẻ xấu chết oan chết hủng, chính mình lâm vào trầm trọng hôn mê, tỉnh lại lúc sau liền ở học viện bên trong. Mà ngươi nhỏ sớm đã không thấy bóng dáng. kia giống như kinh hồng liếc mắt một cái, sớm đã giống như dấu vết giống nhau ở trong lòng, hai năm tìm kiếm buồn sắp từ bỏ là lúc, lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở chỗ này tương ngộ. Sư tỉ, hôm nay ngươi vì sao không cho ta giáo hấn bọn họ? Ai không biết ta trời cao học viện? Miêu nhi nhìn trầm tư nàng, vẻ mặt bất măn nói, tuy là bởi vì dung mạo duyên cớ, từ nhỏ liền nhận hết khi dễ còn Hảo Thiên Phú còn tính có thể, liền bị phá cách trúng tuyển, lại không nghĩ rằng, từ nhỏ bị khi dễ nắng có loại xoay người cảm giác, tạo thành hiện tại tính cách. Tô tuyết như như mày, lòng có phản cảm, không biết người kia có thể hay không bởi vì miêu Nhi đối chính mình ấn tượng không Hảo. Miêu Nhi, nơi này không phải học viện, hơn nữa chúng ta ra tới là lúc, hiệu trưởng nói qua, chớ có gây chuyện, chẳng lẽ ngươi đều quên mất. Miêu Nhi thầm hận ở nàng nhìn không tới địa phương hung hăng xẻo vài lần. Cái này thiền chi kiều nữ, chính là tô thị gia tộc đích nữ, từ nhỏ chính là thiên tài. Nàng đi ở nơi nào, nơi nào đều là tán thưởng thanh một mảnh, tự nhiên là thể hội không đến chính mình tâm. Sở dĩ vẫn luôn đi theo nàng, chẳng qua là muốn nhiều tiếp xúc những cái đó phú quý con cháu thôi. Hào đi, đã biết, chúng ta khi nào đi tìm kiếm cái lạ. Đối với kia mới mẹ độc đáo rèn luyện trò chơi. Nàng có chút nóng lòng muốn thử, muốn cùng tô tuyết ganh đua cao thấp, chứng minh một chút thực lực của chính mình. Tô tuyết trong lòng hơi mang phiền lòng, bực bội nói tiếng không biết, liền cùng ý gì nằm xuống. Nam cung thiên thiên nhìn kia khu rừng rậm rạm, nghĩ đến không biết nguy hiểm, trong lòng có chút đánh sợ, liền thật cẩn thận hỏi, ca ca, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Nam cung rượu nhìn bên trong, gật gật đầu, ân một tiếng. Hai người xuyên qua cành lá xun xuê rừng rậm. Ngẫu nhiên tiểu động vật chạy qua, cũng là một bộ thực thân thiện bộ dáng, làm nam cung thiên thiên tâm, cấp hòa tan thật nhiều, thật muốn bắt được một con thỏ trở về. Mặt ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, không nghĩ tới, thật lớn nguy hiểm đang ở hướng bọn họ tới gần. Hai người đi rồi trong chốc lát sau, liền đi tới một mảnh bùi hoa chung này đó hoa tranh nhau cạnh diễm mở ra, nhìn thể sắc và tinh thần vui mừng, hảo không được tự nhiên, rất nhiều đều là trong hoàng cung không có hoa. Nam cung thiên thiên muốn tiến lên tháo xuống một đóa mới vừa vương tay, liền sợ tới mức liên tục lùi lại. Chỉ thấy hoa hành phía dưới, rậm rạp hoa xả vô số kể, Nam cung rượu tiến lên quan khán mặt khác đuổi hoa, cũng đều là tương đồng tình huống, hoa hành phía dưới căn bản không có thổ. Nói cách khác, này đó nhìn như kiểu diễm hoa nhi, kỳ thật là này đó rắn độc dựng rục ra tới, ngay sau đó một thân mùa hôi lạnh, còn hảo vừa mới nàng rút tay về kịp thời, nếu như bằng không đi, rời đi nơi này những cái đó rầm rạp xà làm Nam cung thiên thiên cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, Nam cung rượu thừa dịp nàng ngây người nháy mắt, liền ôm nàng eo nhỏ, nhanh chóng rời đi, biến mất không thấy Liên ở bọn họ đi rồi một bát người tiến vào nơi này, bọn nữ tử nhìn đến này cảnh đẹp, đều ở cảm thán, mà những cái đó muốn xung xoe Nam tử, còn lại là chân chó tiến lên ngắt lấy nhưng đều tưởng đem đẹp nhất hoa nhi đưa cho học viện để nhấtmị nữ, Hai nam tử phía sau tiếp trước tháo xuống, vẫn chưa nhìn đến nơi đó mặt dấu dếm huyền cơ. 1789 chương 1789 nhắm mắt, ôm chặt ta. Tô tuyết nhíu mày nhìn đưa tới trước mắt hoa, dục há mồm cự tuyệt, chỉ thấy dây tiếp theo, kia nguyên bản ố vàng cánh tay nháy mắt bị sâm nhuộm thành hác, phẳng phất than cốc giống nhau, mà kia hai cái nam tử, còn lại là thống khổ nằm trên mặt đất. Hoa có độc. Tô tuyết hoa rung thất sắc. Rút ra trong tay bội kiếm, liên tục lui về phía sau, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kia vừa mới còn sống sờ sờ người, nháy mắt biến thành than đen bộ ráng, người nhắc gan, đều bị sợ tới mức nước nở. Mọi người giờ phút này nơi nào còn có tìm kiếm cái lạ tâm tư, đều nghĩ chạy nhanh thoát đi, tô tuyết tiến lên xem xét, lúc này mới nhìn đến kia mấp máy xả, lệ cạch. Bội kiếm rơi xuống trên mặt đất, dạ dày giống như có thứ gì quay cuồng giống nhau. Học viện nam tử nhìn đến giai nhân nhu nhược đáng thương bộ dáng, muốn bảo hộ nàng tầm càng sâu, các nam nhân một đám sung phong nhận việc tiến đến bảo hộ, bất quá, đều bị nàng một cái ánh mắt cấp chắn hổi. Đi, đại gia chú ý, không cần tùy ý loạn chạm vào, tiểu tâm chết oan chết uổng. Tô Tuyết bình tĩnh ném xuống một câu, liền ở vây quanh hạ rời đi nơi này. Bên này nam cung thiên thiên, lại gặp một cái rất lớn nan đề. Hai người vừa mới bởi vì cấp tranh nẽ những cái đó làm người nhìn sờn tóc gáy xả, lại gặp một loại cảng vì cường hãn cá sấu. Vừa mới rơi xuống đất là lúc, Nam Cung Diệu không biết là phát hiện cái gì, trong mắt có một mặt kinh hỷ, liền không hề nghĩ ngợi dừng ở cá sấu trên lưng. Vừa vận này cá sấu lại là một mới vừa đẻ trứng mẫu cá sấu, tưởng cấp lấy tiểu cá sấu, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Nam Cung Diệu thầm kêu không tốt, vừa định rời đi lại chỉ thấy mấy điều cá xấu từ trong bụi cỏ bọ tới, Nam Cung Thiên Thiên sớm đã sợ tới mức trốn đến hắn trong lòng ngực. Cà ca! Như thế nào, làm sao bây giờ có chút sợ hai nàng, ngay cả nói chuyện, đều có chút nói láp. Nàng còn có rất tốt niên hoa à, nhưng không muốn chết ở chỗ này a Nam Cung rượu ném cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó xe xuống quần áo một góc, hệ ở nàng mắt thượng, nàng chỉ cảm thấy một trận trầm thấp tiếng nói ở nàng bên thai văng lên. Nhắm mắt, ôm chặt ta Nam cung thiên thiên theo bản năng liền dựa theo nàng nói làm Dây tiếp theo liền cảm giác được ca ca động Tuy không biết tình huống là thế nào Nhưng là có thể Minh sắc cảm giác được đôi tay kia vẫn luôn huy động Vì không cho hắn phân tâm Chỉ có gắt gao mà ôm lấy hắn Sau một lát, nam cung thiên thiên mới vừa rồi cảm giác hắn ở Vì nàng cởi bỏ dây thừng Nhàn nhạt tiếng nói nói Thiên thiên, không có việc gì Trận mắt nhìn lại Chỉ thấy phía dưới tất cả đều là đã chết đi cá sấu thi thể, duy nhất một cái hơi thở thoi thoát, chính là cái kêu bảo hộ cá sấu trứng mâu cá sấu. Nàng chỉ là không nghĩ chúng ta thương tổn nàng hải tử. Nhìn ra nàng nghi hoặc, Nam Cung Diệu liền phá lệ giải thích nói. Nam Cung Thiên Thiên ân một tiếng, vừa muốn nói gì, liền cảm giác được ngầm bắt đầu phát sinh dao động có thứ gì hướng tới bên này giống nhau. Đi! Nam Cung Diệu nghĩ đến nào đó đồ vật, đồng tử trợn co rụt lại. Chính là khi bọn hắn muốn rời đi khi, thời gian đã muộn, chỉ thấy một đám dã thu mênh mông quẩn quật hướng tới bọn họ bên này chạy tới, ở bọn họ phía trước, Thình lình chính là Tô Tuyết đám người. Nam Cung Diệu mắng một câu, một con dã thú không đáng sợ, hay chỉ cũng thế, nhưng đáng sợ chính là này, đó dã thú kết bè kết đội. Tô Tuyết nhìn đến hắc một khuôn mặt Nam Cung Diệu, trong lòng vui mừng, đã chạy có chút hư thoát, muốn hướng trên người hắn đảo đi. Bang Nam Cung Diệu thân mình một hoài. Nàng liền ngã xuống trên mặt đất. Nam cung thiên thiên chốc chấp mắt, suýt nữa không nhịn xuống lôi thời mà cười ra tới. Sư tỷ Tuyết nhi. Nhìn đến tô tuyết ngã trên mặt đất, mọi người cũng không màng thân thành đàn dã thú đổi theo, cũng quyết nâng. 1790 chương 1790 mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mắt thấy kia đen nghìn nghịt giã thú đàn càng ngày càng gần, Nam cung diệu lập tức trầm giọng nói, theo ta đi sinh tử từ mệnh, phú quý ở thiên. Hắn chỉ có thể bảo toàn một người, đó là thiên thiên, đến nỗi những người khác, tự cầu nhiều phúc đi. Mọi người đi theo Nam Cung Diệu bước chân, nhưng rốt cuộc đã chạy đã lâu như vậy, đều có chút hư thoát, tụt lại phía sau một ít người đã sớm bị dạ thú xé thành mảnh nhỏ. Nam Cung Thiên Thiên không đành lòng, bởi vì chạy vội, tuần tiếu trên mặt đã ra mồ hôi mỏng, vừa chạy vừa nói, ca ca. Chúng ta thật sự, Ném xuống bọn họ sao? Nhìn tâm tư thuần lương nàng, Nam Cung Diệu không biết nên như thế nào giải thích này trong đó sinh vật liên, chính là đối với nàng yêu cầu, luôn là không thể cự tuyệt, cuối cùng vẫn là quyết định mang lên đám kia người. Nam Cung Diệu vận dụng nội lực, hướng tô tuyết đám người trong thân thể chuyển đi, bọn họ chỉ cảm thấy đến vừa mới mỏi mệt giờ phút này đã biến mất không thấy, cả người tràn ngập sức chiến đấu, liền sôi nổi cầm lấy trong tay bộ kiếm, hướng tới giã thu đâm tới. Mà chính hắn cũng trợt gia nhập chiến đấu Nhìn kia huyên ngang tư thế vai hùng Bọn nữ tử đều si mê nhìn Mạch thượng nhân như ngọc Công tử thế vô song Nam cung thiên thiên cúng bái nhìn kia Cùng gia thu chiến đấu thân ảnh Những cái đó nữ tử trong mắt si mê Làm nàng lòng có khó chịu Hảo tưởng cứ như vậy đem ca ca giấu đi Không cho bất luận kẻ nào nhìn đến hắn hảo Chỉ chốc lát sau Gia thú đã bị tiêu diệt Còn thừa không có mấy Một ít nóng lòng muốn thử giã thu ở nhìn đến nam cung diệu lánh lệ hai mắt cùng giết vô số dã thu thân hình sau, đều sôi nổi sau này lui. Tô tuyết đi tới, trên mặt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, công tử, hôm nay thật là đa tạ người, nếu như không phải người, chúng ta mấy người chỉ sợ mệnh tăng tại đây. Đúng vậy đúng vậy, thật là cảm ơn vị công tử này. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Trong đám người mồm năm miệng mới bắt đầu nói lời cảm tạ nam cung Diệu chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, không cần khách khí, chúng ta vẫn là mò hổi khách điếm đi. Nam cung thiên thiên trong ánh mắt mạo ngôi sao nhỏ, vẻ mặt xuống bái, đứng vậy tên chỉ là danh hiệu, mọi người đều trở về đi. Tô tuyết nhăn lại mi, gắt gao nắm trong tay bội kiếm. Lâm yêu nhi nhìn đến ân công bên người đứng như vậy một vị xinh đẹp nữ tử, kêu mỹ mạo, ngay cả tô tuyết, đều so ra kém, trong lòng bị một loại gọi là ghen ghét cảm xúc sở thiếu đốt. Ngươi là ai à? ân công lại chưa nói không nói cho chúng ta biết, một tiểu nha đầu phiến tử nói hiệu nói vượn cái gì? Ai cho ngươi quyền lợi? Nam Cung Diệu đống chốc như mày, hai mắt sắc bén nguy hiểm mà đảo qua kia nói chuyện người. miêu Nhi! Ngươi làm gì? Tô Tuyết nhìn đến người nọ trong mắt có bất mãn, liền nổi giận nói, sau đó ấy náy đối với bọn họ nói, sư mội không lựa lời, cũng không ác ý. Nam Cung Thiên Thiên tùy ý mà vây vây tay. Nam Cung Diệu đem nàng tốn đến chính mình bên người, không nói gì mà che chở, không được xế bảo. Miêu Nhi thấy thế, lập tức nói, ân công, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết tên của ngài, chỉ là. Còn muốn giải thích cái gì, liền nhìn thấy người nọ trực tiếp làm lơ chính mình, nắm nữ tử đi rồi. Đều là ngươi, ngươi liền không thể quản quản chính mình miệng, khoe khoang cái gì năng lực a. Tô Tuyết Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia người khởi sướng, nói vài câu liền cũng tiến lên đuổi theo. Mà những cái đó học viện người chồng, cũng nhân lâm miêu nhi thất lễ cảm giác được mất mặt, sôi nổi tránh còn không kịp. Lâm miêu nhi trên mặt viết hoa mương bức, nàng ngày thường cũng đều là cái này giọng A vì sao hôm nay bất đồng. Đuổi theo bọn họ qua đi tô tuyết nhìn nam nhân âm trầm mặt, sợ người nọ đối chính mình ấn tượng càng kém, uống quýt đối nam cung thiên thiên nói, cô nương, ngươi không cần sinh khí, ta vừa mới đã giao hơn hắn. 1791 chương 1791 người là ở thông báo sao Nam Cung Thiên Thiên nhưng thật ra cảm thấy không sao cả Còn không phải là một cái không có lệ phép hài tử sao Chính mình khoan dung đại lượng, có thể tha thứ Chỉ là nhìn ca ca kia đen nhánh mặt Tô Tuyết cũng có ý thức mà xem qua đi Cắn môi đến, công tử, thực xin lỗi Đều do Tuyết Nhi không có quản giáo tốt sư mội Nói xong, liền hơi hơi không người xin lỗi Đáng tiếc nam Cung Diệu liền cái đáp lời đều không có. Nhìn kia không có một kêu biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Tô tuyết hai ngày ý tưởng buộc miệng thuốc ra, công tử, chẳng lẽ ngươi không quen biết ta? Giọng nói của nàng thương cảm bên trong mang theo tha thiết, kia vội vàng hai mắt muốn chứng minh hai người không tầm thường quan hệ. Nam Cung Thiên Thiên hai mắt nhanh như chốc đổi tới đổi lui, dường như ở tự hỏi hai người rốt cuộc ra sao quan hệ. Nam Cung Diệu quét nàng liếc mắt một cái, sau một lát, liền lắc lắc đầu. Tô tuyết phản phất nghe được chính mình tan nát cõi lỏng thanh âm, hai mắt tràn ngập không tin, thất vọng nói, ngươi như thế nào không nhớ rõ ta đâu. Ngày đó nếu như không phải ngươi ta liền bị mất mạng, ta tìm ngươi suốt 2 năm, không nghĩ tới tái kiến là lúc, ngươi đã đối ta không hề ấn tượng. Nhưng nàng cũng không thất vọng, lần này lại lần nữa thi cứu, làm nàng tin tưởng, vận mệnh chú định đều có an bài, có lẽ đây là bọn họ duyên phận bắt đầu. Ngươi là ở thông báo sao? Nghe xong nửa ngày rốt cuộc nghe ra tới manh mối nam cung thiên thiên đánh vỡ này một bình tĩnh, chớp chấp mắt, thiên chân hỏi. Tô tuyết chố mắt, không nghĩ tới cứ như vậy trắng ra bị người ta nói ra tới, tán ngôi, như là thẹn thùng lại như là nàng kham. Nhưng trái lại nam cung diệu, phản phất đối chính mình nói ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau, chỉ là bất đắc dĩ nhìn bên người chi nữ tử, có lẽ là cảm nhận được chính mình ánh mắt, kia lệnh băng tiếng nói mới chậm rãi mở miệng nói, xin lỗi ta không quen biết ngươi. Chỉ cần mấy chữ, khiến cho nàng giống như đặt mình trong hầm băng. Nam cung thiên thiên nhìn vị này tỉ tỉ thương tâm địa bộ ráng, không đành lòng nói, tỉ tỉ, ngươi không cần thương tâm lạc, hắn người này chính là như vậy, đối với dâu riêng người, luôn là không ấn tượng. Một phen nói tô tuyết muốn giết nàng tâm đều có, dâu riêng. Này đáng chết nha đầu thật sự không phải ở kích thích nàng sao. Tô tuyết cắn chặt răng, rốt cuộc chịu không nổi loại này nhục nhã che miệng chạy ra. Nhìn kia rời đi bóng dáng, Nam Cung Thiên Thiên chớp trước mắt, giống như mê mang hỏi, ca ca, ta nói sai rồi nói cái gì sao? Nam Cung Diệu sủng nịch xoa xoa nàng đầu, không có, Thiên Thiên nói cái gì đều sẽ không sai. Giết người, giết người. Giờ phút này tô tuyết, đầy mặt dữ thợn, người ngoài trước mặt ôn nhu bộ dáng sớm đã không thấy, trong tay kiếm đối với một bên thụ chém, trong đầu tất cả đều là kia nữ hài nói, nhất kiếm đi xuống, giống như chém vào người nọ trên người. Người là của ta. Ta nhất định sẽ được đến ngươi. Nhất định. Liêu thần nhìn kêu hôm nay đi ra ngoài đội ngũ, trở về người thế nhưng giảm bớt một nửa. Mỗi người đều thực chật vật, trên mặt hiện lên đau thường càng vì kinh ngạc chính là Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Thiên Thiên thế nhưng cùng bọn họ cùng tiến vào. Các người như thế nào cùng bọn họ cùng nhau a Liêu thần tiến đến hai người trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Dừng dầm ngẫu nhiên gặp được. Nam cung thiên thiên trong lòng có chút mạc danh bực bội, liền ném xuống bốn chữ, lên lầu đi. Nam cung rượu ánh mắt vừa động, hướng tới tương phản phương hướng đi đến, phía sau người theo đuổi không bỏ hỏi hôm nay trải qua. Các ngươi gặp giã thú đàn. Liêu thần thanh âm giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình một nửa, kia nửa chương miệng quả thực là có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Nam cung rượu gật gật đầu, ân một tiếng. Ánh mắt nhìn trên bàn bánh hoa quế, có chút xuất thần. 1792 chương 1792 chúng ta tới làm giao dịch đi. Ngươi như vậy không để bụng biểu tình là mấy cái ý tứ, ngươi có biết hay không đó là dã thú đàn. Ta chưa từng có nhìn thấy quá gặp được những cái đó còn có thể đủ tồn tại trở về. Dù cho biết hắn không phải người bình thường, nhưng là, chính mình đã ở chỗ này 2 năm. Mỗi lần đều có lời thề son sắt người tiến đến tầm bảo cơ bản đều là có đi mà không có về, càng miễn bản đụng tới giã thú đàn người. Chính là hắn còn mang theo như vậy nhiều người hoàn hảo không tổn hao gì trở lại nơi này. Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Nam Cung Diệu có chút xuất thần, bên cạnh người nói cái gì, hoàn toàn không biết. Cốc cốc cốc. Liên ở liếu thần lại nhảy thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ấn công, là ta. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ta xem ngươi mới vừa chưa ăn cơm, liền tiến đến đưa cơm đồ ăn. Tô Tuyết đứng ở ngoài cửa, tay đoan khay, mỉm cười đối với phòng trong người nói. Liêu thần nghe được lược có quen thai thanh âm, trong lòng tưởng, hắn thật là bỏ lỡ rất nhiều đồ vật sao. Nam cung rượu giữa mày một túc, hơi mang bất mãn, vừa định phải về tuyệt, liền nhìn đến kia nhiều chuyện người đã mở ra cửa phòng. Một thân đỏ thâm váy. Thế nhưng cũng vừa mới bắt đầu liêu thần không có sai biệt, hắn không cấm nghĩ đến hai người mới vừa thấy khi hình ảnh, khỏe mắt chịu chịu. Tô Tuyết đi vào tới, hôm nay việc, đa tạ ân công dối tay tương trợ, Tuyết Nhi không có gì báo đáp. Liêu thần con con môi, vậy lấy thân báo đáp đi. Tô Tuyết ngạc nhiên, ngừng đầu nhìn kia hơi mang trêu chọc hai mắt, ngay sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn kia vẫn luôn không nói chuyện người. Không chuyện của ngươi. Nam Cung Diệu lệ mắt dùng mình. Nhìn thẳng kia vui cười người, ngự khi mang theo giận dối nói. Liêu thần sờ sờ cái mũi, cũng không giận giận, hai mắt rất có hưng thú ở hai người chi gian xoay chuyển, liền cười rời đi. Một chỗ làm tô tuyết cảm giác được tim đập ra tốc, hai mắt si mê nhìn nàng, không nghĩ há mổm phá hư này khó được bình tĩnh. Nam cung diệu như mày, đối với tô tuyết nói sự tình, hắn một chút ấn tượng đều không có, liền nhắc nhở nói, ta không quen biết ngươi, ngươi nhận sai người. Tô tuyết lắc lắc đầu, có thể khẳng định chính mình không có nhận sai người, tuyệt đối không có. Hắn thân ảnh, đã giống như dấu vết giống nhau khắc vào chính mình trong lòng. kia xương buồn bực trong chốc lát nam cung thiên thiên bụng không biết cố gắng văng lên, liền muốn gọi ca ca xuống dưới ăn cơm, mới vừa đi đến hắn phòng cửa, Liễu thần liền thần bí hề hề đem nàng kéo đến một bên. Người làm gì? Nam cung thiên thiên có chút phản cảm người khác đụng vào, ngư mang bất mát nói. Liêu thần nhìn nhìn bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng lúc sau, liền tiến đến nàng bên hai nói, ngươi hiện tại không thể đi lên Nga, nhân ra hai người đang ở khanh ta tình trạng ý thiếp đâu. Khanh khanh ta tình trang ý thiếp. Liêu thần lo chính mình nói, cũng không có nhìn đến nữ hải hơi mang buồn bực thần sắc. Nam cung thiên thiên cũng không biết nơi nào tới tính tình, một phen đẩy ra liêu thần, dẫn theo váy liền phải hướng lên trên mặt hướng. muốn thanh sấm xét? Tô Tuyết nhìn kia nổi giận đùng đùng người, liền gắt gao lôi kéo hắn ống tay áo. Nam cung rượu nhữ lại mày, trầm mặc không nói. Hàn trầm mặc càng phản như là một loại cam chịu giống nhau, Nam cung thiên thiên có chút không thể tin được, phản phất giống tiểu hài tử mất đi hô hiếm món đồ chơi giống nhau, chớp chấp mắt, trên mặt thần sắc có chút bị thương. Nhưng giây tiếp theo, Tô Tuyết chỉ cảm thấy kêu cao lớn thân ảnh đột nhiên đứng lên, kính hướng tới ngoài cửa người nọ đi đến, mà tay nàng. Cứ như vậy bị cử ở giữa không chung. Không phải đói bụng sao. Cũng không giải thích cái gì, Nam Cung Diệu liền nắm thất hồn lạc phách Nam Cung Thiên Thiên đi xuống lầu. Tô Tuyết một đôi tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau, hung tận mà nhìn chầm chầm kia mười ngón tay đan vào nhau tay. Chúng ta tới làm giao dịch đi. Một đạo lệnh băng thanh êm đột nhiên ở nàng bên thai văng lên. 1.793 chương 1.793 người có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụ. Nam Cung Thiên Thiên nhìn trước mặt phong phú đồ ăn, thực chi vô vị, thỉnh thoảng lấy mắt ngó Kaka, chỉ thấy hắn bình chân như vậy, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Không hợp ăn uống. Nam Cung rượu nhướng mày, muốn ngày thường, nàng đã sớm ăn uống thỏa thích, chẳng lẽ là đồ ăn không hợp khẩu? Không phải? Buồn bực buông xuống chiếc đũa, không biết vì sao, trong lòng luôn là dở dĩ, Kaka, ngươi thích vị kia cô nương sao? Nam Cung rượu ngẩn ra, ngay sau đó lắc lắc đầu. Nam Cung Thiên Thiên do dự một chút, lại nói, chính là vị kia cô nương giống như thực thích người à, chẳng lẽ, ngươi liền không động tâm sao? Nam Cung Diệu cổ họng một ngạnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam Cung Thiên Thiên nghe thế năm chữ, trong lòng nháy mắt rộng rãi rất nhiều, ngay sau đó cũng không hỏi nhiều, vui vẻ ôm đồ an ăn. Nhìn kia nháy mắt nhiều mây chuyển tình mặt, Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, hai mắt tràn đầy sùng định. Trong một góc, Một đạo cửu thị tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hai người, Nam Cung Diệu ánh sáng nhạt trật lué, thuận thế nhìn lại, trống không một vật Các ca, ca, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Ăn uống no đủ lúc sau, Nam Cung Thiên Thiên nghĩ rèn luyện còn có thật lâu thời gian, liền hỏi nói. Nam Cung Diệu nghĩ nghĩ, trời cao học viện học sinh tụ tập tại đây, cũng không như là bình thường rèn luyện, chẳng lẽ là có mục đích khác? Trong chốc lát lại đi rừng rầm nhìn xem. Nam Cung Diệu nói nháy mắt làm đối diện người kia suy sụp hạ mặt. Nam Cung Thiên Thiên nghĩ kia khủng bố cảnh tượng, hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi bộ dáng, vâng vâng dạ dạ nói, có thể không đi sao. Nam Cung Diệu bật cười, cũng là, nàng chưa từng trải qua quá cảnh tượng như vậy, tất nhiên là có chút sợ hãi. Ngươi nếu là không nghĩ đi nói, ngươi liền ở khách điếm mặt ngốc. Ta đi xem liền trở về. Kaka ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực vô dụng. Nam cung thiên thiên huệ và nói, giống như một đường đi tới, đều là hắn ở bảo hộ chính mình, nàng lại tổng giống như một cái chói buộc giống nhau. Nam cung rượu sứng sốt, trước nay đều không có nghĩ đến quá vấn đề này, ngược lại là thực hưởng thụ như vậy ở chung, có lẽ là từ lúc bắt đầu, nàng cũng đã thành trách nhiệm của chính mình, cũng là cam tâm tình nguyện. Tưởng cái gì đâu, ngươi chỉ là không am hiểu này đó thôi. Mỗi người đều có sinh ra đã có sắn đồ vật mà nàng không am hiểu này đó. Nhưng mà, như vậy giải thích cũng không có lấy lòng nàng, biểu môi bất mát nói, chính là, chúng ta đều là giống nhau người, vì sao ngươi cái gì cũng biết, mà ta tựa như một cái ngu ngốc. Nhìn kia hề phải khuôn mặt nhỏ, nam cung rượu không biết muốn như thế nào an ủi, liền sờ sờ kia thấp hèn đi đầu, cùng đi đi. Nàng không thể chỉ thuộc về cái kia tơ vàng lung bên trong, nàng trong ánh mắt, có quá nhiều khát vọng. Những lời này mới là nháy mắt làm nàng vui vẻ lên, thật mạnh gật gật đầu, cười giống hoa nhi giống nhau. Tương đồng rừng rậm, hoàn toàn bất đồng phong cảnh, lần trước tới thời điểm, mặc kệ bên trong như thế nào, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn một mảnh thường hòa, nhưng là, lần này vừa mới đi vào, liền cảm giác được trong không khí có huyết tinh hương vị, không khí trầm thấp có chút đáng sợ, nam cung thiên thiên muốn lùi bước, nhưng là nghĩ đến chính mình bảo đảm quá nói, chỉ phải thẳng thắng ngực, tiếp tục đi tới. Nàng thật nhỏ biến hóa bị Nam Cung Diệu xem ở trong mắt, rất là tự nhiên mà đem nàng kéo đến chính mình phía sau. To như vậy rừng rậm, thế nhưng không một chỉ chim bay cá nhảy, kêu manh hóa con thỏ, cũng biến mất không thấy, im ắng, có chút đáng sợ. Nam Cung Diệu nghi hoặc, bọn họ săn giết chính là dã thú quân đoàn, những cái đó tiểu động vật cũng không ở trong vòng, vì sao hôm nay nơi này như vậy an tĩnh? 1794 chương 1794 chỉ mong người ta không phải địch nhân. Cà ca! Sẽ không có cái gì vấn đề sao? Nam Cung Thiên Thiên có chút túng, ngao ngao ngao, thật sự không nghĩ lại lần nữa đi vào A. Nam Cung Diệu vẫn chưa nói chuyện, bởi vì ngay cả chính hắn, đều không xác định phía trước không biết nguy hiểm, chỉ phải gắt gao làm phía sau người đi theo, tiếp tục đi tới. Đi vào bên trong lúc sau. Mới ngẫu nhiên phát hiện mấy chỉ trấn kinh sóc, đã không có lần trước đi vào khi hoang nền, trong ánh mắt tất cả đều là địch ý, cả người lông tóc dựng ngược lên, giống như tùy thời đều có thể đủ tiến vào trạng thái chiến đấu. Đi tới đi tới, liền lại lần nữa đi đến lần trước độc hoa địa phương, kỳ quái chính là, lần trước khai tươi đẹp nói, giờ phút này đã khô héo, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng đây là cùng cái địa phương. Nam cung Diệu nhìn nhìn hoa Hành. Phía dưới tất cả đều là chết xà, dâm dạp, vô số kể, hơn nữa sở hữu hoa xà toàn bộ đều là thi thể phát thành, hình như là chúng độc bỏ mình. Này đó đã là rắn độc, còn có cái gì độc vật làm cho bọn họ bỏ mạng? Nam Cung Thiên Thiên kinh ngạc, này đó rắn độc đã là đủ độc, như thế nào còn sẽ chúng độc bỏ mình? Nam Cung rượu trong mắt có một tia hàn quang, mơ hổ nghĩ tới nào đó sự tình, trong lòng có bất an. Phía trước nhìn xem đi. Chỉ là hy vọng trong lòng suy nghĩ không cần trở thành sự thật, nếu như bằng không, phạm vi mời dạm, tất nhiên sẽ trở thành tử thành. Nhìn đến phía trước tình cảnh, Nam Cung Diệu cái chán gân xanh bạo khởi, đôi tay nắm gắt gao, chuyện cũ giống như chảy ngược giống nhau, đánh sâu vào hắn trong óc Phía trước đôi thi thành sơn, sở hữu người đều là toàn thân đen nhánh, thất khiếu đổ máu. Cùng hoa xả chết không có sai biệt. Nam Cung Thiên Thiên có chút sợ hai gắt gao lôi kéo Nam Cung Diệu tay. Trong mắt có kinh hách, cà ca, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, những người này từ đâu mà đến, vì sao sẽ bỏ mạng tại đây. Nam Cung Diệu không nói chuyện, tiến lên nhìn một chút những người đó ăn mặc, này nhóm người trên người quần áo, cũng không thuộc về bọn họ quốc gia, ngược lại như là hải ngoại đông doanh. Nếu như là như thế này, như vậy, càng phải hảo hảo tuần tra một phen, cho tới nay. Bọn họ đều khuy kỳ Đông Lan Nam Việt này mấy cái quốc gia, gần mấy năm qua, đặc biệt càng rỡ, mà nay toàn bộ mệnh tăng tại đây, chỉ sợ sẽ có lớn hơn nữa âm hiu. Không dám nghĩ nhiều, Nam Cung Diệu vẫn luôn đi phía trước đi, dọc theo đường đi nhìn thấy ghê người, ngày xưa náo nhiệt trong rừng rậm, hiện tại đã là thi thể trải rộng, mà này đó động vật toàn nhân độc mà chết. Nam Cung Diệu trong mắt Hàn Quang Đại Trướng, này đó độc, nếu là dùng ở quốc gia bên trong. Toàn thành người, toàn sẽ bỏ mạng. Không ai sống sót. Đi. Ôm Nam Cung Thiên Thiên Eo, nhảy dựng lên. Liêu thần trở về liền nhìn đến Nam Cung Diệu vẻ mặt trầm tư bộ dáng, xanh mét một khuôn mặt, không biết nghĩ đến cái gì. gia nhân cùng ngươi thông báo, ngươi còn tưởng cái gì đâu. Còn có cái gì không hài lòng đâu. Nam Cung Diệu sắc bén hai mắt ở Liêu thần trên người xem kỹ một phen, cẩn thận phát hiện hắn trên vai một mảnh lá cây, trong đầu hiện lên một ít đồ vật. Ngươi đi đâu?" Liêu Thần nhún vai, đầy mặt bất đắc dĩ nói, "Còn không phải là vì hầu hạ các ngươi, ta đi kiếm thức ăn tài đi." Hắn trong mắt một mạt hoảng loạn bị Nam Cung Diệu thu hết đáy mắt, bất động thanh sắc gật gật đầu, liền lên lầu đi. Liên ở hắn đi rồi, phía sau kia đạo thân ảnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ý vị thâm trường nhìn hắn. Nam Cung Diệu lên lầu lúc sau, nhìn bên cửa sổ nghiên mực, cầm lấy giấy bút, hạ bút, quay cuồng thủ đoạn. Nhanh chóng ở mặt trên viết mấy cái chữ to, phạm ta quốc gia giả, chú. Vương bút, nam nhân nhỏ bé môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Liêu thần, chỉ mong ngươi ta không phải địch nhân. 1795 chương 1795 ca ca ta. Nam cung diệu đứng ở trong phòng, từ trong lòng móc ra cùng loại đạn tín hiệu đồ vật, hướng tới không chung chính là một phát, cứ việc là ở ban ngày, kia đạn tín hiệu sở tản mát ra qua mang cũng là làm người không dung bỏ qua. Phanh một tiếng, trời cao học viện một đám người giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, nắm chặt trong tay kiếm, nháy mắt tiến vào cảnh giác trạng thái. Liêu thần hai mắt trầm xuống, nhìn chầm chầm kia gắt gao đóng cửa cửa phòng, không biết nghĩ cái gì. Chủ tử, liền ở Nam Cung Diệu vừa mới phát ra đạn tín hiệu không lâu, trong phòng mặt thình lình xuất hiện một nam nhân áo đen, trên mặt mang theo nửa bên màu bạc mặt nạ, trong mắt chỉ có chết giống nhau tính mịch Làm người không rét mà run Nam Cung Diệu xoay người Cương đại khí chẳng làm quỳ xuống đất người cảm giác được quân vương nguy áp Cái chán không tự giác mà toát ra một tia mồ hôi mỏng Trong lòng thầm nghĩ Giống như chính mình cũng không có làm sai cái gì đi Đông Doanh đi vào Vì sao không ai báo cáo Nam Cung Diệu hai tròng mắt dùng mình Ngữ khí lạnh băng nói Nam Tử Vi Lăng Ngay sau đó cúi đầu nhận sai Đông Doanh tiến vào Chúng ta đã sớm biết Đã quan sát thứ nhất đoạn thời gian, phát hiện bọn họ an phận thủ thường, vẫn chưa có điều động tác, liền. Đây là ngươi cái gọi là lý do. Kia trầm thấp tiếng nói cưỡng chế phẫn nộ, như là từ hầu cốt trung giật ra gầm nhẹ giống nhau, làm nam tử nhịn không được dùng mình. Nam cung rượu đỡ chán, nghĩ đến thai vách mạch rừng, liền không có nhiều lời, chỉ là đưa cho nam tử một trường chính mình viết qua giấy. Nam tử đôi tay tiếp nhận, đại khái nhìn một chút, khiếp sợ hai mắt nhìn hắn. Không phải đã chết. Người nọ sinh thời tội ác chồng chất, quả thực chính là bọn họ các chung người ác ngộng, từng vì giết hắn, lãng phi đại lượng tinh lực cùng nhân lực. Ngay cả hắn. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, chuyện cũ vẫn luôn hiện lên, hắn mỏi mệt nhắm mắt lại, một lát sau, đột nhiên mở, cặp kia trong mắt không còn nữa mỏi mệt, lưu lại tất cả đều là túc sát lạnh băng. Cha! Đối với Nam Cung Diệu tức giận, Nam tử rõ như lòng bàn tay, lúc trước hắn mất tích suốt một tháng. Sau lại trở lại các chung là lúc Vết thương đầy người thảm không nỡ nhìn Cứ việc hắn không nói Bọn họ lại có thể tưởng tượng trong đó hung hiểm Nam tử rời đi sau Nam cung rượu đứng ở phía trước cửa sổ Thật lâu sau Kia xương nam cung thiên thiên lòng còn sợ hãi Kia cả người màu đen thi thể Ở trong đầu thật lâu tản ra không đi Liền xuống lầu muốn tìm ca ca Tìm kiếm một tia an ủi Lại không nghĩ rằng mới ra môn Đã bị ngăn đón Có việc Nhìn che ở trước mặt đôi tay kia Nam cung thiên thiên nhíu mày bất mát nói Lâm Miêu nhi trên giới đánh giá một chút nữ tử Nhìn kỹ Cũng không có như vậy xinh đẹp sao Dựa vào cái gì có thể được đến nam thần thích Cười nhạo nói Cảnh cáo ngươi Về sau không cần tiếp cận ân công Bằng không muốn ngươi đẹp Nam cung thiên thiên trong lòng chính bực bội Nghe được như vậy trần trùi khiêu khích Không khỏi giận từ giữa tới Quan ngươi chuyện gì Tiếng hô đem lâm yêu nhi hoảng sợ Nhìn đến nữ tử trong mắt bất mãn, tia khinh thường ánh mắt liền hảo nếu hàn băng giống nhau nhìn chầm chầm hắn, phản phất làm nàng sở hữu không đủ toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng với rõ như ban ngày dưới, không khỏi trong đầu xuất hiện khi còn nhỏ bị khi dễ hình ảnh. Lâm Miêu Nhi tức khắc trong cơn giận dữ. Tô tuyết khỏe miệng một mặt thực hiện được tươi cười, nàng bất quá là nói một ít lời nói mà thôi, không nghĩ tới Lâm Miêu Nhi thật sự như vậy gan lớn đi khiêu khích, thật là xuẩn. Thế nhưng lúc này đi trêu chọc Nam Cung Thiên Thiên. Lâm Miêu Nhi rút ra trong tay bội kiếm, thủ đoạn quay cuồng rút kiếm tiến lên. Nhìn kia thẳng tắp hướng tới chính mình mà đến kiếm, Nam Cung Thiên Thiên liên tục lui về phía sau, rốt cuộc để ở trên cửa, lui không thể lui, hoảng loạn bên trong hô to, "Ca ca cứu ta." 1796 chương 1796 ta vì cái gì phải cho người mặt mũi? Tô Tuyết Thẩm kêu không tốt, cấp tốc hướng Lâm Miêu Nhi phương hướng bay đi. Ý đồ đánh rớt nàng trong tay kiếm. A dây tiếp theo, lại chỉ thấy lâm miêu nhi giống như tàn phá diều giống nhau, chậm rãi rơi xuống, trong tay kiếm sớm bị chết thành vài đoạn, nàng hận hàm răng ngứa, không thể không quay đầu đi tiếp sắp rơi xuống đất lâm miêu nhi. Chỉ thấy nam cung diệu kia thâm u hai mắt chung có tức giận, nhỏ bé đôi môi gắt gao nhấp ở bên nhau, cai chán không biết khi nào, lại có một giọt mồ hôi rơi xuống, dạ như giờ phút này có thể có người mở ra hắn bàn tay, Tất nhiên, có thể nhìn đến hắn trong tay. Nam cung rỉa ôm bị sợ hãi nam cung thiên thiên mẻ xuống, đứng bững lúc sau. Hai mắt giống như lợi kiếm giống nhau nhìn quét ở đây mọi người, mặt khác học viên đều sôi nổi cuối đầu. Liêu thần khỏe miệng mang cười, cũng không sợ hai hắn ánh mắt. Lâm yêu nhi nửa ỉ ở tô tuyết trong lòng ngực, nàng có thể cảm giác được rõ ràng công lực đang ở chậm dãi soi mòn. Toàn thân vô lực, trong lòng bắt đầu khủng hoảng, nàng lấy làm tự hào thiên phú. ân công! Cứu ta. Ta sai rồi. Cứu ta. Không màng toàn thân đau xót, nàng dây rùa bò lên trên trước, gắt gao nắm nam cung rượu quần áo không bỏ, cầu xin nói. Nam cung rượu hung hăng một đá, nàng lại một lần đánh ngã ở phía sau cây của thượng, nàng chỉ là cảm giác được toàn thân gân cốt giống như đoạn rất giống nhau, chỉ là, toàn thân đau xót cũng không có đó là đi công lực sợ hãi. Không nhục chí lại một lần muốn dây rùa đi phía trước, tô tuyết liền lặng lặng đứng. Trong mắt mang theo trào phúng, xem nàng giống như vai hề giống nhau một lần lại một lần bị đánh hổi. Cà ca. Nam cung thiên thiên nhỏ giọng lầm bẩm, hoảng hắn cánh tay, túi đầu, tia chấn kinh khủng trong ánh mắt có một tia không đành lòng. Cung rượu vẫn chưa giống như dĩ vạng giống nhau, kéo nàng rời đi, chỉ là nhẹ nhàng mà bị kín nàng hai mắt, không cho nàng nhìn đến này huyết tinh hình ảnh, không có người biết hắn trong lòng khủng hoảng. Lúc này đây, quyết không buông tha thứ. Tô Tuyết đứng xa, vẫn chưa nghe được nàng nói cái gì, chỉ là nhìn đến hắn động tác nhỏ, trong lòng bị đấu kỵ sở thiêu đốt, dạ bước đi đến trước mặt hắn, nói, tân công, miêu nhi đã biết sai. Mong rằng, xem ở ta mặt mũi thượng, vong khai một mặt. Người là ai? Nam cung diệu những mày, ngữ khí trào phung nói, ta vì cái gì phải cho người mặt mũi. kia nói con đi xuống thân ảnh nháy mắt cứng đờ, lại ngẩn đầu khi, trong mắt đã là có doanh doanh nước mắt. Ngươi này tiểu tệ tử, thật cho rằng đã cứu chúng ta chính là chúng ta ân công. Chẳng lẽ không phải ngươi may mắn? tối sầm lại luyến tô tuyết người, nhìn đến nàng đã chịu như thế hủy khuất, liền nhịn không được đứng ra nói. Liêu thần còn chưa tới kịp ngăn cản, đồng nhiên nhìn kia thân ảnh, chỉ thấy người nọ trên người đã tản ra hồn hậu huy ác, làm hắn có chút thở không nổi, cặp mắt kia giống như hầm băng giống nhau, thế nhưng không có một tia độ ấm. Nam cung thiên thiên chỉ là cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, liền tính đại thở dốc cũng không phải như vậy thông thuận, liền bái hạ kia che lại chính mình hai mắt, hai mắt nghẹn đến mức đỏ bừng nhìn hắn. Nam cung diệu lúc này mới thu hồi uy áp vông ra kia thon thon một tay có thể ôm hết thân mình, đi đến kia đã đồng tử tan giã người bên người, lệ mắt nhìn quét một phen sau, môi mỏng chung mới chậm dại phun nói, không cần ngươi mệnh, ngươi cũng lại không thể thương cập vô tội. nghe được lời này Lâm Nguyêu Nhi mặt xám như cho tàn, còn không bằng cho chính mình một cái thông khoái, đây là sống không bằng chết. Tô Tuyết tuy chán ghét nàng, lại cũng biết rõ, nàng là tam trưởng lao nhất đắc ý đệ tử, nếu như giờ phút này mất đi tính mạng, trở về lúc sau, mọi người chắc chắn không tránh được một đốn trách phạt, liền chịu đựng trong lòng chắn ghét, đem nàng kéo đến một bên chữa thương đi. 1797 chương 1797 Sơn ngộ. Trấn An Trấn Kinh người lúc sau. Nam Cung Diệu nhìn kia đã ngủ say mặt, trong lòng mềm mại nhất địa phương phẳng phất bị phất quá giống nhau, nghĩ đến hôm nay người nào đó biểu hiện, liền đứng dậy, đi ra ngoài. Người đang trách ta. Liêu thần đã không kêu ngày xưa ăn chơi chắc táng, vừa định ngủ hạ, liền nhìn đến hắn đi đến chính mình phòng, cũng hoàn toàn không ngôn ngữ, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn chính mình, liền hỏi nói. Nam Cung Diệu vẫn chưa nói chuyện, hai tròng mắt ánh sáng nhạt sơ hiện, biểu đạt một cái đặc biệt kiên định ý tứ. Đối với hắn biểu hiện, làm liêu thần trong lòng muốn xác định sự tình rốt cuộc xác định, trong lòng hừ lạnh Nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời nói, ngươi lại không phải không biết, ta là tay trói gà không chặt, nếu như bằng không, ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây, lúc ấy liền tính ta muốn ngăn cản, cũng là không kịp. Nam cung rượu cho mày, môi mỏng khẽ mở, hy vọng là như thế này. Nói xong liền xoay người rời đi, phía sau người ánh mắt, vẫn luôn gắt gao đi theo. Liêu Thần làm một cái ác ngộng, một cái đã từng phát sinh ác ngộng. Sơ Ngộ Nam cung diệu, là cùng mấy cái đồng bạn tiến đến vùng ngoại thành Du Ngoạn, kia mấy người nhân trong nhà có việc nhi, nửa đường liền bị gia đình tiêu trở về. Hắn một người cảm giác không thú vị, liền cũng chuẩn bị nhấc chân đi, chính là mới vừa đi lui tới rất xa, liền sợ tới mức đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. Phía trước hoành nằm một ít người, không, là thi thể, kia đỏ thắm máu tươi từ trong cổ họng chảy ra. Hắn không được sau này lui, lại phát hiện rốt cuộc không thể động đậy. Bởi vì liền ở hắn ngã xuống là lúc, một cái không chú ý, phía sau thế nhưng cũng có một hoạt động hết người. Hắn bắt đầu cảm giác được khủng hoảng, cảm thấy hôm nay liền phải mệnh tang tại đây. "Đừng giết ta, ta vô tình xâm nhập, đừng giết ta." Hắn nói năng lộn xộn, nhắm hai mắt, chỉ cầu đối phương có thể buông tha chính mình. Ai ngờ, vừa mới còn uy hiếp hai tay của hắn, vô lực đi số vũ. Liêu thần nhanh chân liền chạy, chạy đến một nửa khi, lại đi vòng mèo run rẩy tay hướng người nọ cánh mũi gian tìm kiếm, thoại không màng trên người hắn đầy người máu tươi, vòng quanh tiểu đạo vào thành. Ngươi lại lộng một cái thứ gì trở về a ngươi có biết hay không, bị phụ thân ngươi nhìn đến, lại muốn nói ngươi. Liêu thần mẫu thân nhìn đến trên giường nằm một cái vết thương đầy người người, nhi tử một bức trột dạ bộ dáng, liền bất đắc di nói. Liêu thần chỉ phải chấn an mẫu thân. Giải một cái nho nhỏ dối, cũng không muốn nói cho phụ thân, lúc này mới làm người nọ ở xuống dưới. Đợi cho người nọ thức tỉnh lúc sau, liền xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn đem nhà hắn coi như một cái ở tạm địa phương. Nhân liếu thần đặc biệt si mê võ công, muốn quá thượng khoai y ân, cựu sinh hoạt, bất đắc dĩ lại sinh ở quan lại nhà. Một đoạn thời gian, một có thời gian liền cuốn lấy hắn giáo chính mình công pháp. Cái kia tinh không vạn lý buổi chiều, liêu thần vừa mới luyện hắn giáo võ công. Liên nghe được người nọ lạnh lùng nói, ta phải đi. Liêu thần ngẩn ra, há mồm muốn giữ lại, lại phát hiện chính mình không có tư cách giữ lại, liền ân một tiếng. Người nọ đi lặng yên không một tiếng động, phản phất tới thời điểm giống nhau, liêu ra khôi phục dị vãng bình tĩnh, liêu thần mỗi ngày đều nghĩ, khi nào, có thể tai kiến. Hán Minh viên quên không được ngày đó buổi tối, liêu phủ bị lửa lớn vây quanh, tử thương gia đình vô số, quên không được hừng hực lửa lớn chung những cái đó thống khổ kêu thảm. Hàn Chỉ là đột nhiên nhớ tới phủ ngoại có chuyện muốn xử lý, liền ở lửa lớn nổi lên là lúc chạy thoát một kiếp, hừng hực lửa lớn chung, phụ thân mẫu thân, năm ấy 14 tuổi muội muội, toàn bộ chết thảm trong nhà. Hấp hối dây rủa tổng quản cho hắn một cái túi gấm, làm hắn chạy trốn, hắn liền kéo dài hơi tàn, tồn tại đến nay. 1798 chương 1798 nguy cơ sơ hiện. Liêu Thần đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt có chút người, trong ngõ Vô số người lại hướng hắn chạy trốn, hỏi hắn vì sao còn sống. Mồm to thở hồn hện, trong mắt yếu ớt nhìn một cái không sót gì, chỉ chốc lát, kia yếu ớt liền bị lửa giận sở thay thế. Sau lại hắn, chạy trốn tới nơi này, mới nghe tới hướng người trong giang hồ nói, kia chàng lửa lớn, là có ý định. Hơn nữa, giết bọn họ cả nhà, đúng là đương kim hoàng thượng. Hắn hận, diệt môn chi thủ, nhất định phải báo, nhưng chính mình một người lực lượng như vậy tiểu. May mà ở ngay lúc này, có người tìm tới hắn Phòng trong ngọn đèn dầu lay động, liêu thần một đêm vô miên. A ngày mới nổi lên bụng cá trắng thời điểm, một tiếng thét trói thai tưởng phá chân trời. Tất cả mọi người bị này một tiếng thét trói thai cấp nháy mắt bừng tỉnh, một ít nhát gan người nhìn đến trước mắt tình huống, đều chạy một bên nôn mửa. Lâm Miêu nhi tuy rằng ngày hôm qua bị thương gân cốt, nhưng cũng thương cập sinh mệnh, nhưng giờ phút này, nàng trên mặt cùng trên người. Nơi nào còn có một khối tốt, hai mắt mở đại đại, trong trắng mắt sau phiên, từng đạo đỏ tươi vết xẻo ở phát tiên hung thủ phân nộ, mà trên người, cũng là thanh một khối tím một khối. Nam cung rỉa ôm gắt gao ôm chính mình nam cung thiên thiên, nhìn không chấp mắt nhìn kia chết thẳng người, có nhân tâm sinh không đành lòng, muốn thế nàng khép lại hai mắt, hắn lập tức nói, không thể đụ vào. Lời nói còn không có lạc, người nọ tay liền đã đụng vào đổ máu miệng vết thương. Chỉ thấy kia cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nháy mắt trở nên cháy đen. Mọi người kinh hoảng lui về phía sau, không hẹn mà cùng nghĩ tới trong rừng rậm hình ảnh. Cứu ta! Cứu ta! Nam tử chu lên, thanh âm cực kỳ thống khổ. Tất cả mọi người hoảng sợ sau này lui, sợ hãi vô ý dính lên kia muốn mạng người đổ vật. Nam cung thiên thiên gắt gao nhắm lại hai mắt, tất cả mọi người không đành lòng đi xem kia hôm qua cùng nhau cười vui người. Hôm nay liền phải chơ mắt nhìn hắn chết đi. Nam Cung Diệu nhìn không chấp mắt nhìn người nọ dây rủa bên trong biến hóa, nhanh chóng ở trong ốc bên trong tìm kiếm về độc ký ức, người nọ vẫn chưa cùng những cái đó thi thể giống nhau, mà là đương hắn toàn bộ thân thể toàn bộ cháy đen là lúc, thi thể thế nhưng cứ như vậy ở trước mặt mọi người, sống sờ sờ hóa thành một bãi thủy, tăng mạnh bản hóa thi thủy. Nam Cung Diệu trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới, ngắn ngủ mấy ngày, Những người này cũng đã lại lần nữa luyện chế ra tinh hoa. Nguy cơ sơ hiện, xem ra, muốn nhanh hơn tốc độ. Tất cả mọi người không dám tiến lên, nhìn kia dung nhập thổ địa thi thể, sôi nổi làm điều tán trạng, không chịu đi thu thập cái này cục diện dối giám. Chúng ta phải đi về. Trong đám người, một cái nghẹn ngào thanh âm nói. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đi vào nơi này phát sinh một loạt sự tình đều làm cho bọn họ cảm giác được tùy thời có thể chết ở chỗ này, trong lòng đều bắt đầu khủng hoảng, đều tưởng rời xa nơi thị phi này. Sợ cái gì? Tô Tuyết khinh bỉ hai mắt nhìn này đàn sợ chết người, kiếm chỉ kiêng nghẹn ngào nữ tử, yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta tới nơi này là lúc, đáp ứng sư phó cái gì? Các ngươi đều quên mất. Người nhiễu loạn quan tâm, ta giết người. Dưới chân mới vừa động, đã bị vẫn luôn trầm mặc liêu thần cấp ngăn cản. Muốn giết? Đi ra ngoài, khách điếm mùi máu tươi đã cực kỳ nghiêm trọng, nếu như lại đến một cái, mọi người, thật sự liền không cần ở. Tô tuyết hung tận mà xẻo người nọ liếc mắt một cái, nhìn bình thường ôn nhu mỉm cười người hiện giờ như vậy, tất cả mọi người không dám nhắc lại rời đi nói, chỉ một lòng khẩn cầu, không bao giờ muốn đã xảy ra chuyện. Liêu thần những mày, phá giải này xấu hổ trường hợp, ta muốn đi ra ngoài đặt mua một ít ăn đồ vật, các ngươi có hay không người muốn đi theo. 1799 chương 1799 cho các ngươi chủ tử tới gặp ta. Học viện người đều không có tâm tình, ra như vậy sự tình, ai còn có tâm tình đi ra ngoài đặt mua đều sôi nổi lắp đầu, ngược lại là Nam Cung Thiên Thiên gật gật đầu. Nhìn kêu nhìn phía hắn chờ mong ánh mắt, Nam Cung Diệu thấp giọng nói, ngươi đi đi, ta còn có việc nhi. Hắn không thể bồi, hắn còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm. Nam cung thiên thiên hai mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, nga một tiếng, không biết vì sao, trong lòng thực hụt hững, chán nản đi theo liếu thần đi rồi. Quật cương thân ảnh làm nam cung Diệu biết, nàng không rất cao hứng, nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi an ủi nàng, hy vọng về sau có cơ hội rồi nói sau. Nam cung thiên thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này thế nhưng cất giấu một cái to như vậy trợ, nàng tựa như một cái không thấy mất mặt hài đồng giống nhau, hiếm lạ nhìn trợ thượng đồ vẩn. Có chút hoa cả mắt, một tòa đại kiều dựng ở khoan khoăn trên sông mặt, qua cầu lúc sau, bốn phía vang người bán rong dao hàng thanh, có kệ mặc cả thanh, không rứt bên thai, cùng bên kia thanh lánh bất đồng, trên đường cái mặt rộn ràng nhồn nháo đều là giống như bọn họ, ra tới đặt mua đồ ăn. Ngươi xem, cái này đẹp không? Nam Cung Thiên Thiên cầm vừa mới làm người bán rong niết mặt người, kia mặt trên là một cái đại thánh hình tượng, linh động hai mắt. Làm nàng dù chưa gặp qua kia chuyển thuyết người Nhưng có thể xác định 89 phần 10 Có chút hưng phấn mà đưa cho bên người người xem Liêu thần trong mắt mang cười Gật gật đầu Ở nàng xoay người lúc sau Trong mắt ý cười đều bị hàn quang thay thế được Nam cung diệu nhìn mặt trời lặn xuống phương Tây Lại còn chưa thấy hai người trở về thân ảnh Trong lòng có ẩn ẩn lo lắng Không biết vì sao Loại cảm giác này càng ngày càng mạnh liệt Không hảo, không hảo nam Cung rượu tâm đột nhiên đột một chút, mở ra cửa phòng, chỉ thấy hoảng loạn Liêu Thần hướng tới chính mình phương hướng chạy tới, phía sau thế nhưng không có một bóng người. Người đâu? Liêu Thần còn chưa đứng thẳng thân mình đã bị Nam Cung rượu bắt đầu mãnh liệt mà lay động, hắn có chút chóng vắng đầu, ngầm đầu liền nhìn đến kia đen nhánh hai tròng mắt sắp phun ra hỏa tới, không dám trì hoãn, liền thở hổn hề nói, chúng ta vốn dĩ tiến đến đặt mua đồ ăn, nàng nhìn đến cái gì đều muốn nhìn một cái. Ta nghĩ không có gì sự tình, liền đi mua những thứ khác đi, chính là không nghĩ tới, chờ ta trở lại thời điểm. Lời còn chưa dứt, nhưng Nam Cung Diệu đã biết được toàn bộ đoạn án, thân hình chấn động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng đầu, nhìn về phía kia há mồm thở dốc người, ánh mắt có chút thâm thúy. Liêu thần há mồm muốn giải thích cái gì, lại chỉ nghe được một trận gió từ bên người xét qua, lại trận mắt, trước mắt nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Nam Cung Thiên Thiên tỉnh lại sau, phát hiện nằm ở một cái to như vậy hoàng kim điêu khắc trên giường, đỏ thâm phô đệm chăn trong người, quần áo đã là không phải nguyên lai like quần áo, bị đổi thành đạm phấn mạt ngực váy, nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng Liễu Thần ở bên nhau, đột nhiên liền có người chụt một chút chính mình, sau đó quay đầu lại, liền cái gì cũng không biết. "Tiểu thư!" Thỉnh tắm gọi. Liên ở nàng bất an thời điểm, hai cái nha hoàn cầm trong tay vòng nguyệt quế, đỏ tươi áo cưới Đi đến nàng trước mặt. Đây là nơi nào, người là ai? Ta vì sao phải xuyên này quần áo? Liên tục ném xuống mấy vấn đề, nam cung thiên thiên có chút sốt ruột, muốn được đến đáp án. Bọn nha hoàn giống như đều nghe không được giống nhau, chỉ là vẫn duy trì mỉm cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Nam cung thiên thiên không biết nơi nào tới tính tình, sôi nổi đánh rớt trong tay bọn họ chi vật, quắt, cho các ngươi chủ tử tới gặp ta. Bọn nha hoàn hoảng sợ nhặt lên bị đánh nghiêng áo cưới. Vội vàng đi ra ngoài 1800 chương 1800 Chính là, ngươi không nên động nàng Đãi bọn họ đi rồi Nàng mới đánh giá cẩn thận một chút phòng Hồng nhạt dương màn bên cạnh Bày một chương bàn vông Mặt trên gác lại một đôi long phượng ngọn nến Tiêu ánh nến tùy điên lay động Lung lay sắp đổ, mặt trên bãi đầy đậu phộng Hạt sen, long nhãn, táo Mà trung gian bàn tròn thượng Bày biện hai ly rượu Còn có một cây tròn côn Phía bên phải đặt nữ tử bàn trang điểm Mặt trên phóng đầy phấn mặt, vòng nguyện quế chờ đổ vật. Rõ ràng là vui mừng chi vật, nam cung thiên thiên lại giống như toàn thân đặt mình trong với hầm băng bên trong, cảm giác được rất là khủng bố, nhìn kêu bảy biện không vội không táo bộ dáng, cũng không như là sốt ruột bày biện, như vậy, nói cách khác, lần này bắt góc, là chủ mưu đã lâu. Mở cửa tưởng đi ra ngoài, lại thấy bên ngoài có hai thân xuyên áo giáp người chống đỡ môn, không được nàng đi ra ngoài. Nam cung thiên thiên nơi nào đã chịu quá như thế đối đãi, muốn xông vào, không làm gì được là hai người đối thủ, liền nổi giận đùng đùng trở về, ngồi ở trên ghế, tự hỏi muốn như thế nào mới có thể liên hệ đến Nam cung diệu. Không lớn trong chốc lát, buồn ngủ thổi quét toàn thân, hai mắt trận mắt một khai, thật sự mệt mỏi, tay một vai nặng nề ngủ. Trong mộng, có một thiếu niên, mang kim sắc mặt nạ, một đầu tóc bạc rất là đoạn mắt, ôm nàng đi đến mép giường. Kia xúc cảm là như thế rõ ràng, tiếp xúc đến làn da đôi tay, lạnh băng đến cốt, nháy mắt dọa tỉnh. Nam cung thiên thiên tỉnh lại sau phát hiện, nàng ở trên giường. Rõ ràng vừa mới ngủ thời điểm, là ở bên cạnh bàn, chính là vì sao, giờ phút này liền đến trên giường. Nghĩ tới kia lạnh băng xúc cảm, trong lòng hơi hơi rách run, chẳng lẽ, kia không phải mộng, còn không có tìm được. Các người là phế vật sao? Bên cạnh chén trà bị nắm chặt. Hùng hăng nện ở quỳ xuống đất người trên mặt, không nghiêng không lệch nện ở cái trán máu tươi không được ra bên ngoài bạo, người nọ lại phản phất không cảm giác được đau đớn giống nhau, không chút sức mẻ. Chủ tử, thỉnh lại cho ta một ngày thời gian, liền một ngày. Về trên đầu thương, gió lạnh chút nào không hận, là chính mình thất trách, tình các được xưng ngũ quốc lớn nhất tình báo trạm, có bách hiểu sinh danh hiệu, chính là, giờ phút này lại liền một cái bắt cóc cũng không biết từ đâu tìm kiếm. Thật sự là có thất mặt mũi. Nam Cung Diệu xoay người, hắc mô trung ấp ủ kịch liệt cảm xúc cuộn cuộn. Một ngày thời gian, ta muốn nàng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Là. Gió lạnh lui ra sau, Nam Cung Diệu ngã ngồi ở ghế trên, tay chặt chẽ nắm chặt ở bên nhau. Đột nhiên, ánh mắt dùng mình, bước đi đi ra ngoài. Người ở đâu? Nam Cung Diệu kiếm chỉ Liễu Thần cổ, hai mắt lạnh băng hỏi. Liêu Thần cũng bất động giận. Tươi cười không đạt đáy mắt nói, ta cũng muốn biết người ở đâu, là ta đánh mất không tồi, ta đã tận lực đền mù Nam Cung Diệu cười lạnh, môi mỏng chầm dai nói, liêu thần, tự bị liên lụy chín tộc lúc sau, tham sống sợ chết trốn đến nơi này, bị giết các các chủ coi trọng, tự mình chọn lựa, bồi dưỡng, huấn luyện thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, chết ở ngươi trong tay tánh mạng vô số kể, 3 tháng trước, lại đột nhiên trở lại nơi này, khai khách điếm này, như thế nào, ta nói rất đúng sao. Từng câu từng chữ, tự tự châu ngọc, giống như sấm xét giống nhau, tặc ở liêu thần trong lòng. Hắn không thể tin tưởng ngẳng đầu lên, không thể tin được, hắn như thế nào biết được này đó. Nếu ngươi có thể vẫn luôn an phận thủ thường, ta liền tha cho ngươi một mạng, chính là, ngươi không nên động nàng. Ánh mắt kia, giống như địa ngục tu la giống nhau, khỏe miệng lạnh văng độ cùng tỏ do hắn sắp sửa bùng nổ cảm xúc. Liêu thần tự biết sự tình bại lộ, cũng không dấu dếm, trong mắt có lửa giận. Là, là ta làm, ngươi chẳng lẽ không biết vì cái gì? Ta toàn tộc người tánh mạng toàn nhân phụ thân hắn một câu, cha mẹ chi thủ. Ta ứng không hẳn là báo. Ta cứu ngươi, ngươi lại vong ân phụ nghĩa, thu thập nhà ta chung chứng cứ, hại ta tham sống sợ chết. Ngươi nói, ta ứng không hẳn là báo. 1.801 chương 1.800 một ngươi. Ngươi vì cái gì muốn bắt cóc ta? Hai mắt tràn ngập này phẫn nộ cùng không cam lòng mà càng có rất nhiều hối hận. Lúc trước vì sao mắt bị mù cứu người này, tất cả đều là hắn sai a Phụ thân ngươi cấu kết đông doanh người, phản quốc, này tội đương chảm. ưu hiếp ba tánh, cấp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, dân chúng lầm than, ba tánh ai hoán nổi lên bốn phía, này tội đương chảm. Tham ô nạn dân lương hướng, làm cho vạ người nhân hắn mà chết, mà hắn phú khả địch quốc, này tội đương chù. Nam cung diệu chậm rãi phun ra phụ thân hắn hành vi phạm tội. Quả thực là Khánh Trúc Năn Thư. Ngươi nói bệ. Không có khả năng. Liêu thần giống như đã chịu đả kích giống nhau. Lầm bầm nói. Không, không có khả năng. Phụ thân không phải là người như vậy. Nhất định là người này lửa hắn. Nam Cung Diệu hừ lạnh Đôi mắt có một tia sắc bén sắc khí. Ngươi chịu người lừa gạt. Giết như vậy nhiều vô tội ba cánh. Hại như vậy nhiều người mất đi yêu nhất người. Ngươi cùng ngươi phụ thân. Lại có gì khác nhau? Ẩm. Liêu thần trong tay không biết khi nào xuất hiện truy thủ, rơi xuống trên mặt đất, nam liệt ngồi dưới đất, đồng tử tăng hân dã, hai mắt vô thần. Nam Cung Diệu vẫn chưa cảm thấy hắn đáng thương, thị phi đúng sai không làm rõ được, liền vì người khác làm áo cưới, cái này kêu ngu xuẩn. Nam Cung Diệu biết được, không điên cũng không sai biệt lắm ngây ngốc, không có tiếp tục hỏi đi xuống tất yếu, liền xoay người rời đi. Liêu thần đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng nhiều năm qua vẫn luôn chống đỡ duy nhất mong đợi sụp đổ, dựng nên tưởng cao chống chất, lại không thắng nổi chuyện đó thật giam ba câu, liền quân lính tăng giã. Nếu như không phải kia ngoài cửa đứng thẳng thị vệ, nam cung thiên thiên thật sự không thể tin được, nàng là bị bắt cóc Mỗi ngày đúng hạn ấn điểm đều có người đưa tới đồ ăn, mỗi một bữa cơm đồ ăn, đều cùng trong cung so sánh, tắm rửa tắm gội, thùng tất cả đều là sữa tươi. Mặt trên che kín màu đỏ hoa hồng, thấm vào ruột gan, này đã ngộ, tuyệt đối không có người tin tưởng là bắt có ca. Đã tới thì an tâm ở lại, đây là nam cung thiên thiên hiện tại ý tưởng, nếu hiện tại chạy không ra được, phải hào hào ngốc, chờ bên ngoài người tới cứu chính mình, mà nàng, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó tới cái nổi ứng ngoại hợp, chẳng phải dịu thay. Lại một lần phao tắm đến ngủ, kêu lạnh băng xúc cảm lại tới nữa, nam cung thiên thiên kêu nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Chỉ liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Nam nhân thân xuyên hoa phục thượng ấn có tám chảo ngân long, một đầu tóc bạc giống như thác nước giống nhau phát tiết mở ra, kim sác mặt nạ càng là loa mắt, tiếp xúc đến cặp kia mắt thời điểm, hô hấp càng là đột nhiên cứng lại. Đó là như thế nào một đôi mắt, như ưng sắc bén, lạnh nhạc, lại giống như hồ sâu giống nhau sâu không lường được, trước mắt ngấy mắt, cữ người với ngàn rằm ở ngoài lạnh băng hơi thở làm người không dám nhìn thẳng. Nam cung thiên thiên tưởng, kia mặt nạ phía dưới, định là một trương hại nước hại dân diện bạo, khẳng định sẽ ấn muôn vàng thiếu nữ vì này điên cuồng Tuy là nàng như vậy Mỹ nam đôi chung lớn lên, cũng kinh diễm một phen. Như thế nào? Không rời được mắt. khan khan thanh âm mang theo một kêu ý cười, chỉ là kia khỏe miệng quỷ dị tươi cười làm nàng nháy mắt thanh minh, chạy nhanh nhảy xuống tới. Người là ai? Vì sao cầm tù ta lại này? Không cảm giác được người tới ác ý. Nam cung thiên thiên lá gan liền lớn một chút, chất vấn. Nam tử cười khẽ, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi nhưng thật ra rất hưởng thụ sao. Nam cung thiên thiên mặt tạch một chút đỏ, tuy rằng như vậy nhật tử đích sát so ở khách điếm khá hơn nhiều, nhưng là, chính là nhịn không được khủng hoảng, giống như sẽ có cái gì đại sự tình phát sinh giống nhau. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn bắt có ta? Khi thế nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa, nhưng vẫn là ngạnh cổ nói. 1.802 chương 1.802 tỉnh các các chủ. Nam tử vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nửa bên mặt thượng treo tà cười, đi đến nàng trước mặt, ngả ngớn nàng cầm, gợi cảm tiếng nói trầm thấp nói, bởi vì... Thú vị! Bang! Nam cung thiên thiên một fan xóa sạch kia chỉ tùy tiện tay, chỉ thấy còn tính trắng non mu bàn tay thượng, giờ phút này đã đỏ bừng, ngoài cửa thị vệ đều nhịn không được run rẩy nữ nhân này thật gần lớn, khẳng định xong rồi. Các chủ muốn tức giận. Ngươi có phải hay không có bệnh? Chỉ là bởi vì ngươi hảo chơi, ngươi liền đem ta cầm tù ở chỗ này, có hay không hỏi qua ta ý kiến? Ta phải đi về. Nam Cung Thiên Thiên đối với Nam Tử chính là một đốn phá hoanh, giống qua sau, mới hậu chi hậu rắc rụt rụt đầu, giống như, giống như, nàng hiện tại là bị bắt cóc. Nam Tử thấy nàng không ngừng sau này xúc, không tự rắc cười ra tiếng, ta không gọi huy, ta kêu Phượng Nguyên. Nữ nhân, nhớ kỹ tên của ta, hắn đem làm bạn ngươi tuổi già. Nói xong, nam tử trên mặt tươi cười biến mất không thấy, để sát vào hắn thời điểm, Nam Cung Thiên Thiên rõ ràng có thể cảm giác được kia cắn răng thanh âm. Vừa muốn nói gì, chỉ thấy kia đứng dậy mà đến thân mình đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. "Uy, ta quản ngươi gọi là gì, ngươi chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài, bằng không, nhà ta người sẽ không bỏ qua ngươi." Ô, ô, ô. Ca ca nhất định vội muốn chết, nhất định thực cái nấy. Cửa thanh âm đứng lại, quay đầu, cười lạnh nói, làm ngươi về nơi đó. Hoàng cung. Vẫn là khách điếm. Phanh một tiếng, môn bị mạnh mẽ hợp ở cùng nhau, phòng trong nam cung thiên thiên ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng cung. Người nam nhân này đối chính mình rõ như lòng bàn tay, mà về chuyện của hắn, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nam cung diệu được đến tin tức sau, đã là một ngày sau. Nghe hạ nhân hồi báo, hắn muốn giết người tâm đều có. Sắc các, lại là sắc các. Chủ nhân, muốn hay không ta an bài đi xuống, đêm nay cứu người. Gió lạnh không biết Nam Cung Diệu một khác thân phận, chưa bao giờ nhìn thấy quá hắn đối nữ tử đệ bụng, liền nghĩ lầm người trong lòng, chủ động nói. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, xua tay làm hắn lui ra, đi đến nghiên một trước, viết xuống mấy chữ sau, tiêu bổ câu đưa tin, thả đi ra ngoài. Cái gì? Thiên thiên bị bắt cóc. Hồng Ngọc thu được tin tức lúc sau, thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, còn hảo Nam Cung Triệt sớm có chuẩn bị, ở hắn bên người thủ. Nam Cung Triệt khuôn mặt Tuấn Tú Thượng có một tia tức giận, nhưng không thể không an ủi nói, Diệu Nhi viết thư lại đây, liền đại biểu cho hiện tại còn không có sự, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm chúng ta nữ nhi bình yên vô sự trở về. Hồng Ngọc khẩn trương ôm phía sau Nam Nhân, Nam Cung Triệt, ngươi nhất định phải làm ta thiên thiên bình an trở về. Một fan nói Nam Cung triệt vành mắt phím hồng, đó là bọn họ nữ nhi duy nhất. Là bọn họ ở vứt bỏ một cái sinh mệnh sau lại một cái sinh mệnh ra đời. Chủ nhân, tình các các chủ cầu kiến. Phượng Nguyên nhứng mày, sát các cùng tình các cũng không quá nhiều kết giao, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, nghĩ đến đâu thiếu nữ, trong lòng hiểu rõ. Thon dài ngón tay gò ghế dựa, nói, mời vào tới. Nam Cung Diệu tiến vào là lúc. Liền nhìn thấy người nọ ngồi ở vàng dòng chế tạo ghế trên. kia tư thế, chút nào không thua đương kim thánh thượng, đặc biệt là trên người tám chảo ngân long. Càng là kiêu ngạo. Đã sớm nghe nói sát các các chủ cùng người khác bất đồng, hôm nay chi gian, quả nhiên không giống bình thường. Nam cung diệu nhướng mẩy, ngữ khí không thiếu châm trọng. Phượng Nguyên mắt lẽ nhìn hắn một cái, sâu thẳm hắc mô chúng có một tia dao động. Ta cũng chưa bao giờ biết, đại danh đỉnh đỉnh tình các các chủ. Thế nhưng mãi duệ vương con trai độc nhất. Độc Thánh Thượng Ân Sủng A. 1803 chương 1803 có người tiếp ngươi. Nam Cung Diệu ánh sáng nhạt trật lué, hẹp dài đơn phượng nhãn ngảng ớn, nói, có thể được Hoàng Thượng quá yêu, số thực vinh hạnh, bất quá xem ra sắt các cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thế nhưng đối trong chiều việc rõ như lòng bàn tay. Cũng thế cũng thế, mọi người đều là vì sinh tồn người, không biết các chủ tiến đến là vì chuyện gì. Phượng Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, biết rõ cố hỏi nói. Muốn người. Hắn chuyện vừa chuyển, ngữ khí có vẻ sắp bén. ta nếu không giao đâu. Phượng Nguyên cũng không giận giận, chỉ là rất có hứng thú nói. Nam cung rượu mi quang dùng mình, ngữ khí tăng thêm nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Phượng Nguyên đôi tay trống ở ghế trên, chiều hắn đi qua đi, hai người cứ như vậy đối diện, ngươi thật cho rằng ta là dọa đại. Không khách khí, ta đảo muốn nhìn một chút tình cấp các, các chủ như thế nào cái không khách khí pháp. Tuy rằng chỉ lộ một bên mặt, cũng có thể hiện ra kêu cường đại khí chất. Nam Cung Diệu lánh mắt có cùng nhau giận tái đi, cười lạnh nói, nếu ngươi chỉ nhớ biết ta thân phận, nói vậy người nọ thân phận ngươi cũng đã biết được, cho nên ngươi cho rằng ta sẽ đơn thương độc mã. Phượng Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhìn kêu cười lạnh mặt, thật muốn một quyển tấu đi lên. Ngươi nói cho Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị truy cứu trách nhiệm, Vốn chính là trách nhiệm của ta, ta sợ cái gì? Nàng bị bắt cóc tự nhiên là hắn trách nhiệm, cho nên, lại có quan hệ gì? Nhìn kia đương nhiên mặt, Phượng Nguyên nhịn xuống trong lòng tức giận, châm trọc nói, không thể tưởng được đường đường tình các các chủ thế nhưng có này nhược điểm. Ngươi còn có một nén nhang thời gian. Nam cung rượu cũng không để ý tới hắn trào phúng, nhắc nhở nói. Phượng Nguyên nắm chặt đôi tay, không chế được muốn đánh người dục vọng, nói, chờ kéo kẹt một tiếng, môn tử bên ngoài bị đẩy ra, nam cung thiên thiên nháy mắt kinh khởi. Người tới làm gì? Nàng ngư khí bất thiện nhìn người tới, mang theo bất mãn. Phượng Nguyên vẫn chưa nói chuyện, chỉ là chậm rãi gỡ xuống trên mặt mặt nạ, nam cung thiên thiên hít hà một hơi. Tuy rằng biết được người nọ định là Mỹ Nam Tử, nhưng lại không nghĩ rằng, lại là như thế kinh vi thiên nhân. Đao khác ngũ quan điêu luyện sắc xảo giống nhau, màu lam hai tròng mắt đặc biệt chú mục cao thẳng ngũi Làm hắn giống như bị trời cao chiếu cố giống nhau. Soái kinh vi thiên nhân. Nhớ kỹ ta hiện tại dung mạo, nhất định phải nhớ kỹ. Nhìn nàng trong mắt kinh ngạc, phượng nguyên thực vừa lòng, khiếp hai mắt, ngựa khí chân thật đáng tin nói. Nam cung thiên thiên tức khác nhíu như mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Tuy rằng nàng vừa rồi có như vậy trong nháy mắt kinh diễm, nhưng ca ca so với hắn soái nhiều được không? Nơi nào giống hắn như vậy cấp cái đại cô nương giống nhau. Ngươi như thế nào như vậy tự luyến? Ta vì cái gì phải nhớ ngươi? Phượng Nguyên sững sốt, sờ sờ tuấn tiếu mặt, trong lòng tưởng, chẳng lẽ là chính mình mị lực giảm xuống? Hắn nhíu mày suy nghĩ thật lâu, mới nói, ngươi đi đi, có người tiếp ngươi. Không biết vì sao, trong lòng có chút không tha, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng cùng người khác bất đồng. Nam Cung thiên Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, không xác định nói, ai tiếp ta? Xác định làm ta đi. Mì quang một trọn Phượng Nguyên thanh âm có chút chờ mong nói, như thế nào? Không nghĩ đi rồi. Nam Cung Thiên Thiên chạy nhanh lắc lắc đầu, đứng ở trước mặt hắn, chờ mong ánh mắt làm Phượng Nguyên trong lòng đặc biệt bực bội, ngươi liền như vậy muốn rời đi. Nam Cung Thiên Thiên đầu đảo tỏi giống nhau gật gật đầu, làm Phượng Nguyên liền tính tình đều nháy mắt đã không có. Phượng Nguyên giận dối quay đầu, Nam Cung Thiên Thiên theo sát sau đó. Đương Nam Cung Thiên Thiên nhìn đến ngày ấy tư đêm tưởng người sau. Ánh mắt tức khắc sáng, ca ca. Nàng tức khắc nhào lên đi, ôm chặt lấy hắn. 1.804 chương 1.804 nữ nhân khác rốt cuộc nhập không được người mắt. Nhìn hắn ôm nhau người, Phượng Nguyên cảm giác được trong lòng đặc biệt không thoải mái. Cao mày, biệt nữ rời đi hai mắt. Nam Cung Diệu đánh giá một chút trong lòng ngược người, cũng không có tiểu tụy bộ dáng. Liền yên lòng, đưa lưng về phía Phượng Nguyên nói, hôm nay việc, xóa bỏ toàn bộ. Phượng Nguyên chán nản. Nếu không phải bởi vì trong khoảng thời gian này chọc một chút sự tình, tuyệt đối sẽ không sợ hãi hoàng thượng. Hai người nên ngang đi ra ngoài, lưu lại phía sau khí hàm răng ngứa phượng nguyên. Nam cung thiên thiên ngửa đầu, đáng thương hề hề nhìn hắn, ca ca, ngươi có biết hay không ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam cung rượu nhìn nàng bình yên vô sự bộ dáng, trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, căng chặt trên mặt mới có một tia ôn hòa nói, thấp giọng an ủi nói. Không có việc gì, đã không có việc gì. Ca ca ngươi như thế nào tìm được ta? Ngay cả nàng chính mình cũng không biết thân ở nơi nào, hắn như thế nào biết được? Nam Cung Diệu vẫn chưa trả lời, chỉ là nói gần nói xa nói, hồi cung đi, ngươi phụ hoàng đã biết. A Nam Cung Thiên Thiên mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, phụ hoàng mâu hậu như thế nào sẽ biết? Bọn họ khẳng định suốt ruột đã chết. Không có việc gì liền hảo, ta bồi ngươi trở về. Là thời điểm đi trở về, bên này tình huống đã hiểu biết, liền chờ xem trong chiều có cái gì khả nghi người không có. Nam Cung Thiên Thiên trở lại khách điếm, phát hiện vẫn chưa nhìn thấy liêu thần, hỏi Nam Cung Diệu, lại thấy hắn một bộ không nghĩ trả lời biểu tình, cũng liền nhịn xuống đầy bụng nghi hoặc, không hỏi đi xuống. Tô Tuyết nhìn bọn họ, trong thanh ấm mang theo một tia rút rẩy, tiết hầu nghẹn ngào, ân công, các ngươi phải đi. Nam Cung Diệu ân một tiếng liền không nói chuyện nữa. Chỉ là thu thập trong tay quần áo Tô tuyết càng thêm khổ sở Vì sao đi như vậy vội vàng Liền không thể chờ một chút Thằng đến nàng lại nhảy thật lâu sau Nam cung rượu mới ngẩn đầu lên Không vui mà ánh mắt xẹt qua nàng Người ta chỉ là bèo nước gặp nhau Hắn ở nhắc nhở nàng Không Này không phải bèo nước gặp nhau Tô tuyết thanh âm có chút bén nhọn Ta tin tưởng đây là trời cao đối chúng ta khảo nghiệm Nhưng ta tìm người tìm đến vất vả Cho nên mới làm ngươi xuất hiện ở ta trước mắt, nhưng vì cái gì ngươi nhìn không tới ta tồn tại. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng ở ngươi trong mắt chính là như vậy hảo? Nữ nhân khác, rốt cuộc nhập không được ngươi mắt. Ngoài cửa vừa định gõ cửa tay, cương ở giữa không trùng, nam cung thiên thiên hô hấp cứng lại, phát hiện chính mình còn muốn muốn nghe người nọ trả lời. Nam cung rượu mày nhữ chặt, sau một lúc lâu lúc sau, mới chậm dãi nói, đúng thì thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Bốn chữ rơi xuống, phòng trong ngoài phòng người đều là sửa sốt. Nam cung thiên thiên sờ sờ chính mình mặt, cảm thấy nó hiện tại nhất định hồng giống cái quả táo. Ta không tin. Tô tuyết đầy mặt giữ thợ, ngươi là của ta, là của ta. Chính là đối thượng nam nhân đạm mặc mắt, nàng thật mạnh chấn động, nan kham mà khóc lóc chạy ra đi, cố tình vừa lúc mở cửa liền đối thượng chưa kịp rời đi nam cung thiên thiên, bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đều là xấu hổ. Tô tuyết trong lòng càng thêm cảm giác được lục nhã, hung hăng đẩy ra nam cung thiên thiên, chạy đi ra ngoài. Nam cung thiên thiên một cái lào đảo, hiểm hiểm đỡ lấy khung cửa, mới miễn cưỡng đứng vững. Nam cung rượu mặt mày dùng mình, lập tức đi đến nàng trước mặt, thiên thiên, ngươi không sao chứ. Nam cung thiên thiên cắn cắn môi, rũ mi mắt suy nghĩ thật lâu, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, vô số loại lý do hoặc là nói lấy cớ hiện lên. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến, ca ca có lẽ chỉ là vì thoát khỏi người nọ. Nàng thở phào, ca ca, ngươi cũng thật là, liền tính là muốn từ chối nhân ra, cũng không cần dùng ta làm lấy cớ đi. Một nghìn tám năm trương một người nọ trong mắt tỉnh tố quá mức nhiệt liệt. Huynh muội quan hệ, tô tuyết kia ngu ngốc thế nhưng tin. Nam cung rượu đồng tử hơi hơi tối sâm lại, dây lát lướt qua, theo sau liền nhàn nhạt hỏi, đồ vật thu thập hào không có. Nam Cung Thiên Thiên vội vàng gật đầu, "Hảo hảo, chúng ta hôm nay liền phải trở về sao?" "Ân, bên ngoài đã có người chờ. Nếu như sở liệu không kém, hoàng thượng quân mã giờ phút này đã bên ngoài chờ đợi." Vừa đi đi ra ngoài liền nhìn đến Hồng Ngọc đã ở nơi đó chờ, nhìn đến nàng, lập tức quan tâm nói, "Thiên Thiên, ngươi có khỏe không?" Nam Cung Thiên Thiên thật mạnh gật đầu, "Mẫu hậu, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng." Hồng Ngọc vỗ vỗ tay nàng, Tới thời điểm lo lắng hãi hùng, giờ khắc này rốt cuộc toàn bộ đều kiên định. Nam Cung Diệu đột nhiên quỳ một gối xuống đất, thần chưa bảo vệ tốt công chúa, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Nam Cung Thiên Thiên bị hoảng sợ, cung nữ kéo hắn lên, chỉ là lại không có thể kéo đến động, nàng vội vàng lại quay đầu đối Hồng Ngọc nói, "Mẫu hậu, không trách ca ca, là ta chính mình muốn đi ra ngoài, ngại nhưng ngàn vạn không cần trách phạt ca ca." Hồng Ngọc tiến lên nắm hắn tay, kéo hắn lên. Từ hai ánh mắt nhìn hắn nói, ta biết ngươi sẽ tự trách đáy náy, cho nên không yên tâm tiến đến, chuyện này đã qua đi, cũng không phải ngươi sai lầm, muốn trách chỉ có thể quái thiên thiên không hiểu chuyện, ngươi không cần bị phạt. Nhưng, cảm ơn mẫu hậu. Nam Cung Diệu lời nói còn chưa nói chuyện, liền bị đánh gãy. Mà giờ phút này nhất khiếm sợ không gì hơn Tô Tuyết, nàng không thể tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, kia hai người. Huynh muội Chẳng lẽ đều là chính mình hiểu lầm? Chính là, nàng sẽ không nhìn lầm. Người nọ trong mắt tỉnh tố quá mức nhiệt liệt. Chẳng lẽ, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, Tô Tuyết vừa mới tưởng ra bên ngoài truy, liền nhìn đến kia đoàn xe đã chậm dãi khởi hành, mặt sau thị vệ ngăn cản chính mình, nam nhân tuấn giật thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Trong xe ngựa, nam cung thiên thiên ấy nấy mà dựa vào hồng ngọc trên người, mẫu hậu, đều là ta không tốt, làm ngươi lo lắng. Hồng Ngọc vô vô nàng, nha đồng ốc, mẫu hậu lo lắng ngươi không phải hẳn là. Nam Cung Thiên Thiên chấp chấp mắt, chính là mẫu hậu, điểm này sự tình ca ca rõ ràng đều có thể đủ bãi bình, vì sao còn muốn kinh động các ngươi. Đây là nàng nhất nghi hoặc sự tình, rõ ràng sở hữu sự tình đều có thể giải quyết, vì sao còn muốn cho bọn họ lo lắng. Hồng Ngọc không nói, ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn trước mặt cặp kia nghi hoặc đôi mắt, thở dài nói, ca ca ngươi làm như vậy. Đúng là vạn toàn chi sách, nếu không có như thế, khẳng định sẽ không dọa đến những người đó. Một cái hoàng hậu cùng một công chúa, tuy là những người đó lại gần lớn, cũng quả quyết sẽ không cùng triều đình đối nghịch. Nam cung thiên thiên cái hiểu cái không gật gật đầu, úc. Liên ở đoàn xe đi ra không xa, phượng nguyên người liền tiến đến thông báo, các chủ, đã đi rồi. Nửa năm nam nhân vẫn chưa nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, khóe miệng một mặt tà cười. Nam cung thiên thiên. Chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. Đoàn xe đi rồi suốt 3 ngày, mới thông thả vào kinh, kinh thành bá tánh nhìn lớn như vậy chẳng thế, không rõ nguyên do, đều sôi nổi quỳ xuống, sợ đắc tội mổ vị đại quan. Nam Cung Diệu vẫn chưa đi theo đoàn xe tiến cung, mà là một mình một người trở lại trong phủ. Mới vừa tiến vương phủ, liền nhìn đến duệ vương sắc bén hai mắt nhìn chính mình, sao lại thế này. Nam Cung Diệu ánh mắt hơi lué, chỉ phải đúng sự thật nói. Nhi tử sơ sẩy, mới làm công chúa mất tích. Duệ vương nhíu mày nhìn thẳng hắn, thôi, hiện tại các ngươi đều không có việc gì liền hảo. Có cái gì thu hoạch sao? 1806 nghìn chương 1806 ngày mai bắt đầu tuyển phi. Đương Nam Cung Diệu đúng sự thật bẩm báo lúc sau, Duệ vương đầy mặt chầm tư, mắt càng thêm thâm thúy. Sau một lúc lâu, mới chầm rãi nói, ta thiên cung, ngươi hảo sinh nghỉ tạ. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu. Ta cùng phụ vương cùng đi đi. Hắn là tận mắt nhìn thấy, đối những việc này còn tính hiểu biết, cho nên càng thích hợp. Tiến cung lúc sau, Nam Cung Diệu đang báo tình huống lúc sau, Nam Cung Triệt ánh mắt thơm u, ngựa khí trầm trọng nói, ngươi nói chính là thật sự. Là, thân lời nói những câu là thật. Nam Cung Triệt trầm mặc, nếu là thật sự như hắn theo như lời giống nhau. Hảo, Trâm đã biết, Trâm sẽ xử lý. Lần này các ngươi có thể bình an trở về, đúng là vinh hoạnh. Diệu nhi, ngươi cũng già đầu rồi, chấm mấy ngày trước đây cùng ngươi phụ vương thương lượng quá, cho ngươi tuyển thế tử phi. Diệu nhi đã tới rồi thích hôn tuổi tác, cùng quân phong nhoãn chi gian quá khứ, hẳn là đã qua đi. Nam cung diệu đột nhiên mừng đầu, ánh mắt trung tràn đầy ngạc nhiên khiếp sợ. Thằng đến rệ vương đối với hắn gật gật đầu, hắn mới xác định chính mình vừa rồi không có nghe lầm, nhỏ bé môi hơi hơi một nhấp, hồi lâu mới gật gật đầu, đúng vậy. Ở nàng rời đi về sau. Nam Cung triệt ẩn ẩn lo lắng nhìn Duệ Vương, nghi vừa nói, chấm thấy thế nào, Diệu nhi cũng không tưởng cưới vợ. Duệ Vương không nói chuyện, trong lòng có một cổ cùng loại bất an cảm xúc lan tràn. Nam Cung Diệu trong bất chi bất giác đi tới Nam Cung Thiên Thiên tẩm cung. Nhìn thân sắc có chút cổ quái hắn, Nam Cung Thiên Thiên không cấm hỏi, ca ca, ngươi như thế nào hiện tại tới. Nam Cung Diệu khỏe miệng khẽ động, định rồi tâm tư, đạm đạm cười, Hoàng thượng làm ta ngày mai bắt đầu tuyển phi. Lại đây nói cho ngươi một tiếng." Nam Cung Thiên Thiên tay vừa trợn, nắm ly nước, nước ấm đều chiếu vào mù bàn tay thượng, nóng bỏng xúc cảm lập tức làm trắng non ra thịt đỏ một tảng lớn, nhìn thấy ghê người đau đớn cảm. Nàng chấp chớp mắt, nỗ lực giấu đi đáy lòng cổ quái cảm xúc, cười nói, "Đây là chuyện tốt ta, ca ca cũng già đầu rồi, là thời điểm yên ổn xuống dưới. Chẳng qua, về sau ngươi liền không thể đủ mỗi ngày bồi ta." Nữ khí bên trong có nhàn nhạt mất mát Chẳng qua xứng với nàng giảo hoạt biểu tình, rồi lại làm người cảm thấy nàng chỉ là ở trêu trọc. Nam cung rượu vi lăng, chật vô vô nàng đầu, ân, về sau thiên thiên cũng sẽ tìm được một cái như ý Lang quân. Nam cung thiên thiên biểu môi, muốn nói cái gì, lại không biết muốn từ đâu mà nói lên. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen, hắc làm người cảm thấy áp lực, toàn bộ hoàng cung tựa hồ đều thực an tĩnh, an tĩnh quỷ dị. Phòng trong không khí có chút xấu hổ. Nam Cung Diệu tùy tiện tìm một cái cớ, liền rời đi. Nhìn kêu cao cao đại đỉnh bạt bóng dáng, Nam Cung Thiên Thiên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nam Cung Diệu tuyển thê tin tức vừa ra, toàn bộ hành trình ngành động, nhiều ít nữ tử vì này điên cuồng đều sôi nổi báo danh thăm ra, hi vọng có thể vào được hắn mắt. Trong chiều đại thần chi nữ cũng sôi nổi xuất động. Duệ vương phủ thế tử Nam Cung Diệu hiện giờ nổi bật chính thịnh, nữ nhi gả cho hắn, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nam cung thiên thiên ở trong hoàng cung loạn trọng nam cung triệt cánh tay, làm núng nói, phụ hoàng, ta cũng đi xem, được không sao? Nam cung triệt như mày, ngươi một nữ hài tử, đi xem này đó làm gì? Hắn thật sự là đối cái này nữ nhi bất đắc dĩ, từ buổi sáng liền bắt đầu nói muốn đi xem rượu nhi tuyển thê, mãi cho đến hiện tại còn đang nói. Nam cung thiên thiên nhanh như chấp mắt to xoay chuyển, nhu nhu thanh âm nói, chính là ta muốn nhìn một chút, ai có thể xứng đôi ca ca nha. Nam Cung Triệt tự biết hai người từ nhỏ liền quan hệ hảo, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới. 1.807 chương 1.807 giống thiên thiên như vậy ngoan liền hảo. Chỉ là hắn lại bổ sung nói, đây là Diệu Nhi tuyển thề, cùng ngươi không quan hệ, cho nên hắn nếu là coi trọng, ngươi tuyệt đối không thể ngang ngược cản trở. Biết này nữ nhi nói cái gì đều dám nói, thậm chí là có thể trở ngại Nam Cung Diệu quyết định, Nam Cung Triệt đưa ra yêu cầu này. Nam cung thiên thiên biểu môi, lầm bầm nói, ta như thế nào sẽ coi như vậy quan trọng à, ca ca coi trọng nhất định là tốt nhất, ta sao có thể chướng mắt. Cho nên nha, ta đến lúc đó nhất định cao hứng còn không kịp đâu. Nam cung triệt hừ lạnh một tiếng, như vậy tốt nhất, đi thôi. Là, đa tạo phụ hoàng. Nam cung thiên thiên được đến cho phép lúc sau, liền cao hứng đi rồi. Đường Nam cung diệu nhìn đến nàng chiều phía chính mình đi tới thời điểm, giữa mày tức khắc một túc. Mà Duệ Vương lại nhân nhi tử rốt cuộc tuyển phi, trên mặt không thiếu sung sướng chi sắc, thiên thiên, ngươi như thế nào cũng tới. Nam cung thiên thiên cũng không xa lạ, ôm lấy Nam cung rượu cánh tay nói, hoàng bà bá, này không phải ca ca phải cho ta tuyển tương lai tẩu tử sao, ta đương nhiên muốn đến xem. Nam cung rượu thân thể có nháy mắt cứng đờ, nữ tử mùi thơm của cơ thể không ngừng chui vào hắn hô hấp bên trong, làm hắn nháy mắt thất thần. Ha ha, hảo, hảo. Các ngươi từ nhỏ quan hệ liền hảo, ta tin tưởng, ca ca ngươi coi trọng ngươi cũng nhất định là vừa lòng. Duệ vương mỉm cười nhìn hai người, hiển nhiên, nam cung thiên thiên nói lấy lòng hắn. Nam cung thiên thiên liền ngồi ở nam cung rượu bên người, nhìn này đó nữ nhân đối ca ca hoa nghèo tạo dáng, làm mặt quỷ, liền cảm giác được cả người ác hàn, trong lòng vô cùng không thoải mái, không thoải mái. Nàng chỉ vào trong đó một nữ tử nói, ca ca. Như vậy nữ nhân ngươi cũng nhìn chúng. Ngươi nhìn xem nàng, thế nhưng chiều ngươi vứt bị nhãn, kia đôi mắt đều phải trường ra tới, một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có. Nam Cung Diệu vốn là hứng thú lời nhác, nghe được nàng nói như vậy, xem đều không xem giống nhau, trực tiếp làm quyết định, tiếp theo cái. Nam Cung Thiên Thiên ánh mắt sáng ngời, lại chỉ vào một khắc danh nữ tử, thật cẩn thận nói, ca ca, ngươi xem, vị cô nương này dáng người cực kỳ gầy ổn còn không biết về sau có thể hay không sinh hài từ đâu. ân tiếp theo cái. Nàng kia cười mặt nháy mắt sụp xuống dưới, trong ánh mắt có doanh doanh nước mắt, nan kham mà chạy trốn. Nam cung rượu lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt nhìn chầm chầm bên cạnh tiểu nha đầu, lãnh đạm trong mắt có một tia ô nu. Giống như có nha đầu này tại bên người, hắn đều không cần hao hết tâm tư tưởng lý do. Ở hắn thất thần hết sức, Nam cung thiên thiên lại nói, mau xem. Người này đôi mắt hảo kỳ quái, nhất định không phải cái gì đứng đắn ra nữ tử. Ơn, vậy tiếp theo cái. sung lịch thanh âm làm duệ vương sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, trong lòng bất an cũng càng lúc càng lớn. thằng đến trời tối, vẫn là không thu hoạch được gì, Duệ vương sắc mặt hoàn toàn khó coi. Nam cung thiên thiên nhìn kêu đêm đen tới mặt, vô vô bờ vai của hắn, cười an ủi nói, bà bá, ngài không nên gấp gấp sao. Này cưỡi vợ như thế nào có thể là đơn giản như vậy sự tình đâu, húng chi ca ca tốt như vậy Nam tử, đúng không? Chúng ta ngày mai tiếp tục xem. Duệ vương quả thực không có thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, nếu không phải nha đầu này hôm nay ở chỗ này, rượu nhi hôm nay như thế nào cũng chạy không thoát. Nam cung rượu trong mắt mang theo ý cười, phụ vương, thiên thiên nói chính là, chúng ta ngày mai tiếp tục xem đi. Hử! Duệ vương lạnh lùng phất tay háo bỏ đi. ngay đầu tiên tuyển phi sau khi chấm dứt, Nam Cung Diệu mang theo Nam Cung Thiên Thiên đến kinh thành lớn nhất tiểu lầu ăn cơm. Nam Cung Thiên Thiên ngâng má rút, vẻ mặt tò mò hỏi, ca ca, ngươi nói ngươi thích cái dạng gì nữ tử a Chẳng lẽ, vừa rồi những cái đó đại thần chi nữ thật sự đều nhập không được ngươi mắt? Nam Cung Diệu sửng sốt nghĩ nghĩ, khỏe môi hơi hơi một câu, cùng loại treo chọc nói, giống thiên thiên như vậy ngoan liền hảo. 1808 chương 1808 ngươi có phải hay không đối nàng? Động tâm. Khu Nam cung trắng non khuôn mặt soát một chút liền đỏ, thấp đầu cũng không nói, vườn đầu ăn cơm, toàn bộ hành trình thất thần. Thiên Thiên đâu, về sau tưởng tuyển cái dạng gì pho mã? Thẳng đến hắn hỏi như vậy một câu, Nam cung Thiên Thiên lúc này mới buông trong tay đồ ăn, suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu nói, ta muốn không nhiều lắm nha, chỉ cần Chỉ cần có thể giống ca ca như vậy thì tốt rồi. Nam Cung Diệu trong phút chốc đuôi lông mảy khỏe mắt đều nhu hòa xuống dưới. Một bữa cơm xuống dưới, cơ hồ đều là Nam Cung Thiên Thiên đang nói, mà hắn, chỉ là có một câu không một câu đón, nhưng đấy mắt y cười cùng sủng nịch lại trước sau che giấu không đi. Thằng đến thiên chậm rãi bắt đầu đen đi xuống, Nam Cung Thiên Thiên mới lưu luyến không rời trở về. Nam Cung Diệu vừa đến trong phủ, liền cảm giác được một loại không giống nhau không khí. Duệ Vương ngồi ở phòng khách chung, dường như chuyên môn chờ hắn giống nhau. Đã trở lại. Duệ Vương nâng nâng mí mắt, hỏi. Nam Cung rượu túi đầu, tân một tiếng, liền muốn rời đi. Diệu nhi, ngươi có phải hay không đối nàng? Động tâm. Duệ Vương thanh âm sinh sôi ở ngừng Nam Cung rượu bước chân, vẫn không lúc đích. Cái này nàng chỉ chính là ai, hai người đều không cần nói cũng biết. Mà Nam Cung Diệu biểu hiện lại làm Duệ Vương trong lòng sở hữu ý tưởng toàn bộ chứng thực, giữa mày hung hăng vừa kéo, nào nhân cũng đi theo đau lên, ngươi như thế nào có thể? Diệu nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nam Cung Diệu đóng bế mắt, tiếng nói thấp thấp nói, Phụ Vương, ta sẽ không làm nàng biết được, sau này cũng sẽ nghe theo ngài an bài. Nói chưa dứt lời, vừa nói cái này, Duệ Vương liền giận sôi máu. ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Hồn hậu thanh âm mang theo lửa giận nói, nghe theo an bài. Hôm nay như vậy đây là người nghe theo an bài. Diệu nhi, ngươi có biết hay không loại sự tình này là thiên hạ sở khinh thường? Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nam cung diệu há miệng thở dốc có chút lời nói mắt thấy liền phải buột miệng thốt ra, nhưng nhiều năm như vậy phụ vương đối chính mình coi như mình ra, hắn rũ mắt, trung quy vẫn là ngừng thanh âm. Ngươi có biết hay không, nếu là làm hoàng thượng biết, Ngươi sở hữu tiền đồ đều sẽ hủy trong một sớm. Từ xưa đế vương nhiều vô tình, hung chi đây là hoàng gia rèm pha. Nếu như bị hoàng thượng biết, hắn không thể tưởng tượng hậu quả là cái gì. Nam cung rượu trong mắt hiện lên một tia đau xót. Đúng là bởi vì như thế, cho nên có một số việc mới không thể biểu hiện ra ngoài, có chút lời nói, mới không dám nói. Phụ vương, nếu là phát sinh chuyện gì, sở hữu hậu quả ta sẽ một mình gánh chịu. Ngươi! Ngươi Duệ Vương khí cả người run rẩy ngã ngồi ở ghế trên. Nam Cung Diệu chạy nhanh tiến lên âng, tay lại bị hung hăng ném ra. Nhìn kia phẫn nộ hai mắt, hắn nhỏ bé môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp. Ngày mai, nhất định phải đính hôn. Nếu như ngươi tìm không thấy thích hợp nữ tử, buồn vương thế ngươi tìm. Duệ Vương ném xuống một câu, liền xoay người lạnh lùng rời đi. Nam Cung Diệu nhìn hắn bóng dáng, thần sắc hơi giật mình. Từ nhỏ đến lớn. Đây là hắn lần đầu tiên thấy phụ vương như thế phẫn nộ. Ngày hôm sau, như nhau ngày hôm qua giống nhau, Nam Cung Thiên Thiên sớm liền ngồi ở ngày hôm qua vị trí thượng, vẻ mặt hương phấn mà chờ mong. Cùng nàng hưng phấn bất đồng, Nam Cung Diệu tâm sự nặng nghề, nhìn hưng thú bừng bừng bộ dáng, giữa mày nếp hốn dần dần gia tăng. Nhìn ra hắn khắc thưởng, Nam Cung Thiên Thiên kinh ngạc nói, ca ca, ngươi làm sao vậy, tâm tình không hảo sao. Không có việc gì. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Dưới dưới đài một nữ tử đi ra thời điểm, Nam Cung Diệu hơi ngẩn ra một chút. 1809 chương 1809kk vì cái gì muốn nuốt lời đâu? Cũng không phải bởi vì nàng dung mạo có bao nhiêu kinh diễm, mà là kia con con mặt mày, thế nhưng cùng bên người người có vài phần tương tự. Nữ tử thẹn thùng nhìn Nam Cung Diệu, trong mắt có một tia chờ mong, một tia thẹn thùng, thế tử Thần nữ là lễ bộ thị Lang lưu thượng thư chi nữ, lưu thứ nhã. Nam cung thiên thiên tiến đến nam nhân bên hai, cắn môi nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi không cảm thấy, cái này có điểm quá trương dương sao. Nam cung rượu lơ đã ngừng đầu, liền nhìn đến phụ vương vẻ mặt ưu sầu nhìn chính mình, ánh mắt chật lué, biệt níu vận khai mặt. Liền cái này đi, nhìn không tồi. Mấy chữ, tiếng nói thấp thấp hoa hoa, hàm chứa vài phần không dễ phát hiện đau đớn. Nam Cung Thiên Thiên khiếp sợ mà nhìn hắn, ngày hôm qua càng xinh đẹp cũng không phải không có, vì cái gì ca ca liền thích thượng cái này. Nam Cung Diệu không đành lòng xem nàng trong mắt nghi hoặc cùng bị thương, nhấp môi, hơi hơi sai khai tầm mắt. Như vậy thì tốt rồi, ca ca cùng muội muội huynh muội quan hệ. Nam Cung Thiên Thiên hồi lâu mới hỏi một câu, ca ca, ngươi, ngươi ở nói dỡn sao? Nam Cung Diệu sủng lịch cười, nha đầu ngốc này có cái gì hảo nói giỡn Ngươi không cảm thấy này nữ tử rất xinh đẹp sao? Hai người nói nhỏ thanh âm bị lưu thư nhã lơ đã nghe được, trong lòng vui vẻ, thế tử đây là coi trọng chính mình sao? Nam cung thiên thiên chớp chấp mắt, trong lòng tức khắc có chút uy khuất, rõ ràng nói tốt thế ca ca tống khổ mọi người, chính là mới một buổi tối a, vì cái gì ca ca đột nhiên thay đổi chủ ý? Nam nhân thật là thiện biến. Toán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Nam Cung Thiên Thiên quyết định không bao giờ muốn để ý đến hắn, nhắc tới làn váy xoay người liền đi. Nam Cung Diệu thậm chí đều không có lại xem một cái, ngữ khí nhàn nhạt đối với Duệ Vương nói, phụ vương, liền nàng đi. Nhìn Duệ Vương trong mắt vừa lòng, hắn chậm dại đứng dậy, cũng đi theo đi rồi, bào giác phi dương. Hai người một chức một sau rời đi, khiến cho không nhỏ hoành động, nhưng là khi bọn hắn nghe được thế tử đã định ra người được chọn lúc sau, càng nhiều vẫn là ghen ghét. Một đám đều cho rằng chính mình không có lên sân khấu, nếu như bằng không, nơi nào còn có cái kia lưu thư nhã cơ hội. Duệ vương an bài hảo hết thể lúc sau, trở lại vương phủ, tìm thật lâu, mới ở một cái trống vắng phòng tìm được đang ở uống rượu Nam Cung rượu. Mới vừa đi vào, một cổ mùi rượu thơm nồng sông vào mũi, duệ vương không cầm nhữ như mày. Nhìn Nam Cung rượu bên người đã nga xuống mười mấy đàn không đàn, mà hắn còn không ngừng hướng trong miệng gió rượu. Không khỏi trong cơn giận ẩn dữ, ngươi là chuẩn bị uống chết ở nơi này. Ta nhiều năm qua đối với ngươi tài bồi, ngươi toàn bộ quên mất sao. Đứa con trai này vẫn luôn là hắn nhất kiêu ngạo tồn tại, vốn tưởng rằng hắn sẽ trước sau như một hoàn mĩ mà vượt qua cả đời này, chỉ là... Người định không bằng trời định A. Phụ vương còn muốn nhi thần như thế nào? Duệ vương một nghẹn, tức khác gá khẩu không trả lời được. Đúng vậy, còn muốn hắn thế nào? Hắn đều đã đáp ứng rồi còn có thể thế nào. Bồn vương chỉ là hy vọng, ngươi không cần như vậy tự sang ngã, lưu thư nhã sẽ là một cái hảo thê tử. Duệ vương ánh mắt thâm thúy. Nam cung diệu không nói lời nào, duệ vương ngây người trong chốc lát sau, cũng liền tùy hắn đi. Liên ở duệ vương đi rồi, Nam cung diệu kia hơi say hai mắt nháy mắt mở, đáy mắt đột nhiên hiện lên một kia ánh sáng nhạt. Sau đó liền đứng dậy, lào đảo bước chân đi ra ngoài. Hồi cung sau Nam cung thiên thiên, Nghĩ đến nam cung rượu tuyển định nữ nhân kia, trong lòng liền không quá thoải mái. Cà ca, ca vì cái gì muốn nuốt lời đâu? Không phải nói tốt, nàng trợ giúp hắn ngăn cản mọi người, vì sao tới rồi hiện tại, lại thay đổi cái nhìn. 1.810 chương 1.810 còn ở sinh khí. Mẫu hầu, ngươi nói, thích một người biểu hiện là cái gì? Nam cung thiên thiên có chút hề vải giúp vào hồng ngọc bên người, chẳng lẽ ca ca là thích cái kia nữ từ sao? Hồng ngọc cười cười. Thích một người à, chính là nhìn đến hắn không vui thời điểm, sẽ càng thêm không vui, nhìn đến hắn vui vẻ thời điểm, so với hắn càng vui vẻ. Càng quan trọng là, nếu như hắn bên người có người khác xuất hiện, người liền sẽ khổ sở, đau lòng, cảm thấy khó có thể chịu đựng đêm không thể ngủ. Như thế nào, thiên thiên có yêu thích người sao? Lần này rèn luyện, nói không chừng sẽ gặp được người nào đâu. Chẳng qua, cái dạng gì nam tử mới có thể vào được nha đầu này mắt. Nhưng nàng lời nói, lại như đất bằng sấm xét giống nhau, tặng ở nam cung thiên thiên trong lòng. Nam cung thiên thiên không thể tin được, mẫu hậu nói này đó toàn bộ là thích một người biểu hiện, nếu như thật là như vậy, như vậy chính mình chẳng phải là. Không, không có. Nam cung thiên thiên đột nhiên lắc lắc đầu, đáy lòng cảm thấy thẹn không thôi, chỉ nghĩ muốn đem sở hữu sự tình toàn bộ chôn giấu ở trong lòng. Nhìn kia trên mặt tường hồng, hồng ngọc cũng không vạch chân nàng. Sắc trời đã tối, nếu là lại không đi, nhà bọn họ bệ hạ lại muốn sinh khí, liền làm nam cung thiên thiên hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó rời đi. Hồng Ngọc đi rồi, nam cung thiên thiên một mình ngồi ở trên ghế, nghị mẫu hậu lời nói. Chẳng lẽ, nàng thật là thích chính mình ca ca? Không, không có khả năng. Mặc kệ có thể hay không có thể, không thể làm ca ca biết chuyện này. Ca ca nếu là biết, về sau tất nhiên sẽ không lại cùng chính mình lui tới. Nam cung thiên thiên chưa từng có nghĩ đến, thích một người cảm giác, thế nhưng là sợ hãi. Kéo kẹt một tiếng, mở cửa thanh lập tức túm trở về nam cung thiên thiên tự do cảm xúc. Nàng không có động, tưởng trong cung nha hoàn, tú khí mày như cũ gắt gao nhăn ở bên nhau. Thằng đến kia cồn hương vị chui vào lỗ mũi, nam cung thiên thiên mới kinh ngạc quay đầu. Nhìn đến người tới, kia cổ kinh ngạc càng thêm rõ ràng, ca ca, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? nhưng hắn xuất nhập nơi này đã là lại bình thường bất quá sự tình, cho nên trong cung thị vệ đều sẽ không ngăn cản thậm chí không cần thông báo. Ngay cả hôm nay, hắn cũng tiến vào dễ như trở bàn tay, nhưng là nam cung thiên thiên chưa bao giờ nhìn thấy quá hắn như vậy vãn tiến đến. Tâm tâm niệm niệm người liền ở trước mắt, nhưng nam cung diệu lại vô lực lại di động nửa bước, chỉ phải ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Thật sự là hắn ánh mắt có chút cực nóng, làm nam cung thiên thiên mới vừa lui ra ửng hương mặt, Lại tràn đầy bắt đầu nhiệt lên, hư nhẹ một tiếng, cả giận nói, ca ca hôm nay không phải coi trọng kia nhà ai cô nương, hơn phân nửa đêm không đi xem nàng, chạy tới ta nơi này làm gì. Nam Cung Diệu cười khẽ, giọng nói lại hình như có cái gì như ngạnh ở hầu, sờ sơ nàng đầu, còn ở sinh khí. Nhắc tới chuyện này Nam Cung Thiên Thiên liền một bụng tức giận, biểu môi bất mà nói, ta tức giận cái gì à? Lại không phải ta cưới vợ, chính ngươi cưới vợ. Ngươi xem thích thì tốt rồi A Nam Cung Diệu có chút bất đắc dĩ, bàn tay như cũ vướt nàng mềm mại sợi tóc. Thiên thiên, ta không phải đã nói với ngươi sao, cung cấp sở hữu ở bên nhau đều là lương tỉnh tưng duyệt, hiểu không? Nam Cung Thiên Thiên suy nghĩ một chút hắn nói, cho rằng hắn còn ở vì quân phong noán sự tình không vui, tâm hảo giống bị cái gì nắm giống nhau. Nhưng ta nhìn đến sở hữu ở bên nhau đều là bởi vì yêu nhau, phù hoàng mẫu hậu là như thế này phong ấm tỉ tỉ cũng thế. Những lời này nghe vào nam cung diệu trong hai, lại là thật lớn trâm trọng. 1811 chương 1811 ngày hôn, người là thành định rồi. xác thật, người khác sở hữu ở bên nhau đều là bởi vì yêu nhau, nhưng hắn không thể. Trong mắt tựa hồ có thứ gì vỡ vụn, hắn chậm rãi câu môi, có lẽ thật sự như người theo như lời. Nam cung thiên thiên tức khắc ninh khởi lông mày, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi hơn phân nửa hôm qua nơi này chính là vì nói cho ta, ngươi hiện tại tìm được người mình thích, hơn nữa cảm thấy thực hạnh phúc. Nhìn kêu nháy mắt phẫn nộ người, Nam Cung rượu giấu đi đáy mắt chợt lué rồi biến mất bi thường chỉ dư nhàn nhạt ý cười, không phải nói muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Lần trước đáp ứng ngươi lúc sau, bị bệnh rất nhiều năm, lần trước rèn luyện, cũng không có hảo hảo mảnh đất ngươi chơi, ngày mai nếu như có rảnh, mang ngươi đi ra ngoài đi. Hắn ý cười trên khỏe môi giấu đi, vẻ mặt, nhiều một ít làm người khó có thể nắm lấy đồ vật, đãi nàng muốn bắt giữ, đã biến mất không thấy. Nam Cung Thiên Thiên thở dài, cảm thấy chính mình giống như một quyền đánh vào bông thượng, chính là đối mặt hắn đột nhiên nhu hòa biểu tình, rồi lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Gật gật đầu, dầu dĩ mà mở miệng, đã biết. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Cung Thiên Thiên liền sốt ruột rời giường, không, hẳn là nói, một đêm chưa ngủ. Công chúa, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, trước kia không đều là mặt trời lên cao mới rời rừng sao. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Cung nữ trêu chọc làm nam cung thiên thiên đỏ mặt, đúng vậy, còn không phải là một cái ru ngọn sao. Trước kia hắn lại không phải không có chờ thêm, như thế nào hôm nay, chính mình liền như vậy khẩn trương đâu. Thanh thanh giọng nói, nam cung thiên thiên đứng đắn nói, buồn cung biết do gì vãng lửa nhác, như vậy đúng là không đúng, hổ thẹn với phu tử dạy bảo liền muốn từ bỏ lười nhác tật xấu. Tiểu cung nữ khỏe miệng run rảy, ngài đều lười nhác mười mấy năm, hiện tại mới nói muốn sửa lại, ai tin. Chỉ chốc lát sau, nam cung thiên thiên nhìn gương đồng chính mình, thon dài lông mày bị câu họa giống như trăng non giống nhau, trên mặt phấn mặt trà lao gãi đúng trông ngứa, cả người tỏa sáng sáng láng thần thái. Tiểu cung nữ nhất thời xem ngây người, công chúa xinh đẹp là mọi người đều biết, dị vãng nàng không mừng trang điểm, cảm thấy lãng phí thời gian. Hôm nay cũng không biết làm sao vậy thế nhưng yêu cầu thu thập nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng cũng không dám tin tưởng Duệ Vương phủ sáng sớm dùng bữa là lúc Duệ Vương đối với chầm mặt Nam cung Diệợu nói hôm nay người muốn đi lưu thượng thư trong nhà cầu hôn còn muốn đi thông chi trong triều quan viên báo cho bọn họ tin vui sớm chút đi thôi chớ có quá muộn. có lẽ là tâm sự kết thúc hán ngữ khí có loại trần ai lạc định vui sướng Nam cung rượu vông trong tay chén đũa Trong mắt không có một tia cảm xúc, mặt vô biểu tình nói, không đi, hôm nay ta có an bài khác. Phụ vương đi đưa đi. Duệ vương chừng mắt hai mắt, bất mắt nói, là ngươi cưới vợ, không phải ta cưới vợ. Ta đi đưa còn thể thống gì? Nếu là phụ vương làm ta cưới, liền từ phụ vương tới đưa. Ta còn có mặt khác sự phải làm, trước đi ra ngoài. Nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Nhìn kia vẫn chưa đỉnh chỉ đi tới bước chân. Duệ vương thanh âm quả thực chính là giống ra tới giống nhau. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Ta không có khả năng làm ngươi trở thành hoàng thất cho cười. Này hôn, ngươi là thành định rồi. Nam cung rượu bước chân hơi dừng một chút, liền tiếp tục hướng ra ngoài đi đến. Mà kia xương Nam cung thiên thiên vừa đến duệ vương phụ cửa, liền nhìn đến bên ngoài chờ hắn. Ngày hôm qua sự tình phản phất không có phát sinh quá giống nhau, nàng nhảy xuống xe ngựa, vui vẻ mà kêu một tiếng, "Ka ka, ta tới." 1812 chương 1812 hảo, bồi thường cho ngươi. Nam Cung Diệu trong mắt có một mạt kinh diễm, nàng thân xuyên màu xanh lục thoái hoa mạt lụa váy, trên mặt trang dung cũng là xưa nay chưa từng có tinh xảo, vui sướng mi mắt cong cong bộ dáng, tách ra hắn vừa mới trong lòng sở hữu tích tụ. Nam Cung Diệu thu thu ánh mắt Chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn nàng tưởng vào phủ, liền một phen giữ chặt nói, hôm nay, chúng ta không mang theo thị vệ. Hảo A. Hai người tới mục đích địa, đi ở thanh thanh trên cỏ, trò chuyện với nhau thật vui, Nam Cung Diệu rút đi một thân lạnh băng, cũng cởi cùng nàng nói lên tuổi nhỏ thú sự. Cá ca, ca, nghe phụ hoàng nói, trước kia ngươi không phải như thế, cho nên rốt cuộc là cái gì thay đổi ngươi? Kỳ thật Nam Cung Thiên Thiên đã sớm muốn hỏi vấn đề này chỉ là sợ hắn trong lòng không thoải mái, cho nên vẫn luôn nhịn xuống không hỏi, hôm nay xem hắn tâm tình như thế chi hảo, liền buột miệng tốt ra. Nam Cung rượu trên mặt ý cười dần dần liễm đi, ánh mắt thâm thúy không thấy đế, "Thiên Thiên, nếu có một ngày ngươi phát hiện ta cũng không phải ca ca ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Nếu như bọn họ chi gian không phải huynh muội quan hệ, nàng có thể hay không còn như vậy dán chính mình. Nam Cung Thiên Thiên không biết trong đó ý gì, nhíu nhíu mày, chính là KK chính là kaka đây là thay đổi không được. Một câu, ngăn chặn hắn phía dưới muốn nói sở hữu lời nói. Đúng vậy, đây là thay đổi không được đến, thế nhân đều là như vậy cho rằng, còn có thể đủ thay đổi sao. Nam Cung Diệu cười cười, ân, cùng ngươi chỉ đùa một chút, đừng khẩn trương. Nam Cung Thiên Thiên nhìn kia thân ảnh ảnh ngược ở sau người trong hồ, trong nháy mắt thất thần, cho nên, chỉ có thể là KK sao. Sở hữu hết thảy. Ở thật lâu thật lâu trước kia cũng đã dừng hình ảnh, nếu như muốn đánh vỡ giam cầm, há là nói nói liền thành. Kaka ngươi chừng nào thì thành thân nha. Nam cung thiên thiên hỏi xong, lại nói, ngươi này một thành thân a còn không biết sẽ làm nhiều ít nữ tử tan nát cõi lòng đâu. Dân gian nữ tử đều đem hắn coi như trong lòng như ý lang quân người được trọ, nếu như hắn thành thân, không biết nhiều ít cô nương trộm rớt nước mắt. Nam cung rượu nhìn trước mắt nữ hài. Nàng có bạn cùng lứa tuổi tính trẻ con, cũng có trong máu cao quý, nhưng giờ phút này nàng trong mắt vì sao nhiều một tia ưu sầu. Đen nhánh hai tròng mắt gắt gao nhìn kia trắng non trên mặt, hắn định ra tâm thần, nói, không đội, chờ đến xác định thời gian liền thông chi ngươi. Nam cung thiên thiên xinh đẹp mắt to chớp chớp ơn, ta muốn xem ca ca đại hôn, nhìn ca ca dáng vẻ hạnh phúc. Hảo! lương đạo thân ảnh sai ánh, một trước một sau. Hải ngược rõ ràng là như vậy gần sát, nhưng lại tựa hồ càng ngày càng xa. Nam Cung Thiên Thiên nhìn kia giữa sông ảnh ngược, trong lòng không quá thoải mái, đột nhiên đình chỉ bước chân, đáng thương hề hề nhìn trước mắt kia dạo bước thân ảnh, mềm mại nói: "Ca ca, ta mệt mỏi, ngươi bối ta được không?" Nam Cung rượu sừng sốt, chuyển qua đi nhìn nàng, trong mắt coi ôn nhu, xung lực nói: "Lớn như vậy, còn muốn bối?" Tuy là nói như vậy, lại lộn trở lại bên người nàng, cong hạ thân tới. Nam Cung Thiên Thiên giống như khi còn nhỏ giống nhau, nhảy ở hắn trên người, Nam Cung rượu tay ở phía sau nâng nàng cái mông. Đứng dậy đi phía trước đi thời điểm, Nam Cung Diệu chỉ cảm thấy đã có thứ gì dán ở trên lưng, mềm như bông cỏ Mà giờ phút này, nâng nàng hai chân lòng bàn tay, kia nhiệt độ cơ thể dường như có thể xuyên thấu bàn tay giống nhau, thẳng đánh nội tâm. Trong đầu xuất hiện một ít thiếu nhi không nên hình ảnh, Nam Cung Diệu không khỏi cầm căng thẳng. Mà trên lưng Nam Cung Thiên Thiên hoàn toàn không biết này biến hóa, cảm Thắng nói, Các ca, ca, khi còn nhỏ ta thích nhất ngươi bối ta, chính là mấy năm nay ngươi đều không có bối quá ta. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi phải hảo hảo bồi thường ta. Hảo, bồi thường cho ngươi. 1813 chương 1813 ngươi nhất định phải hảo hảo hạnh phúc. Nam Cung Diệu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngự khí rất là sủng định. Làm nam cung thiên thiên cảm giác được di vãng ca ca lại lần nữa đã trở lại. Lây động con đường làm nam cung thiên thiên chỉ chốc lát sau liền ở hắn trên lưng ngủ, nam cung rượu trong lòng bất đắc dĩ, vì có thể làm nàng ngủ càng thoải mái, hắn tìm được một mảnh tươi tốt mặt cỏ, đem nàng bình đặt ở trên mặt đất, đầu gối lên trên đùi. Tâm tâm niệm niệm người giờ phút này liền ở trước mắt, nam cung Diệu ánh mắt thật sâu mà nhìn kia trường xinh đẹp khuôn mặt, ruôi tay sờ sờ, thiên thiên, về sau. Ngươi nhất định phải hảo hảo hạnh phúc. Đợi cho nam cung thiên thiên tỉnh lại là lúc, đã mặt trời lặn tây sơn, thiên trầm rãi bắt đầu tối tăm, nhìn kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hô hấp đột nhiên cứng lại. Tỉnh! Kia trầm thấp tiếng nói bên trong, mang theo vài phần khàn khàn gợi cảm, nam cung thiên thiên chỉ cảm thấy đến hắn thanh âm có chút không đúng, lại không biết là vì cái gì. Nàng nhìn thoáng qua mặt trời chiều ngã về tây, sừng suốt, đột nhiên chu lên cái miệng nhỏ. Bất mãn mà hoán giận nói, Kaka ta thế nhưng ngủ lâu như vậy, ngươi như thế nào không gọi ta a Thật tốt một ngày, liền như vậy lãng phí. Nam Cung Diệu chế nhạo ánh mắt nhìn nàng, khỏe miệng xẹt qua một tia cười như không cười độ cung. Có chút người ngủ đến cùng tiểu trư dường như, ta cũng muốn có thể kêu đến tỉnh A. Nam Cung Thiên Thiên khuôn mặt đỏ lên, xú ca, ca Nam Cung Diệu cười nhẹ ra tiếng, ngươi là phải về cung dùng nữa vẫn là ta tùy ý tìm cái tử lầu. Đương nhiên là cùng ca ca cùng nhau lạc. Nam Cung Diệu liền mang nàng trở về, tùy ý tìm một kiện tửu lầu, tiêu chút đồ ăn, nhưng cái đó thái sắc tuy rằng không tồi, nhưng so với trong Hoàng Cung Sơn chân hải vị tự nhiên kém không ít, cũng không biết vì sao, ăn lên thế nhưng là kia đầu mỹ vị, Nam Cung Thiên Thiên nghĩ như thế. Hồi cung thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Nam Cung Diệu tự mình đưa nàng trở về. Vừa mới chuẩn bị rời đi, đã bị lâm thời tới xem nàng Nam Cung Triệt chắn ở trong phòng. Diệu nhi cũng ở. Các ngươi ban ngày đi ra ngoài. Nam Cung Triệt nhìn đến hai người quần áo thượng đều lây dính bùn đất, liền thuận miệng hỏi. Nam Cung Diệu nhỏ bé môi hơi hơi nhấp ở bên nhau, nghĩ muốn như thế nào trả lời, mới có thể đủ không cho Hoàng đế lòng nghi ngờ. Nam Cung Thiên Thiên tính nết thẳng, vốn là không suy xét những việc này, liền đương nhiên nói ra, đúng vậy, Phụ Hoàng. KK trước kia không phải đáp ứng muốn mang ta đi ra ngoài chơi sao, chính là không nghĩ tới KK một bệnh chính là rất nhiều năm, cho nên nha, hiện tại là làm KK bồi thường ta. Nàng không thấy được, nhắc tới KK sinh bệnh thời điểm, Nam Cung Diệu trong mắt một mặt xấu hổ, càng không có nhìn đến, bên kia Nam Cung Diệu buông xuống đầu. Nam Cung triệt gật gật đầu, ân một tiếng, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nghĩ đến hôm nay trong chiều Duệ vương lời nói, Trên mặt cũng có một mặt vui mừng, Diệu nhi, nghe ngươi phụ vương nói, ngươi đã tuyển định lưu thượng thư chi nữ 3 tháng sau đại hôn. Nhắc tới chuyện này, Nam Cung rượu trong lòng có chút bực bội, đúng vậy. Nam Cung triệt cười gật đầu, ha ha, hảo. Đến lúc đó chấm nhất định sẽ tới chàng, tận mắt nhìn thấy ngươi thành hôn. Nam Cung thiên thiên trong đầu, tất cả đều là 3 tháng sau đại hôn mấy chữ này, hồng nhuận sắc mặt tức khắc trở nên có chút tái nhuận. Nam cung rượu bưng chung trà, nhìn nữ nhi cực kém thần sắc, nữ như, như mày, thiên thiên, có phải hay không mệt mỏi? Sắc mặt như thế nào kém như vậy? Nam cung thiên thiên cười cười, có chút lực bất tỏng tâm ứng phó, ân, hôm nay chơi mệt mỏi. Phu hoàng, ta muốn ngủ. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi rồi, người hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nam cung triệt cũng không nhiều lắm lưu, liền trước một bước rời đi, Nam cung rượu theo sát sau đó. 1814 chương 1814 buông đi. Thất thần Nam Cung Thiên Thiên trong lòng buồn bực mệt mỏi không thôi, hôm nay du ngoạn phản phất càng làm cho nàng đối hắn cảm tình gia tăng rồi vài phần. Vì sao ở nàng muốn từ bỏ thời điểm cho nàng hy vọng, rồi lại một lần đem nàng nhốt đánh vào vực sâu. Nam Cung Thiên Thiên tự dễ cười, kỳ thật hắn chưa bao giờ có cho chính mình hy vọng, ở trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn đều là muội muội cho nên mới sẽ đối nàng tốt như vậy. Nam Cung Diệu bị Hoàng Thượng kêu đi, mỗi một câu nói, hắn đều phải ở trong lòng ấp ngủ thật lâu, tự hỏi có thể hay không tiết lộ tâm sự. Hồi phủ đã là đêm khuya, Duệ Vương giống như ngày hôm qua giống nhau, còn đang chờ đợi, hắn trong mắt có nhàn nhạt mệt mỏi, Nam Cung Diệu có chút ái náy. phụ Vương về sau có việc, có thể hừng đông lại nói. Nam Cung Diệu đúng là không đành lòng xem hắn như thế làm lụng vất vả, cứng đở trong giọng nói mang theo quan tâm. Duệ vương mệt mỏi trên mặt có vẻ tươi cười, nói, ta biết ngươi trong lòng bất mãn, nhưng là diệu nhi, đừng nói chúng ta đang ở đế vương, ra, liền tính là bình thường ba cánh, cũng muốn vì chính mình hành vi phụ trách, biết không? Liền tính không vì chính mình, vì đế vương chi ra thanh danh, cũng quả quyết không thể làm người biết được hắn trong lòng suy nghĩ. Nếu như bằng không, quả thực chính là thế nhân cho cười. Nam cung diệu nhấp nhấp miệng, không biết muốn nói chút cái gì. Nhìn ra nam cung rượu trầm mặc, duệ vương lắc lắc đầu, thanh âm có vẻ có chút khẳng khàn, rượu nhi, nghe phụ vương một câu, vùng đi. Nam cung rượu ừ một tiếng, liền xoay người trở về phòng. Rõ ràng muốn được đến, rồi lại không thể không từ bỏ. ngày hôm sau, nam cung rượu là bị bên ngoài ẩm ý thanh âm đánh thức. Hắn cao mày có chút bất mãn, trong phủ hạ nhân biết hắn không mừng ẩm ý, giống nhau đều sẽ không tới quấy rời. Giờ phút này như vậy ồn ào náo động là vì chuyện gì? Thế tử, lưu thượng thư chi nữ tiến đến tặng đồ. Vừa định đứng dậy, liền nghe được trong viện gã sai vật nói. Nam cung diệu như mày, đối với nàng kia, trừ bỏ về điểm này không quan trọng tương tự ở ngoài, rốt cuộc tìm không thấy một chút thấn tượng. Tiên viện, lưu thư nhã bên cạnh nhà hoàn nhìn đã nửa canh giờ qua đi, chính là trừ bỏ thêm thủy gia đình ở ngoài, lại vô người khác, liền bên vực kẻ yếu nói, tiểu thư. Ngươi nói này thế tử, quả thực quá không đem ngươi đương hồi sự, chúng ta tới sớm như vậy, vẫn luôn chính là như vậy ở chỗ này chờ. Nói bậy gì đó. Chúng ta tới sớm mà thôi, thế tử còn ở nghỉ ngơi. Lưu thư nhã tuy rằng ngoài miệng quát lớn, nhưng kia vốn là âm đi xuống mặt lại bởi vì nha hoàn lời này mà lại đen vài phần. Nhà hoàng biểu môi, muốn nói cái gì, chính là nghĩ đến nàng tính nết, liền nhìn xuống. Một canh giờ đi qua. Một canh giờ rơi đi qua. Lưu Thư Nhã kia một con vẫn duy trì mỉm cười mặt đều có điểm cứng đờ, lại còn chưa nhìn thấy kia tâm tâm niệm niệm thân ảnh trong lòng ủy khuất vạn phần. Còn chưa đi. Đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, Lưu Thư Nhã tức khắc vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu chỉ thấy người nọ đứng ở ngoài cửa. Thái dương vầng sáng chiếu xạ hán, phảng phất một vòng nhàn nhạt quang hoàn giống nhau, làm người không rời được mắt. Lưu Thư Nhã đầy mặt tường hồng, một tầng một bước đi đến trước mặt hắn. Ngự khí quan tâm nói, thế tử, đều là ta không tốt, ta tới qua sớm chậm chế thế tử nghỉ ngơi. Đây là ta thân thủ ngao bách hợp canh, ngao chế mấy cái canh giờ, canh giờ này, uống một chút nhất hàng thự, thế tử không bằng nếm thử xem. Nói xong, liền muốn mở ra trong tay cơm hộp cái nắp. Nam cung rượu mi nhăn lại, trong lòng một trận chắn ghét, lại cũng biết rõ không thể đủ giờ phút này trở mặt, nếu như bằng không, phụ vương bên kia, nhất định sẽ không hảo giao đãi. 1815 chương 1815 như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau. Phóng nơi này đi, người đi về trước, ta hôm nay còn có việc. Nam Cung Diệu nói xong, liền phải đi ra ngoài, căn bản không rảnh đi quan tâm nàng tâm tình đến tuột cùng như thế nào. Lưu Thư nhã nhìn kia không mang theo một tia lưu luyên bóng dáng, trong tay khăn tay gắt gao rảo ở bên nhau. Nàng tuy chỉ là thượng thư chi nữ, lại cũng là bị mãn kinh thành người coi là tài nữ. Nhất lấy làm tự hào chính là thế nhân sở tán thưởng khuôn mặt, xinh đẹp ưu nhã. Chính là, này đó ưu thế hắn vì sao một chút đều nhìn không tới. Nhìn màu đỏ thám cửa cung, ma xui quỷ khiến, Nam Cung Diệu lại một lần đi vào nàng tầm cung. Mới vừa đi vào, nên diện liền nhìn đến nàng bên người nha hoàn, nhìn đến hắn, liền không lưng cung kính mà nói, Thế tử, công chúa còn chưa tỉnh lại, nếu có chuyện, ta sẽ truyền đạt. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu. Cũng không có phải đi ý tứ, chỉ là ngồi ở trong viện trường ghế thượng, trợ thủ đắc lực các chấp ác bạch, ở bàn cờ thượng bắt đầu hạ khởi cờ tới. Sở hà hán giới, giang sơn nắm. Nhà hoàng nhìn kia không hề có tưởng rời đi ý tưởng Nam Cung Diệu, liền dạo bước rời đi, đi tìm Nam Cung Thiên Thiên. Công chúa, mau tỉnh lại, thế tử tới, liền ở bên ngoài chờ đâu. nha hoàn loạn trọng ngủ say Nam Cung Thiên Thiên, nàng bất mãn mà đô đô miệng, mơ mơ màng màng nói. Thế tử là ai, đường chậm trễ ta ngủ. Chính là dây tiếp theo, nàng lại giống cá chép lộn mình giống nhau, nháy mắt nhảy lên, không thể tin tưởng nói, ngươi nói ai. Cà ca, nhìn đến gật đầu nha hoàn, nam cung thiên thiên tâm, quay quái, không biết là vui vẻ, vẫn là mặt khác cái gì. Đơn giản mân mê trong chốc lát lúc sau, nam cung thiên thiên liền đi ra ngoài. Chỉ thấy người nọ cầm trong tay bạch cờ, tao mày. Xinh xôi đem mày đẹp biến thành một cái đại đại xuyên, nu hỏa dương quang chiếu vào hắn quanh thân, bao phủ thành một mảnh kim sắc khó có thể với tới nơi. Nam cung thiên thiên không rời được mắt, không đành lòng đi đánh vỡ này khó được bình tĩnh. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức nóng bỏng, người nọ không cần ngẩn đầu liền đã nhận ra nàng tồn tại, nhàn nhạt hỏi, đi lên. Nam cung thiên thiên chấp trước mắt, chạy chậm qua đi, hương phấn tiến đến nàng trước mặt, ca ca. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới tìm ta, có chuyện gì sao? Cặp kia thon dài tay tạm dừng một chút, chỉ là nháy mắt, liền buông trong tay hắc cờ, thơm trong mắt ẩn chứa một tia ôn nhu không có việc gì, trong vương phủ đầm ý, tới nguyên nơi này trốn một chút. Nam cung thiên thiên nga một tiếng, có chút mất mát, vốn tưởng rằng hắn là cô ý tiến đến, không nghĩ tới là vì tránh nẽ người khác. Duệ vương trong phủ mặt hiện ở khẳng định người đặc biệt nhiều đi. Nàng Cương cười nói, Rốt cuộc Kaka thành thần, đây là cỡ nào đại hỷ sự a Kaka ca, ca ngươi biết chính mình hiện tại có cái gì không giống nhau sao, trên mặt chính là viết bốn cái chữ to. Xuân Phong đã ý. Nam Cung Thiên Thiên vẫn chưa nhận thấy được nàng ngựa khí hế ẩm, làm đối diện người sửng sốt một chút. Nam Cung Diệu hơi hơi cầu môi, miễn cưỡng bài trừ tới vẻ tươi cười, chiếu ngươi nói như vậy, ta thật là hẳn là cao hứng. Nam Cung Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Toại lại cảm thấy biểu hiện quá mức rõ ràng, che giấu nói, ca ca nếu là nói như vậy, về sau khẳng định xài bó lớn thời gian đi bồi tẩu tử, không có thời gian bồi ta. Cảm nhận được kia trong giọng nói mất mát, nam cung rượu lắc lắc đầu, như nhau thường lui tới giống nhau, muốn rôi tay đi sờ nàng đầu, lại bị nàng quay đầu tránh thoát. Hắn cũng không xấu hổ, thần xác như thường buông tay, đều lớn như vậy, như thế nào còn giống tiểu hài tử giống nhau. 1816 chương 1816 cờ như nhân sinh, hạ cờ không rút lại. Nam cung thiên thiên biệt lưu đem đầu vận đến một bên, cũng không đáp lời. Nam cung diệu cũng đồng dạng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng tiếp tục hạ chính mình cờ. chung quy vẫn là nam cung thiên thiên nhịn không được, quay đầu lại trầm mặt mà nhìn hắn một người cùng chính mình đánh cờ. Sai rồi sai rồi, hẳn là cái này, ca ca thật buồn. Ngẫu nhiên tức muốn hộp máu thanh âm. Cũng chỉ là bởi vì hắn đi nhầm một cờ, chọc nàng trong lòng không mau, nam cung diệu nghe được cũng sẽ không sinh khí, chỉ là mỉm cười tiếp tục hạ chính mình cờ. Bang một tiếng, cuối cùng một viên bạch tử rơi xuống ngáy mắt, nam cung thiên thiên đột nhiên một trưởng trụt ở trên bàn. Nam cung diệu kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn nàng, thiên thiên. Nam cung thiên thiên vẫn chưa nói chuyện, cắn ngôi, nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ. Thật lâu sau mới nói ca ca vừa rồi kia viên cờ hạ sai địa phương. Nam cung rượu hơi thu ánh mắt, thâm giọng nói, chơi cờ mà thôi, không cần như vậy khẩn trương. Nam cung thiên thiên lại không biết vì sao, trong lòng tức giận càng sâu, không phải ca ca dạy ta sao, cờ như nhân sinh, hạ cờ không rút lại. Há là một câu vô cùng đơn giản hạ sai rồi là có thể che giấu qua đi. Nàng thật sự không biết chính mình làm sao vậy, đột nhiên, trong lòng giống như là thừa nhận rồi thiên đại hủy khuất giống nhau. Nam Cung Diệu môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tóc, liền ở Nam Cung Thiên Thiên cho rằng hắn sẽ tức giận thời điểm, hắn lại đột nhiên vô vô nàng vai, hảo, về sau ta sẽ thấy rõ ràng lại hạ, sẽ không tái phạm như vậy sai, sẽ không tái phạm như vậy sai rồi. Nam Cung Thiên Thiên như là một con bị trọc bạo khí cầu, nháy mắt hành quân lặng lẽ, ca ca, thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như không rất cao hứng, ngươi không phải mò thành thân sao vì cái gì không cao hứng đâu. Nam Cung Diệu hắc mô chung giống như đánh nghiêng vẩy mực giống nhau, thần sắc càng thêm thâm thúy, phức tạp khó phân biệt, nhưng hắn lại chỉ là nhẹ sốc môi mỏng, nhàn nhạt nói, không có, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi, Nam Cung Diệu cũng đã không có chơi cờ hứng thú, Nam Cung Thiên Thiên mới đầu không nói gì, sau lại quấn lấy hắn một hai phải nghe tiêu, Nam Cung Diệu không lay chuyển được nàng, liền mới lạ thổi đã mấy năm chưa đọc tiêu. Dưới ánh mặt trời hai người dựa ngồi ở cùng nhau, hắn ở thổi tiêu, nàng si mê mà nhìn, lại là nói không nên lời hài hòa. Ngự thư phòng trung, Nam Cung Diệu loáng thoáng nghe được tiếng tiêu, vùng trong tay tấu trường, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn bên cạnh Hồng Ngọc, đây là Diệu Nhi. Hồng Ngọc dừng lại, cẩn thận nghe xong một phen, gật gật đầu, cười nói, Diệu Nhi thật sự rất đau thiên thiên, dị vãng làm hắn thổi hai khúc, hắn luôn là sẽ có các loại lý do cự tuyệt. Nam Cung Triệt như như mày, cũng trở về nàng một cái tươi cười, cũng không biết vì sao, tâm tư luôn là định không xuống dưới, có lẽ bị này tiếng tiêu nhiều loạn suy nghĩ. Giơ tay xoa xoa phiếm đau giữa mày, thẳng đến một đôi ôn nhu tay không nhẹ không nặng mà đem hắn tay hấn xuống, sau đó tiếp tục hắn vừa rồi động tác, Nam Cung Triệt nhắm mắt rửa vào phía sau người trong lòng ngực, không nhanh không chầm nói, thiên thiên cũng tới rồi thích hôn tuổi tác, ngươi có tính toán gì không sao. Giữa mày đôi tay kia có nháy mắt tạm dừng, hồng ngọc giật mình, nhìn hắn nghi hoặc hỏi, ngươi trước kia không phải nói sẽ không quấy nhiều thiên thiên hôn sự sao. Như thế nào, thay đổi chủ ý. Nam cung triệt lắc lắc đầu, ta liền như vậy vừa nói, ngươi đừng khẩn trương. Một cái buổi sáng thời gian, cứ như vậy đi qua, buổi chiều Nam cung thiên thiên đề nghị ra cung đi chơi, lại bị Nam cung diệu lấy trong vương phủ sự vật bận rộn vì từ cự tuyệt. Nam cung diệu trở về lúc sau. Nhìn đến trong phủ mỗi người trên mặt đều mang theo vui mừng, không ngọn nguồn một trận phiên lòng. 1817 chương 1817 đừng lại đi theo ta. Lưu thư nhã nhìn đến hắn, lập tức mang theo tươi cười đi tới, "Thế tử, ngươi đã trở lại." Bên ngoài khẳng định thực nhật đi, này Bách hợp canh ta đã làm người cầm đi hầm chứa đá băng một chút, ngươi muốn hay không nếm một chút?" Hoàng huynh giống nhau thanh em lại lần nữa vang lên, Nam cung Diệu ánh mắt hơi ngưng. Nữ tử liền bưng tinh xảo chén nhỏ hướng chính mình đi tới. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Lệnh băng thanh âm đột nhiên văng lên, rõ ràng không kiên nhẫn, làm chung quanh không khí nháy mắt sầu hàng mấy cái độ ấm. Lưu thư nhã đồng mắt co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng, chợt đó là cắn môi nhu nhược đáng thương cơ hổ rơi lệ thần sắc. Nàng nhìn cặp kia lệnh băng mắt, thực sự là khó chịu, không biết ta làm sai cái gì, làm thế tử như thế chán ghét ta. Nam Cung Diệu mày nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng chắn ghét, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là công việc bận rộn. Nhàn nhạt ném xuống mấy chữ, Nam Cung Diệu liền hướng nội sảnh đi đến. Lưu Thư nhã theo sát sau đó. Nam Cung Diệu thình lình mà dừng lại bước chân, phía sau nữ nhân không kịp phanh lại, liền hung hăng đánh vào hắn phía sau, cánh mũi đỏ bừng nhìn nàng, khỏe mắt có một viên nước mắt tích. Đừng lại đi theo ta. Nam Cung Triệt đột nhiên ra tiếng. Lưu thư nhã cắn môi, ở hắn phía sau không tiếng động mà lưu trữ nước mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được khột khịt ra tiếng. Có như vậy trong nháy mắt, nam cung rượu trong lòng hoàng hốt, giống như thấy được thiên thiên ở trước mặt hắn rớt nước mắt. Nghĩ đến kia nha đầu, đáy lòng liền có một tia ôn nu, thanh âm cũng không tự giác hòa hoan bài phần, ta còn có chuyện phải làm. Lưu thư nhã trong mắt lập tức hiện lên một mặt vui sướng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, muốn ăn chút cái gì? Ta đi phòng bếp cho ngươi làm. Nam Cung Diệu lắc lắc đầu, ngươi trở về đi, ta không có thời gian bồi ngươi, có cái gì yêu cầu, ngươi đi tìm quản gia là được. Lưu Thư Nhã sợ hắn cho rằng chính mình là cái gì không tốt nữ tử, liền vội vàng giải thích nói, ta trở về cũng không có sự tình làm được. Duệ Vương nói, làm ta lưu lại nơi này bồi ngươi, có thể tăng tiến một chút lẫn nhau cảm tình. Quả nhiên, Nam Cung Diệu giữa mày nhảy nhảy, đều nói hôn trước không thể gặp mặt có thể làm nàng quang minh chính đại xuất hiện cũng chỉ có phụ vương. Vậy ngươi chính mình ngốc đi. Nam cung rượu trong lòng bực bội không thôi, lạnh lung ném xuống mấy chữ, quay đầu liền trở về thư phòng. Lưu thư nhã quỷ dị mà cho rằng đây là đối nàng một loại khẳng định, tiêu căng ngạo mạn đi phòng bếp, đối với nấu cơng người, chỉ huy lên, nghiệm nhiên đem chính mình trong phụ nữ chủ nhân. Nam cung rượu cầm trong tay thư tịch, lại thật lâu sau, cũng không có lật xem một tờ Chủ tử. Liên ở hắn mỏi mệt là lúc, gió lạnh giống như quỷ giống nhau, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với gió lạnh như vậy lên sân khấu phương thức, Nam Cung Diệu sớm đã thấy nhiều không trách. Chuyện gì? Trừ phi là chuyện quan trọng, nếu bằng không liền bố câu đưa thư, thân phận của hắn tạm thời còn không thể đủ làm trong chiều người biết được. Gió lạnh biết được hắn vẫn luôn chặt chẽ chú ý đông doanh tin tức, liền ở trước tiên, liền nói cho hắn, đông doanh tam hoàng tử, tháng sau vào thành. Nam Cung Diệu như mày, vì sao Đông Doanh sẽ ở ngay lúc này tiến đến? Chẳng lẽ? Không tồi, đúng là vì ăn mừng người đại hôn. Gió lạnh chứng thực hắn trong lòng nghi hoặc, ngữ khí bên trong, cũng có chút chế nhạo. Nam Cung Diệu cảm giác được cái chán gân xanh thằng nhảy, phụ vương, lại là phụ vương. Vì buộc hắn thành thân Liên làm được cái này phân thượng sao? Chặt chẽ chú ý đi xuống, nếu như có dị động, trực tiếp cho ta giết. Sắc nhọn hai mắt nhìn thẳng gió lạnh, trong giọng nói tấn hiện luy nghiêm. 1.818 chương 1.818 không phải mới tách ra, như thế nào lại tới nữa? Gió lạnh kinh ngạc, tuy là một cái không được sủng ái hoàng tử, nhưng là muốn chết ở trong thành, cũng có thể đủ khiến cho không nhỏ hoành độc A nói không chừng, còn có thể đủ kích phát quốc gia chiến tranh, chủ tử vì sao đột nhiên như vậy không bình tĩnh. Ngày, tháng sau, thật sự lại hôn. Gió lạnh lần này tiến đến, kỳ thật còn có một cái mục đích. Chính là muốn chứng thực một chút chuyện này có phải hay không thật sự. Nam Cung Diệu nhíu mày hơn một tiếng, Gió lạnh tự nhận nhất hiểu biết hắn, như vậy ngự khí, tất nhiên là đối cuộc hôn nhân này có chút bất mãn. Nhìn đến hắn như vậy, Gió lạnh cũng có chút gắn lớn, cả gắn hỏi, nếu không nghĩ, vì sao còn phải đáp ứng. Nam Cung Diệu sửng sốt một chút, mới rũ mắt tiếng nói thấp thấp nói, không có lựa chọn nào khác. Gió lạnh chưa bao giờ nhìn thấy quá hắn như vậy không tự tin bộ dáng, nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi. Bất quá hoàng gia sự, hắn vẫn là không trộn lẫn hợp, liền cáo từ rời đi. Cá ngươi ở đâu? Liên ở gió lạnh rời đi không lâu, nam cung thiên thiên thanh âm truyền đến, kia bổn âm trầm sắc mặt thoáng có hòa hoãn. Vào đi. Nam cung rượu nhìn mở cửa tiến vào tiểu nha đầu, khỏe môi hơi cầu, không phải vừa mới tách ra, như thế nào lại tới nữa. Nam cung thiên thiên thần bí cười cười, tùy tay lật xem trong tay hắn thư tịch, không chút để ý nói, ta này không phải trong cung thật sự là quá nhàm chán, ngươi nói trong nhà bận rộn, ta còn nghĩ có hay không ta có thể hỗ trợ đâu. Kết quả ngươi thế nhưng gặp ta, nơi nào vội. Nhìn kia có chút phẫn nộ tiểu nha đầu, Nam cung rượu bật cười. Đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, đã bị một đạo thanh âm đánh vỡ lúc này ô nu, thế tử, ta cho ngươi làm đồ ăn. Mau ra đây dùng bữa đi. Nam cung rượu ngẩn ra, không biết vì sao, đáy lòng đống dưng hiện lên một tia hoảng loạn, đặc biệt là nhìn đến tiểu nha đầu nghi hoặc hai mắt. Các ca, là ai à? Nam cung thiên thiên thường xuyên tới, trong phủ thanh âm cũng là thuộc không sai biệt lắm, vừa rồi thanh âm kia, có thể xác định chính là, trước kia chưa bao giờ nghe được quá. Nam cung rượu môi mỏng hơi nhấp, thật lâu sau mới nói, lưu thư nhã. Nam cung thiên thiên nga một tiếng, Trên mặt thần sắc chừa biến, trong lòng cũng đã có loại nghiến răng nghiến lợi tấu hắn một đốn xúc động. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng này chỉ là ca ca ứng phó trưởng bối, chính là hiện tại đâu. Người đều đã trụ vào nơi này, vẫn là cái gì ứng phó. Nhắm mắt, nàng giận cực phản cười, hảo à, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, vừa lúc ta cũng đói bụng. Nói xong, không khỏi phân trần kéo nam cung rượu cánh tay, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lưu Thư Nhã mang cười hai mắt ở nhìn thấy hắn bên người người lúc sau, nháy mắt giảm đạm xuống, dưới, đặc biệt là kia kéo cánh tay, càng là cực kỳ chói mắt. Đây là Lưu Thư Nhã nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, đem phẫn nộ cùng đấu kỵ che giấu lên. Nam Cung Thiên Thiên chấp chớp mắt, cũng không nói lời nào, vui cười nhìn Nam Cung rượu, muốn nghe hắn như thế nào giải thích. Kia mặt giảo hoạt ý cười bị Nam Cung rượu kể hết nhìn lại, đáy mắt một mảng sủng lịch, vẫn chưa đáp lời. Từ ý nàng lôi kéo chính mình đi rồi. Lưu Thư Nhã mặt nháy mắt trầm hạ tới, đáy mắt hiện lên một mạt tâm ngoan. Nam cung rượu chỉ có thể là của nàng. Bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. Trên bàn cơm, tất cả mọi người sợ ngây người, tuy rằng mọi người đều biết được thế tử cùng công chúa quan hệ hảo, lại cũng chưa từng nhìn thấy mất tử dùng chính mình trước đua cấp công chúa gấp đồ ăn, mà công chúa thế nhưng vẻ mặt hạnh phúc, không chút nào ghét bỏ. Mà một bên Lưu Thư Nhã liền giống như thế thân nha hoàng vị trí, không ngừng ở một bên chia thức ăn, chỉ chốc lát sau, Nam Cung rượu trong chén liền đôi nổi lên tiểu sơn, chính là hắn lại chưa ăn một ngụm. 1819 chương 1819 ta nguyện ý huy, hắn nguyện ý ăn. Nam Cung thiên thiên cắn một ngụm tiêu vịt, dư lại nửa khối ruôi đến hắn trước mắt, trong mắt có tán thưởng, ca ca, ngươi nếm thử cái này, đặc biệt ăn ngon. Nam Cung rượu bất đắc dĩ, lại không có chút nào do dự, Há mồm liền nàng chiếc đua đem đồ vật nuốt vào trong miệng, làm bên người người đôi mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Này này này! Này vẫn là cái kêu lạnh như băng thế tử sao? Lưu Thư nhã nhìn kêu hai người đối nàng làm như không thấy bộ dáng, lại gặp được nam nhân trong mắt sùng định, không khỏi trong cơn giận dữ, bén nhọn thanh êm lập tức văng lên, lớn mật. Thế tử là cái gì thân phận, người ăn qua đồ vật như vậy dơ, cũng dám đút cho thế tử. Nam cung thiên thiên bị hắn nổi lên thanh âm sợ tới mức rõ ràng run lên. Giờ sao? Nàng ngoài đầu nhìn Nam cung diệu, một bức ta bị hủy khuất bộ ráng. Nam cung diệu lắc lắc đầu, lúc này mới làm nàng trong lòng thoải mái một chút. Nam cung thiên thiên cũng không phải ăn chay, nghe vậy lập tức kiểu tiếu cười. Vị này lại tỉ, hắn đều nói ta không giờ ngươi lại dựa vào cái gì nói ta ta. Ghen ngươi cứ việc nói thẳng hảo, dùng đến như vậy quanh co lòng vòng nhằm vào ta sao. Lưu Thư Nhã không nghĩ tới nàng sẽ giáp mặt phản bác, mà kia nam nhân lại vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. liền lập tức cười nhạo nói, ngươi biết rõ thế tử quý thể tiểu quý, ai biết ngươi có hay không ăn cái gì hảo tâm. Vạn nhất thế tử được bệnh gì, ngươi đảm đương khởi. Bên cạnh hạ nhân vẫn luôn hướng tới nàng tễ lộng hai mắt, ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa. Nhưng Lưu Thư Nhã cảm thấy giờ phút này đúng là chiếm thượng phong, vì sao còn muốn lùi bước. Bọn hạ nhân sôi nổi vâu ngữ nhìn trời, như thế nào sẽ có như vậy bổn nữ nhân? Quả thực là quá xuẩn. Nam cung thiên thiên mướng mày, sau đó cười lạnh nói, Nga, tiểu quý, ta nguyện ý huy, hán nguyện ý ăn, quan ngươi chuyện gì? Lưu thư nhã đáy mắt xẹt qua lãnh mang, nổi giận nói, ngươi nhà đầu này, còn tuổi nhỏ lại như thế nào như vậy không biết liêm sỉ? Hiện tại cũng đã biết như thế nào câu dẫn nam nhân, lớn lên còn lợi hại. Nàng nói hăng say, hoàn toàn không có nhận thấy được nam cung rượu nháy mắt chìm xuống mặt cùng kia trong mắt lạnh băng. Nam cung thiên thiên đầu quả tim khẽ run lên, phản phất bị nói chúng rồi tâm sự, nguyên bản chỉ là cái trò đùa dai, vì sao? Bọn hạ nhân vừa thấy thế không đúng, liền lập tức quỳ xuống xin tha, công chúa trở co sinh khí, lưu cô nương chỉ là... Chỉ là... Lưu thư nhã trong đầu hoanh một tiếng, nháy mắt tạc. Trách không được vừa mới nhìn nha đầu này liền cảm thấy rất quen thuộc, nguyên lai lại là ngày đó cùng nhau tham dự chọn lửa công chúa. Này này này, cái này nên làm thế nào cho phải? Hai chân mềm đũn, liền quỳ gối trên mặt đất, nước mắt phát rào phát rào hạ xuống, phản phất chịu ủy khuất chính là nàng giống nhau, công chúa thứ tội, là thần nữ có mắt không thấy thái sơn, còn thỉnh công chúa chớ có cùng ta so đo, thỉnh công chúa tha thứ. Nam cung thiên thiên ngơ ngác nhìn kia quỳ xuống đất người, cắn cắn môi, trừ bỏ công chúa thân phận, kỳ thật nàng cái gì đều không phải. Nam cung Diệu đột nhiên đứng dậy, đôi lông mày khỏe mắt đều bị lạnh leo tầm tập, đi đến nàng trước mặt mỹ mắt nguy hiểm nói, "Không biết liêm sỉ, câu dẫn nam nhân, ân." Trầm thấp tiếng nói chung ẩn chứa mãnh liệt tức giận, Lưu thư nhã nhìn hắn, trong lòng lập tức sinh ra một cổ không tốt lắm dự cảm. Nhục mạ công chúa giống như nhục mạ đương kim thánh thượng, coi là bất kính. Lưu thượng thư cũng thật chính là làm tốt lắm. Hắn có phải hay không đã sớm đối hoàng thượng bất mãn, đối hoàng gia bất mãn. Nam nhân giọng nói rơi xuống ngay mắt, Lưu Thư Nhã sắc mặt trắng bệnh. ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn đáy mắt một mảnh lạnh băng, nàng hung hăng chấn động, cái này xong rồi. 1820 chương 1820 về sau, chúng ta đều là người một nhà. Thế tử, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Không phải? Lưu Thư Nhã ngơ ngẩn mà nhìn nàng chỉ cầu một đường sinh cơ. Nam cung rượu xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tấm mắt ngược lại dừng ở Nam cung thiên thiên trên người. Với lúc giờ phút này, phong trần mệt mỏi ruệ vương trở lại trong phủ, liền nhìn đến trên mặt đất quỷ chính mình tương lai quang đồn dâu, nhi tử trong mắt tắc tràn đầy lạnh băng, lập tức hỏi, đây là làm sao vậy? Nhìn đến ruệ vương, lưu thư nhã giống như nhìn thấy cứu tinh, bắt được cuối cùng một viên cứu mạng rơm dạ nói, vương ra cứu mạng, Thần nữ trong lúc vô ý mạo phạm công chúa, thật sự chỉ là vô tình, thế tử hắn. Hắn muốn giết ta. Làm càn. Duệ vương nghe xong, giận chứng mắt hai mắt, thanh âm có loại hận sắt không thành thép phẫn nộ. Nam cung thiên thiên còn chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế phẫn nộ duệ vương, sợ hắn cùng ca, ca chi giàn sinh ra cái gì khoảng cách, liền lập tức tiến lên nói, ba ba chớ có động khí, đều là thiên thiên không tốt, không trách ca, ca. Cứ như vậy. Duệ vương tức giận nhưng thật ra tiêu vài phần, công chúa, nếu là thư nhã làm sai cái gì, mong rằng công chúa thứ lỗi. Rốt cuộc về sau, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà ba chữ, thật sâu đau đớn hai người tâm. Nam cung thiên thiên cảm thấy đáy lòng có thứ gì ở quần cuộn mãnh liệt cảm xúc cơ hồ muốn khống chế không được phá dũng mà ra, nàng vội vàng túi lầu nói, bá bá lời nói cực kỳ, về sau chúng ta vẫn là người một nhà. Nam Cung Diệu có từng nhìn thấy quá nàng như vậy chịu ủy khuất, tức khác tới cười lạnh, "Phụ vương, liền tính về sau là người một nhà, công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, há có thể cho phép người khác tùy ý vũ nhục?" Lời này nếu là chuyển tới hoàng thượng trong hai, chẳng phải là chúng ta có mưu phản chi ý? Nam Cung Diệu nói làm Duệ Vương kinh hãi, trong lòng trầm tư, việc này xác thật không phải là nhỏ, nếu như chuyển tới hoàng thượng trong hai, thật liền. Nam Cung Thiên Thiên thu tâm thần. Vội vàng lắp đầu, bảo đảm đối với Duệ Vương nói, bá bá đừng muốn nghe ca ca nói bữa, hôm nay việc, tuyệt đối sẽ không truyền tới phụ hoàng lỗ thai. Duệ Vương nhìn nàng vẻ mặt kiên định bộ dáng, trong lòng có nhàn nhạt xin lỗi, vốn gì hắn thực thích đứa nhỏ này, lại bởi vì chuyện của con. Không đợi hắn mở miệng, Nam Cung Diệu lại nói, liền tính công chúa không nói, chẳng lẽ việc này cứ như vậy tính không thành. Nếu là như thế... Về sau chẳng lẽ không phải mỗi người đều có thể tự tiện vũ nhục hoàng gia người? Vẫn là nói, Lưu Thượng Thư đã sớm đối ta Nam Cung nhất tộc bất mãn. Hắn hai mắt lạnh băng nhìn thẳng kia run bần bật thân ảnh, khỏe miệng ngầm lạnh băng ý cười. Duệ Vương xem hắn từng bước ép sát, bất mãn mà nhịu như mày. Lưu Thư nhã hoảng loạn lấp đầu, Vương ra minh giám, ta phụ thân đối Nam Việt trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng vừa mới chỉ là thần nữ nghĩ sao nói vậy nói sai rồi lời nói, mới có thể làm công chúa đối thế tử tâm sinh hiểu lầm, cầu vương gia Minh rằng A. Người trước lên. Dù chưa vào cửa, nhưng vệ vương hiện tại giờ phút này sở hữu tâm tư, toàn bộ đều tại đây hai đứa nhỏ trên người. Vì có thể làm nhi tử lạc đường biết quay lại, lưu thư nhã chính là cái kia lại thích hợp bất quá người được chọn. Nam cung thiên thiên nghe vậy lại bống chốc cười lạnh, trong mắt lây dính một tia không mau. Ta đã nói buông thang ngươi, ngươi còn muốn gia tăng có lẽ có hành vi phạm tội cho ta. Lưu Thư Nhã, ngươi thật sự cho rằng ta Nam Cung Thiên Thiên là dễ khi dễ sao. Duệ Vương có chút khó xử nhìn Nam Cung Thiên Thiên, trong lòng ai thán, đây đều là chuyện gì à? Thiên Thiên, Thư Nhã Nàng cũng cũng không có ý khác, ngươi xem. Nam Cung Thiên Thiên rũ mắt, đáy mắt có một tia do dự, người khác có thể không để bụng, nhưng là bá bá vẫn luôn đều đối nàng thực hào 1821 chương 1821 vượn bất quá hồng câu Nam cung rượu châm chọc mà gợi lên khỏe môi, không có chút nào độ ấm, chẳng lẽ như vậy trọng tội, phụ vương liền phải như vậy vương tha sao. Duệ vương giữa mày túc đến càng sâu, rượu nhi hôm nay có phải hay không ăn thương dược. lưu thư nhã khóc hoa lê dính hạt mưa, hảo không cho người thương tiếc. Nhìn ba người tranh chấp, trong lòng cười lạnh không ngừng, lại vẫn là khóc lóc nói, thế tử, vương, ra các ngươi đừng xảo. Đều do ta, đều là bởi vì ta các ngươi mới có thể khắc khẩu, thần nữ cam nguyện tiếp thu trừng phạt. Một phen rộng lượng biểu hiện làm Duệ Vương đối nàng ấn tượng nháy mắt lại hảo rất nhiều, vừa lòng gật gật đầu. Nam cung thiên thiên một cái mắt lạnh đường ngang đi, bảng công chúa nói chuyện, nào có ngươi sen mùm phân. Lưu thư nhã lập tức lùi về sau rụt rụt cổ, có chút xấu hổ mà nhìn nhìn Duệ Vương. Duệ Vương mày lại nhăn lại, thiên thiên, Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, ba ba đại nàng cho ngươi nhận lỗi, được không? Duệ Vương mặt mang xin lỗi, che giấu trong mắt kia một tia bất mãn. Nam Cung Thiên Thiên cực kỳ mất cảm, kia một kia bay nhanh lóe đi, cảm xúc vẫn là bị nàng cấp bắt giữ đến, đáy lòng chịu đau một chút. Vì sao ba ba tình nguyện tin tưởng người khác, cũng không tin nàng? Đột nhiên cảm thấy ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ba ba không cần như thế. Hôm nay tiến đến, thực sự là thiên thiên không có nói trước chào hỏi, quét các ngươi người một nhà hưng, mong rằng hoàng bá bá cùng thế tử bao dung. Thiên thiên còn có khắc sự, đi trước cáo tử. Trong giọng nói xa lạ, thực sự là dọa tới rồi một bên nam cung rượu, nàng chưa bao giờ dùng như thế ngữ khí cùng chính mình nói chuyện qua, đây là. Nhìn nam cung thiên thiên càng đi càng xa thân ảnh, nam cung rượu môi mỏng mẫn khẩn, căn bản không để ý tới duệ vương giống giận, liền đuổi theo. Nam Cung Thiên Thiên càng đi càng cảm thấy đến ủy khuất, ngay từ đầu là nàng muốn trò đùa dai không sai, sau lại nàng cũng nói không so đo, chính là vì sao bá bá thế, nhưng dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy thân tình, liền so bất quá một cái mới nhận thức mấy ngày đại thần chi nữ sao? Thiên Thiên, Nam Cung Diệu trong lòng sốt ruột, liền sử dụng kinh công, ngảy liền đi vào bên người nàng. Nam Cung Thiên Thiên thấy hắn đuổi theo, tuy rằng trong lòng hơi hơi giật mình, Ngoài miệng lại vẫn là không bông tha người nói, thế tử truy lại đây làm gì? Ngươi chưa quá môn tức phụ không cần hống. Nam Cung Diệu sắc mặt một trình, trong mắt có một kêu bất đắc dĩ, nha đồng đốc, đừng nóng giận. Là phụ vương không tốt, hắn nhất thời hồ đồ. Nam Cung Thiên Thiên cười lạnh, thế tử nói đùa, bá bá như thế nào làm sai? Là bản công chúa sai mới đúng, không nên không thỉnh tự đến. Nam Cung Diệu trong mắt hiện lên một mặt đen tối. Nàng xa cách ngự khí làm hắn cảm giác được tùy thời đều sẽ mất đi nàng. Thiên thiên, nhất định phải như vậy sao? Nghe được hắn hơi mang thất vọng ngữ khí, nam cung thiên thiên không đành lòng, nhưng tâm lý ủy khuất cũng càng thêm nụ liệt, chẳng lẽ không phải sao? Thế tử đã là sắp thành thân người, vì không cho người khác hiểu lầm, bản công chúa về sau vẫn là cùng ngươi bảo trì khoảng cách hảo. Nam cung diệu nhỏ bé môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tóc, liền như vậy thẳng tóc mà nhìn chầm chầm nàng. Thành thân. Không sai, hắn là muốn thành thân người. Đây là bọn họ chi gian vượt bất quá hồng câu, mặc dù lần này hống nàng lại có thể như thế nào. Tiếp theo vẫn là sẽ có như vậy vấn đề. Cho nên như nàng theo như lời, có lẽ bọn họ vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Nam Cung Thiên Thiên hồi lâu không thấy hắn mở miệng, cắn cắn môi, tức giận đến quay đầu liền đi. Nam Cung Diệu liền như vậy vẫn luôn lẳng lặng đứng thẳng. Thẳng đến kia đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Thật lâu sau, mới trầm rãi xoay người. 1822 chương 1822 nên tới rồi tuyển phò mã thời điểm. Trở về lúc sau, kia chương hoa lê dính hạt mưa mặt càng làm cho nam cung rượu trong lòng bực bội, hoàn toàn không có muốn để ý tới nàng ý tứ, phanh một tiếng đóng cửa phòng, lưu lại bên ngoài kinh ngạc nàng. Thế tử, đều là ta sai, nếu như công chúa muốn trách phạt, liền trách phạt ta hảo thế tử không cần khó xử. Duệ Vương nhìn đến nàng đã chịu ủi khuất như vậy, sắc mặt có chút xấu hổ mà An Uỷ nói, Thư Nhã, Diệu Nhi từ nhỏ chính là cái này tính nết, không phải nhằm vào ngươi, chỉ là công chúa từ nhỏ liền cùng hắn thân cận, cho nên, hy vọng ngươi thông cảm. Lưu Thư Nhã trong lòng lửa giận ngọt trời, nhưng trong tương lai công công trước mặt lại không thể không duy trì trên mặt mỉm cười. Duệ Vương nói đùa, thần nữ biết đến, hôm nay việc thật là ta không đúng. Mới làm công chúa như thế sinh khí, chỉ là hy vọng công chúa không cần giận chó đánh mèo ngài mới hảo. Tuy là như thế, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng, cái kia công chúa vừa thấy chính là cái điều ngoan người, không biết có thể hay không bởi vì nàng nói mấy câu, khiến cho phụ thân đã chịu trừng phạt. Duệ vương cái gì trường hợp không có trải qua quá, nhìn đến nàng dáng vẻ lo lắng liền đã biết được nguyên do, vững vàng thanh âm nói, ngươi yên tâm, phụ thân ngươi tuyệt đối là an toàn. Thiên thiên không phải người như vậy, sẽ không đi làm khó dễ nàng phụ thân. Tâm tư bị nhìn thấu, lưu thư nhã cũng không xấu hổ, chỉ là khách sao nói vài câu cảm ơn nói. Lúc này đây nam cung thiên thiên cùng nam cung rượu chi gian dùng mình lại là bất đồng di vãng, ràng co thật lâu thật lâu. Mắt thấy ly thành thân nhật tử càng ngày càng gần, duệ vương trong phủ hạ, đều lộ ra một cổ vui sướng không khí, chỉ có chuẩn tân lang chẳng hề để ý bộ dáng. Mỗi ngày vẫn là lặp lại từ trước những cái đó sự. Hồng Ngọc nghe được nam cung thiên thiên hai tháng chưa ra cung tin tức, còn thực kinh ngạc, chính mình sinh hạ tới nữ nhi cái gì tính cách, nàng là rõ như lòng bàn tay, gì vãng hận không thể từ đây không tiến cung, hiện giờ lại như vậy thành thở. Thiên thiên, gần nhất như thế nào không thấy ngươi tìm ca ca. Nam cung thiên thiên đầu đội vòng Nguyệt quế, thân xuyên màu tím mặt ngực, áo khoác ngắn tay mỏng tím tua áo tràng, nhiều một kia thành thủ. Nghe vậy liền nói, mẫu hầu, nữ nhi đã trưởng thành, nam nữ thủ thụ bất thân A. Hồng Ngọc sửng sốt ngay sau đó cười nói, dĩ vãng này đó quy củ ở người trong mắt không đều là sai lầm sao. Dĩ vãng là nữ nhi không hiểu chuyện A, hiện tại ngâm lại, cổ nhân lời nói đều là có căn cứ, cho nên tránh cho người khác thua môi múa mép, vẫn là kiêng kỵ một chút hảo. Hồng Ngọc trong lòng cùng gương sáng giống nhau, biết được lần này nhất định là bọn họ hai người náo loạn biến níu. Nàng thở dài, như vậy cũng hảo, mắt thấy rượu nhi liền phải đại hôn, lúc này đây, cũng coi như là chặt đức thiên thiên này dính người tính nết. Kỳ thật hôm nay ngươi tiến đến, hồng ngọc là mang theo nhiệm vụ tới, vốn đang đang dầu dĩ nha đầu này có thể hay không đi, bất quá hôm nay nhìn đến nàng tâm tình đích sắc không có như vậy hảo, liền nói ra mục đích, đông doanh tam hoàng tử đêm nay tiến đến, ngươi phụ hoàng mở thiệt khoản đãi, riêng làm ta công đạo ngươi, ngươi cần thiết thăm dự. Nam Cung Thiên Thiên kinh ngạc nhìn mẫu hậu, trong lòng Phạm Khởi nói thầm, vì sao phải nàng tham dự. Hồng Ngọc cười nói, ca ca ngươi đã tới rồi thích hôn tuổi, ngươi cũng già đầu rồi, là nên tới rồi tuyển phò mã thời điểm. Giọng nói rơi xuống, Nam Cung Thiên Thiên liền đã biết được mẫu hậu ý tứ, ân, đã biết. Nam Cung Thiên Thiên lúc này đây lại là cực kỳ nghe lời, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, liền đã hứng thú thiếu thiếu. Ban đêm, ngoài cung đã bóng người tiêu điều. Trong cung lại phồn hoa tửa cẩm, một chản chản đèn lồng trắng đêm chiếu sáng lên ngưỡng kia đen nhánh con đường, đặc biệt là khoản đãi tam hoàng tử địa phương, càng là xa hoa đến cực điểm. Thường lui tới chỉ có khoản đãi trọng khách thời điểm, mới có như thế chỉnh trọng lễ nghi, rất nhiều đại thần nhìn đến sau, đều ở khe khẽ nói nhỏ, tam hoàng tử cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật, vì sao hoàng thượng muốn như thế long trọng. 1823 chương 1823 nàng chẳng lẽ đã bị mê hoặc Còn không biết đi, ta nghe nói Hoàng thượng cảm thấy công chúa đã tới rồi thích hôn tội tác Tại muốn cấp công chúa chọn lựa phò mã Trong đám người, một vị tam phẩm quan to rào rạt đắc ý lộ ra hắn Trong lúc vô ý biết được tin tức, lại không có chú ý tới Hoàng gia con cháu ghế thượng, có một đạo thân ảnh nháy mắt cứng đờ một chút Nam cung rượu nằm chén rượu đôi tay không tự giác buộc chặt Dạ quang bôi thậm chí bị hắn lập tức bóp nát. Phản phất chưa cảm giác được trong tay đau đớn giống nhau, mạng đầu góc đều là bọn họ vừa mới lời nói, phó mã. Hai tháng không thấy, nguyên lai nàng vẫn luôn là ở trọn lửa phó mã. May mà giờ phút này đều ở thảo luận yến hội tổ chức chân thật mục đích, vẫn chưa có người nhìn đến này một tiểu nhạc đệm, nam cung diệu nhếu mày nhìn lòng bàn tay đỏ bừng nhan sắc, tùy ý mà sẽ bảo giác, băng bó một chút. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, Một đạo tiêm tế tiếng nói làm còn ở nghị luận sôi nổi quan viên nháy mắt nhắm lại miệng, sôi nổi tham viếng. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương. Nam cung thiên thiên vẫn chưa thay quần áo, cũng vẫn chưa an diện lộng lẫy vẫn là hôm nay quần áo. Trang dung chỉ là bị nha hoàn ấn ở trên ghê cấp lung tung trang điểm, mà nàng ánh mắt, đã sớm dừng ở cái kia mấy tháng không thấy người trên người. Hắn một thân bạch đi dịch quỷ gối trong đám người, cứ việc phía dưới rầm rạc người nhưng chỉ liếc mắt một cái, nàng là có thể rõ ràng mà nhận ra hắn. Vì sao trên tay hắn có thương tích? Là ai bị thương hắn? Nam Cung Thiên Thiên lòng tràn đầy đều là kia băng bó tay, tuy bị hắn đã che giấu lên cũng không đột nột, nhưng Nam Cung Thiên Thiên vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được. Trong lòng hơi hơi lo lắng, muốn dò hỏi, rồi lại không biết muốn như thế nào há mộm. Nhận thấy được có một đạo lửa nóng tầm mắt nhìn chầm chầm chính mình, Nam Cung Diệu biết được là ai? Nhỏ bé môi hơi hơi một nhấp, chính là đương hắn ngẩn đầu thời điểm, người nọ ánh mắt lại chuyển hướng về phía nơi khác. Đông doanh tam hoàng tử hiết kiến. Chuyển. Trung gian đỏ thấm thảm thượng, không nhiễm một hạt bụi, mọi người đều lặng lặng chờ tam hoàng tử xuất hiện. Đương kia thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện thời điểm, hai người đều cảm giác được thật là quen mắt, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng nghi hoặc. Chỉ thấy đối phương người mặc màu đỏ rực trương bào. Hẹp dài đơn phượng nhãn mang theo nhàn nhạt ý cười, mặc phát tùy ý dối tung trên vai thượng trải cái đơn giản công tử bùi tóc, càng thêm một tia thần bí cảm giác. Là hắn. Hai người trong lòng đều có đáp án, hơi hơi khiếp sợ, người này lại là là đông doanh tam hoàng tử. Nam cung diệu hai mắt nguy hiểm mị ở cùng nhau, trong lòng lại ẩn ẩn có một tia bất an. Dĩ văn việc, hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ, tuyệt đối không thể lại trọng tới lần thứ hai, tuyệt đối. Đông doanh tam hoàng tử Phượng Trần Nguyên tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phượng Nguyên, chính xác ra, hẳn là Phượng Trần Nguyên, hắn vẫn chưa quý xuống, chỉ là tay phải đặt ở trước ngực, hành xử đông doanh lễ tiết. Hảo, hảo, tam hoàng tử đường xa mà đến, tham gia chấm kia chất nhi đại hôn, đúng là khó được. Không cần khách khí như vậy, ngồi vào vị trí đi. Nam cung triệt ngữ khí đã không có vừa mới bắt đầu chờ mong, như vậy âm nhu nam tử. Thiên thiên nhất định sẽ không thích. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không quá thích cặp mắt kia, cảm thấy ẩn giấu quá nhiều sự tình, làm người nắm lấy không ra. Nam cung thiên thiên rất khó đem phựa nguyên cùng trong trí nhớ thân ảnh trùng hợp, trong trí nhớ cái kia tự cao tự đại nam nhân, thật là trước mắt người này sao? Vì sao cùng người, lại cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác đâu? Đến tổt cùng là không đúng chỗ nào. Nam cung diệu không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chỉ nhìn đến nàng nhìn chầm chầm vào người nọ, trong lòng lửa giận đằng mà chạy trốn lên. Tuy rằng biết Phượng Trần Nguyên dung mạo là khó được tuân lãng, nhưng nàng chẳng lẽ đã bị mê hoặc. 1824 chương 1824 ta nói rồi, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Phong Trần Nguyên khỏe miệng mang theo tà cười, thâm đạt đáy mắt ý cười liền như vậy nhìn nàng, hoàng hậu bên người vị này mỹ nhân, nói vậy chính là công chúa. Nam Cung Thiên Thiên nghe vậy. Cũng không có bị người khen ngợi vui sướng, có chỉ là lưỡng nghi. Tuy bị bắt cóc nhật tử không có đã chịu bất luận cái gì ngược đãi nhưng là loại chuyện này tuyệt đối không nghĩ tới lần thứ hai, đặc biệt là nhìn đến kia âm nhu tơi cười, càng là cảm thấy ra đầu tê dại. Nam cung triệt lại rất vừa lòng phượng trần nguyên ca ngợi, đúng vậy, này đó là châm công chúa. Thiên thiên, mau tới nhận thức một chút tam hoàng tử. Nam cung thiên thiên cái này chính là muốn tránh cũng trốn không xong. Ở người khác nhìn không tới địa phương, hung hăng xẻo Phượng Trần Nguyên liếc mắt một cái, mà đối phương cũng tựa hồ không tức giận, tà mị tươi cười vẫn luôn treo ở khoe miệng, trong mắt toàn là rào rạt đắc ý. Ta nói rồi, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Phượng Trần Nguyên không tiếng động mà khẽ mở môi mỏng, xem minh bạch hắn ý tứ lúc sau, Nam Cung Thiên Thiên thật là tức giận, lại cũng không thể nơi hà. Hai người chi gian nho nhỏ hô động bị Nam Cung Diệu xem ở trong mắt. Trong lòng lòng đấu kỵ sắp đem hắn hòa tan, chỉ có thể không được uống ly chung rượu, nỗ lực không cho hai mắt đi quan sát bên kia tình huống. Vừa mới chuẩn bị đảo tiến trong miệng rượu đột nhiên bị người một phen cướp đi, nam cung rượu quay đầu, liền nhìn đến rệ vương trong mắt sắc bén, đây là hoàng cung, không thể làm cản. Tam hoàng tử là vì cho ngươi đại hôn mới đến, ngươi cho bổn vương chú ý điểm. Phượng Trần Nguyên vẫn luôn đều tùy ý mà quan sát đến bên này tình huống. Nhìn đến người nọ suy suốt bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, lại mở miệng nói, vậy hạ, nghe nói thế tử lại hôn, phụ vương cố ý làm ta mang đến trăm năm như ý một đôi, cung chúc thế tử bách niên hảo hợp. Nam cung rượu mặt, nháy mắt đen đi xuống. Nam cung triệt gật gật đầu, hảo. Tam hoàng tử có tâm, rượu nhi, còn không mau tới cảm ơn tam hoàng tử. Nam cung rượu đứng vậy, trong mắt lạnh băng tửa muốn đem người đông lạnh trụ, thật lâu sau, mới chẩm rãi nói. Tam hoàng tử có tâm, đà tạ. Thanh âm kia quả thực giống như là từ hầu cốt chỗ sâu trong nhảy ra tới. Nam cung Triệt thần sắc ngẩn ra, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, ở hai người trên người xoay chuyển. Hồng Ngọc nhìn hai người đều căng tức nhìn, dường như dây tiếp theo liền phải đánh lên tới giống nhau, nghĩ thầm, này hai người là có cái gì ân oán? Diệu Nhi trước kia trước nay đều sẽ không như vậy. Nang bớt không khí mở miệng nói, "Hảo, khai yến đi." Nam cung thiên thiên nhắc tới cổ họng tâm rốt của bông, rất sợ hắn nổi giận lên ương cập người khác, nhưng trong lòng lại không khỏi mang theo nho nhỏ cao hứng, hắn quả nhiên vẫn là nhớ rõ ngày đó việc, không có hoàn toàn đem nàng cấp đã quên. Đàn sáo thanh thanh, cầm khúc du du thước tha nhiều vẻ vũ nữ vận vẹo rào háo eo nhỏ, ở đây đại thần sôi nổi trầm trồ khen ngợi, mà kia các hoài tâm tư ba người, lại vô tâm tư đi nhìn một hồi thịnh yến. Nam Cung Thiên Thiên tổng cảm giác tâm sự của mình bị Phượng Trần Nguyên nhìn trộm tới rồi một chút, sợ hắn nói bậy gì đó, liền ở hắn xem đến địa phương, lui đi ra ngoài. Không bao lâu lúc sau, Phượng Trần Nguyên lấy xem xét vì tử, cũng hướng cái kia Phương hướng đi đến. Nam Cung Thiên Thiên nhìn đến hắn đã đến, liền lập tức chất vấn nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Phượng Trần Nguyên đẹp mắt vượng nhiễm nhạt nhạt ý cười, ta nói rồi, chúng ta sẽ tái kiến, chẳng lẽ ngươi đều quên mất? Nam cung thiên thiên cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ ta đem sở hữu sự tình nói cho mẫu hầu. Ý cười dần dần ẩn đi xuống, nhìn nàng trong mắt đối chính mình chẳng ghét, Phượng Trần Nguyên trong lòng có chút không thoải mái. 1825 chương 1825 kk không thay ta vui vẻ sao? Có thể, ngươi có thể nói cho Hoàng thượng, nhưng ngươi biết làm như vậy hậu quả là cái gì sao? Phượng Trần Nguyên đột nhiên tới gần Nam cung thiên thiên khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mắt vô hạn phóng đại, trong giọng nói có xưa nay chưa từng có nghiêm túc, hoàng thượng tức giận, khấu lưu ta, sau đó đông doanh muốn người, hai bên tranh chấp không dưới, khiến cho chiến tranh, này, chính là người muốn. Nam cung thiên thiên ngẩn ra, hắn nói chính là có điểm khoa trường, nhưng là lại không phải không có lý, phụ hoang biết sau, nhất định là sẽ tức giận, đến lúc đó, hậu quả liền không phải bọn họ có thể khống chế. Suy tư một lát sau, Nàng cung thiên thiên nhữ mẩy nhìn trước mắt người, ngữ khí bất mắt nói, kêu bản công chúa liền xem ở thiên hạ ba tánh phân thượng tha ngươi nhưng là về sau không chuẩn dùng như vậy ánh mắt xem ta. Còn có, không chuẩn tiếp cận ta. Nàng nói xong liền ghét bỏ sau này lui hai bước. Phượng Trần Nguyên cười lạnh, chào phung nói, vậy ngươi muốn cho ai tiếp cận ngươi? Vị tiên sắp đại hôn ca ca. Nam cung thiên thiên giống như ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau, không thể tin tưởng nhìn hắn, quả nhiên. Hắn thật sự đều đoán được sao? Ngươi, nói bữa cái gì? Hoàng loạn ngữ khí càng thêm tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình, Phượng Trần Nguyên ánh mắt càng là thâm bại phần. Có phải hay không nói bữa, ta tưởng, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Muốn cho làm ta giữ kín như bưng, có thể, nhưng là, ở ta còn ở Nam Việt mấy ngày này, ngươi cần thiết phối hợp ta. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa. Nam Cung Thiên Thiên suy nghĩ thật lâu muốn hay không đáp ứng hắn, nếu như không đáp ứng nói, sở hữu bí mật, sẽ toàn bộ bị người biết được. Nhưng nếu như đáp ứng, yên tâm, quân tử không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta sẽ không cưỡng bách người làm chuyện khác. Phượng Trần Nguyên lại lần nữa vang lên thanh âm làm Nam Cung Thiên Thiên Tâm thoáng thả xuống dưới, vì thế liền gật gật đầu. Phượng Trần Nguyên vừa lòng nhìn nàng, trong mắt có thực hiện được gửi, đã ra tới thật lâu, nếu như lại không quay về. Sẽ làm người khả nghi. Ngày mai ngoài cung chờ ta. Nam cung thiên thiên một người nhàm chán tại chỗ đi tới. Kia sự kiện bị phượng trần huyên đã biết. Nam nhân kia xem như vậy liền một bộ âm tình bất định bộ dáng. Vạn nhất đem sở hữu sự tình toàn bộ nói cho phụ hoàng. Như vậy. Người thích thượng hắn. Trầm thấp tiếng nói đột nhiên ở nàng trước mặt văng lên. Nam cung thiên thiên ngừng đầu. Lại chạm đến đến một đôi đen nhánh sâu thẳng mắt. Người. Người như thế nào lại ở chỗ này. Nam cung thiên thiên nói xong còn quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, người nọ thân ảnh đã biến mất không thấy lúc sau, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn không nghe được bọn họ lời nói, bằng không thật là. Nàng động tác càng là đau đớn Nam cung diệu, nguyên bản hắn là nhìn đến này hai người cùng nhau đi ra ngoài lại hồi lâu chưa về, sợ nàng đã chịu cái gì hủy khuất mới đi ra ngoài tìm tìm. Chính là hắn nhìn thấy gì đâu. Nàng tựa như cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau thẹn thùng mà tại chỗ đi tới. Ngẫu nhiên khuôn mặt ưu sầu hiện lên, đại khái là nghĩ như thế nào thuyết phục hoàng thượng. Nam cung thiên thiên nhìn trước mặt cái này hồi lâu không thấy nam nhân, cao thẳng ngũi, hẹp dài mi, cùng với cặp kia mắt, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, có chút địa phương, thế nhưng cùng phượng trần huyền tương tự. Như thế nào, ta quay dậy các ngươi hẹn hò. Vừa dứt lời, Nam cung rượu liền hối hận. Hắn này ngữ khí, quả thực liền cùng cái canh giữ ở khuê trung hoán phủ giống nhau. Nam cung thiên thiên nhìn hắn, đột nhiên cười, đúng vậy, ca ca trước kia không phải hỏi ta muốn tìm cái cái dạng gì nam tử sao. Hiện tại ta tìm được rồi, như thế nào, ca ca không thay ta vui vẻ sao. 1826 chương 1826 ngươi thật không nhớ rõ ngươi ngày hôm qua làm cái gì. Mặt nàng thượng tái nhật lại tại đây trong đêm tối hoàn Mỹ mà che giấu lên. Nam cung diệu thân hình hơi hơi chấn động. Khỏe môi hướng lên trên xả ra vài phần độ cùng ân, ngươi thích liền hảo. Nói xong, xoay người liền đi, ở chỗ rẽ là lúc, đáy mắt độ ấm một tức tức hóa thành khắc cốt lạnh léo. Nam cung thiên tiên vành mắt hồng hồng, hắn cuối cùng câu nói kia cũng giống một phen lợi kiếm dường như, thật sâu đau đớn nàng tâm. Nhặt lên trên mặt đất cục đá, hung hăng tạp tới rồi một bên bùi hoa trung, lúc này mới thoáng hoán khẩu khí hồi yến hội trung. Trở về lúc sau. Phượng Trần Nguyên thành thạo đi ở Đại Thần Trung, không biết nói gì đó, nhưng cái đó Đại Thần bị hống tươi cười rặng rỡ, mà Nam Cung Diệu còn lại là một người ở một bên uống buồn rượu, ngẫu nhiên mánh rốt làm hắn kịch liệt hò khăn lên. Nam Cung Thiên Thiên muốn tiến lên đi chụp hắn bối, vừa định tiến lên thanh âm lại bị kêu trên lưng một đôi tay ngừng bước chân. Còn chưa thành hôn, tiến hội cũng nhất định phải làm nàng đã đến, phải không? Nam Cung Diệu hơi say, cặp kia vô tay nàng. Làm hắn sai lầm cho rằng, hắn nữ Hải vẫn là quan tâm hắn sao. Hắn trong mắt ôn nhu làm lưu thư nhã trong lòng vui vẻ, đắc ý nhìn kêu cao cao tại thượng người, rơ rơ lên mi, mặt mày bên trong, tất cả đều là châm trọc. Nam cung thiên thiên chỉ cảm thấy tâm bị người dùng đao sinh sôi cắt giống nhau, độ độ đau. Nàng liễm hạ đôi mắt, bưng lên dạ quan bôi, che mặt một ngưỡng mà tẫn. Một ly xuống bụng, sắc mặt có chút từng đỏ, ồn nào thanh âm đã nghe không được. Cuối cùng hình ảnh toàn bộ dừng lại ở kia ôn nhu hai chóng mắt. Nô, đau đầu. Tỉnh lại sau nam cung thiên thiên đau đầu rụng nức, nhẹ nhàng gõ đầu, muốn cho kia đau đớn giảm bớt vài phần, lại phát hiện càng thêm hung mãnh Nam cung thiên thiên trố mắt ngồi ở ố vàng gương đồng trước mặt, trong lòng kinh ngạc, dĩ vãng tuy không thắng rượu lực, lại còn có thể độc trước một hai ly, hôm qua vì sao chỉ cần một chén rượu đã say. Chẳng lẽ là tâm tình không tốt thời điểm? tương đối dễ dàng say sao. Nam cung thiên thiên sửa sang lại hảo lúc sau, màu hồng phấn làn váy rơi rụng trên mặt đất, nhất tần nhất tiếu, đều có vẻ cực kỳ xinh đẹp, mới vừa lòng đi hết kiến mẫu hậu. Tới, hồng ngọc trong mắt có một tia xấu hổ, nhìn thần sắc của nàng, cũng có chút không thích hợp. Nam cung thiên thiên trong lòng nghĩ hoặc, vì sao mẫu hậu hôm nay giống như có điểm không bình thường. Nàng nguyên tưởng rằng là bởi vì phụ hoàng sự tình, liền không có nghĩ nhiều. Chính là không nghĩ tới Hồng Ngọc lại đột nhiên nói, ngươi biết ngày hôm qua ngươi làm cái gì? Phúc! Hồng Ngọc nói làm mới vừa đem ly chung trà đưa vào trong miệng Nam Cung Thiên Thiên nháy mắt phun tới, nghi hoặc nhìn kia hơi mang nghiêm túc mặt. Nam Cung Thiên Thiên nỗ lực hồi ước ngày hôm qua tình huống, nhưng là, giống như giống như cũng không có làm sai cái gì đi. Ngậy! Ta liền nhớ rõ, uống nhiều quá. Sau đó, liền không nhớ rõ. Mẫu hậu à, phu hoang rượu. Vì sao ta uống lên một chén rượu say đâu, có phải hay không phụ hoàng cố ý? Liên tưởng đến uống say người nọ, Nam Cung Thiên Thiên bắt đầu nghi hoặc, dị văn nói, căn bản là không phải cái dạng này a Hồng Ngọc Tông mày, có chút lo lắng nhìn nàng, trong cổ họng nói, không biết muốn như thế nào nói ra, cũng không biết muốn như thế nào cho nàng dạng này đó cấm kỵ. Đây là ngươi phụ hoàng chân quý vải thập nghiên rượu, nhập khẩu tinh khiết và thơm, uống khi vẫn chưa có cảm giác chỉ là mặt sau phản ứng khá lớn. Dưng một chút, vẫn là hỏi, ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi ngày hôm qua làm cái gì. Hồng ngọc sắc mặt cổ quái nhìn nàng, tưởng từ thần sắc của nàng chung tìm được nói dối dấu vết. 1827 chương 1827 đã quên đi, đã quên thì tốt rồi. Nam cung thiên thiên lắc lắc đầu, rượu không say người người tự say, đêm qua tình huống, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mẫu hậu, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nàng khẩn trương nói, ngươi liền nói cho ta đi, ngày hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nàng mơ hồ cảm giác được, nơi nào ra điểm tiểu chẳng hướng. Hồng Ngọc sắc mặt đổi đổi, thần sắc có chút xấu hổ, như là trách cứ lại nhịn không được bất đắc dĩ, ngươi có biết hay không ngươi ngày hôm qua phạm vào bao lớn sai. Có ngoại bang bạn bè ở đây, ngươi thế nhưng cùng rượu nhi vị hôn thê đối chọi gay gắt. Vâng! Nam cung thiên thiên đầu vóc, lập tức nổ tung. Nàng không thể tin được nhìn trước mặt nữ nhân, trong đầu trống giống, trừ bỏ kia một câu, đối chọi gay gát. Nàng trong đầu xuất hiện một kia mơ hồ ký ức, chờ đến chân chính thấy rõ ràng là khi nào, sắc mặt đại biến. Hồng Ngọc nhìn kia vi bạch mặt, trong lòng đột đau, là đối nàng quan tâm quá ít sao. Vì sao, thiên thiên thế nhưng sẽ yêu một cái không thể gái người. Phụ hoàng biết không? Nam cung thiên thiên không thể tưởng tượng, nếu là phụ hoàng biết chuyện này. Đối nàng cùng nam cung rượu Sẽ là như thế nào xử trí Hồng Ngọc lắc lắc đầu Đêm qua sự tình đã làm nam cung triệt lòng có bất mãn Nhưng là Cuối cùng vẫn là bị nàng viên qua đi Ngươi phụ hoàng tạm thời không biết chuyện này Ta chỉ nói ngươi cảm xúc mất khống chế Nguyên nhân là luyến tiếp ca ca Nam cung thiên thiên hốc mắt hồng hồng Nghĩ đến mộ hậu nhất định đối nàng thất vọng rồi Thanh âm nước nở nói Mộ hậu, thực xin lỗi Thở dài một tiếng Hồng Ngọc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào an ủi, lúc ấy chính mình, chỉ sợ cũng là như vậy thiếu thân lao đầu vào lửa đi. Đã quên đi, đã quên thì tốt rồi. Hồng Ngọc lại như thế nào sẽ không biết, có một số việc, há có thể là nói quên liền quên. Chỉ là hy vọng thiên thiên không cần bởi vậy quá mức với thương tâm. Nam cung thiên thiên trong mắt tự dễ cười, gật gật đầu, trong lòng lại sinh đau không thôi, không quên, lại có thể như thế nào đâu. Nàng căn bản không biết chính mình đi như thế nào hồi tẩm cung, chỉ nhớ rõ trước khi rời đi, mẫu Hậu tha thiết ánh mắt, đến nơi nói cái gì, nàng toàn bộ đều không có nghe được. Người như thế nào có thể xứng đôi hắn? Còn nhớ rõ trong yến hội, nàng hùng hổ ra người, cùng với người nọ trách cứ ánh mắt. Quyết biệt nói trong lòng thoái kia một khắc, buồn miệng thoát ra, vốn tưởng rằng hắn sẽ có giải thích, hoặc là có này ít nhất giữ lại. Chính là, lại chưa từng nghĩ đến hắn lại chỉ là nhìn vị hôn thê. Đủ loại quan lại sợ hãi, phụ hoàng tức giận, này hết thảy, ở nàng trong mắt, giống như đều thành cái gọi là làm nền phẩm. Cuối cùng vẫn là phong trần nguyên đưa nàng trở về, phụ hoàng có lẽ là đối nàng thất vọng rồi đi, thế nhưng đồng ý làm nam nhân kia đưa nàng trở về. Nam cung thiên thiên bước chân thất tha thất thểu sờ đến mép giường trước mắt hết thảy đều có vẻ như vậy mơ hồ, đầu tê dần, trước mắt tối sầm. Chóng váng cảm liền như vậy tập đi lên, sau đó, nàng hôn hôn trầm chầm, chầm đã ngủ. Công chúa, công chúa. Cung nữ tiến đến, nhìn nàng vẫn chưa cùng ý hề, ý đồ kêu hai tiếng, kia ghé vào trên giường người lại không chút sức mẻ. Trong lòng nghi hoặc, tiến lên nhìn nhìn, mới vừa chạm đến nàng làng ra, nóng bỏng cảm giác liền tùy theo mà đến. Tiểu cung nữ trong lòng tức khắc hoàng sợ, thế nàng đắp chăn đàng hoàng lúc sau liền vội vàng làm người đi tuyên thái ý thì cũng đi bẩm báo hồng ngọc thiên thiên, người làm sao vậy trong mộng nam cung thiên thiên nghe được mẫu hậu khổ sở thanh âm rất muốn mở mắt ra đi xem nói cho nàng chính mình thực hảo lại bất đắc dĩ mí mắt thực trầm cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ ngủ say đi xuống 1828 chương 1828 sở hữu thống khổ hán nguyện ý một mình gánh vác các ngươi làm cái gì ăn không biết Thiên thiên chẳng qua là cảm nhiễm phong hàn mà thôi, các ngươi đều chỉ không hết. Chấm nói cho các ngươi, công chúa không có việc gì liền hảo, nếu như có việc, các ngươi toàn bộ trốn cùng. Nam Cung triệt xanh mét một khuôn mặt, nhìn phía dưới một đám thai y sợ hãi quỷ, giận tím mặt nói. Thần tuân chỉ, thai y thì bó tay không biện pháp, công chúa chỉ là cảm nhiễm phong hàn mà thôi, đã huy dược mấy cái canh giờ, lại còn vẫn chưa thấy tỉnh lại hiện tượng, chỉ có thể là nói. Công chúa không muốn tỉnh lại, chỉ là những lời này, muốn như thế nào cùng hoàng thượng đi nói. Kia chính là muốn chém đầu a. Hồng Ngọc nhìn vẫn không nhúc nhích nữa nhi, trong lòng sớm đã ý vị không rõ. Nếu như biết nàng một phen lời nói đối nàng đả kích như vậy lại, nàng như thế nào cũng sẽ không nói ra tới. Nam Cung Triệt nhìn ngày thường hoạt bát nữa nhi, hôm nay liền lặng lặng nằm ở nơi đó. Trong phút chốc sở hưu trách cứ tại đây một khắc toàn bộ biến mất không thấy, là một cái bình thường nhất phụ thân chỉ khẩn cầu nữ nhi có thể tỉnh lại. Hoàng hậu đột nhiên giá lâm Duệ vương phủ, vương phủ người toàn quỳ xuống nên đón. Duệ vương nhìn vành mắt thường đỏ hoàng hậu, có chút nghi hoặc, vì sao hoàng hậu sẽ đột nhiên giá lâm. Duệ vương không cần đa lễ, hôm nay buồn cung tới nơi này, chỉ là muốn cùng Diệu nhi nói nói mấy câu, nói xong liền đi rồi. Nàng lời nói, làm Duệ vương tâm, càng thêm không bình tĩnh. Nam cung Diệu nhìn thấy hồng ngọc thời điểm, không cấm nghi hoặc, Vì sao hoàng hậu hôm nay muốn đơn độc thấy hắn một người? Thiên Việt Trung, hồng ngọc lệnh một đôi mắt, nhìn kia đứng thẳng người, thật lâu sau lúc sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngồi đi. Ngươi cũng biết thiên thiên hôm nay vì sao không tới? Hoàng hậu nói, làm nam cung rượu tầm đột một chút, nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng, muốn từ nàng nơi đó được đến đáp án. Bởi vì thiên thiên bị bệnh, bệnh nặng. Thái y ghi viện các thái y ghi đều bó tay không biện pháp. Tại sao lại như vậy? Đánh nát ly lộ ra nam cung rượu nôn nóng tâm tình, nam nhân xưa nay trầm ổn bình tĩnh đạm mạc trong mắt, nhiều một kia hoảng loạn.